Chương 88. Bên ngoài sắc trời đã hát đấu, lương dạng cưới ngựa trở về hắn doanh trại quân đội, hạ mã sau phân phó nói, vương vân, ngươi đem cổ đình duy, tiết đường, trình hê thái, dương trí thượng, lý vịnh sướng, Hàn Yến, triệu xâm thỉnh đến nghị sự trướng. Là, đại nhân, thủ vệ ôn quyền hành lễ. Lương dạng đem ngựa dắt đến chuồng ngựa, giao cho ma phu, xoay người đi nghị sự trướng, bên trong mọi người đã đang chờ hắn, thấy hắn tiến vào, sôi nổi đứng dậy, hắn gật đầu, đi đến chủ vị. Lấy ra hắn làm tốt tiến công bản đồ hình chiếu lập thể ngọc giản điều chỉnh dọn xong, đôi mắt đảo qua ở chặng người, đem ý nghĩ của chính mình cùng thực tế tình huống nói nói. Lúc ban đầu tới nơi này thời điểm ta liền cùng các ngươi xuyên thấu qua tin, chúng ta là muốn trước thời gian đối mặt vu chiếu tộc người, hiện tại ta phái đi điều tra vu chiếu tộc tin tức người đã trở lại, các ngươi tới xem bản đồ. Hắn cầm màu đỏ ánh sáng bút khoanh lại hình chiếu lập thể trên bản đồ một mảnh nhỏ. Cổ đình duy, tiết đường. Trình hề thái đám người ánh mắt đều rơi xuống lương dạng chỉ hướng địa phương. Lương dạng nói, nơi này là Hồng Nham Cốc, khoảng cách chúng ta vân vu quan thành có 173, lệ thuộc vu chiếu tộc đối chúng ta thiết lập đạo thứ hai phòng tuyến một cái tiểu quan, cái này quan khẩu vu trận bao trùm phạm vi là phạm vi 5 km, bên trong thường trú 200 danh vu chiếu tộc người, trong đó có hai gã luyện linh kỳ võ giả, một cái là bách phu trưởng, một cái phó bách phu trưởng, mặt khác có 12 cái tu luyện gia nội kình người. những người khác đều là nội khí đều không có người thường bất quá vu tộc người cùng chúng ta không giống nhau bọn họ cho dù là người thường cũng sẽ một ít quỷ dị thủ đoạn lúc trước các ngươi cũng đều xem qua tư liệu đều cảnh giác chút cổ đình duy chắp tay mở miệng đại nhân thuộc hạ nguyện làm tiên phong ân lần này ta cũng chuẩn bị làm ngươi mang đội lương dạng gật đầu lần này ngươi mang trình hề thái cùng dương trí thượng tiết đường lưu lại luyện binh bách phu trưởng cấp từ lý Vịnh sướng hàn yến triệu sâm Hạ tuấn bốn người xuất chiến, tổng cộng mang 400 danh binh. Hắn chiều bên cạnh không khí hô một tiếng. Mặc Nhai, người ra tới. Là, đại nhân. Mặc Nhai ở cửa trống rông xuất hiện, đứng ở lương dạng bên cạnh. Lương dạng giới thiệu nói, mặc Nhai là hóa hồn kỳ trung giai linh giả, đối với trận pháp cũng rất có tâm đắc, lần này hắn sẽ cùng các ngươi cùng đi quan ngoại, nhưng là hắn chỉ phụ trách vì các ngươi che giấu hành tích. Ở các ngươi phá trận thời điểm tiến công giúp các ngươi chặn lại rất vu tộc lui tới tin tức 5 ngày thời gian, này 5 ngày nội hắn bảo đảm người ngoài không thể phát hiện Hồng Nham quốc quan tình huống, cũng bảo đảm Hồng Nham quốc quan nội vu chiếu tộc người sẽ không đem tin. Tức truyền ra đi, 5 ngày lúc sau nếu các ngươi công không giới Hồng Nham quốc quan, tắc lập tức lui lại, nếu không lấy trái với quân lệnh xử trí. Nếu các ngươi đánh hạ quan khẩu, kia tự không cần phải nói, nên giết địch nhân đều giết, nên lấy chiến lợi phẩm toàn mang về tới. Cổ Đình Duy đám người ôn quyền là đại nhân, lương dạng bổ sung nói, mặc nhai có thể làm hữu hạ, ta cũng không tính toán đem hắn xếp vào chúng ta danh sách, lần này hắn chỉ là tới hỗ trợ, cũng chỉ có các ngươi tiến công vu tộc trước vài lần hắn giúp các ngươi che lấp hành tích, về sau các ngươi đều phải chính mình tới, cho nên đều nắm chắc cơ hội tốt, đi theo mặc nhai cẩn thận học học như thế nào phá trợ, như thế nào che giấu hành tích, học được đều là các ngươi chính mình bản lĩnh, mọi người nghiêm nghị chấp tay, là đại nhân, tiết đường mang dương trí thượng đi điểm binh. Sáng mai liền xuất phát, Trình Hề Thái đem ngươi đỉnh đầu thượng sự giao tiếp xuống dưới, lần này tiến công qua lại phòng trừng đến có 10 ngày thời gian, trong lúc doanh trại quân đội binh lính ra khỏi thành đi săn thông kê ngươi phân phó thuộc hạ làm tốt, không cần ra bại lộ. Trình Hề Thái chắp tay là tiết đường, ngươi ở luyện binh phương diện vẫn luôn đều làm rất là không tồi, lúc ban đầu cho dù là đỉnh duy luyện binh phương pháp cũng là đi theo ngươi học cơ sở, lần này ngươi một người giám thị luyện binh cùng săn thú cho sự, ngươi nhiều tận chút tâm. Mặt khác chờ tiết đường trở về, nên ngươi mang binh đi tấn công ta tuyển tốt vu chiếu tộc trạm kiểm soát, ngươi trong lòng có cái đế. Là, đại nhân, hảo, đều đi xuống đi. Mọi người rời khỏi doanh trướng, mặc nhai đuổi kịm tiết đường, cùng tiết đường cùng đi điểm binh. Hắn một thân thuần hắc màu lót xanh sấm ven áo dài, đi ở tiết đường bên người, đưa tới không ít binh lính ánh mắt đánh giá, hắn một mực làm lơ. Lương dạng cũng trở về chính mình nghỉ ngơi doanh trướng, đem nhậm lực cấp phái đi ra ngoài. Chuyên môn nhìn chằm chằm cùng Vân Vu quan đánh chiến dịch số lần nhiều nhất Vu chiếu tộc bộ lạc, lúc sau mở ra hải Hằng tinh tin, thấy chính mình hôm nay buổi sáng cấp hạ thế hy phát tin tức, hạ thế hy còn không có hồi, hắn mày nhữ một chút, đột nhiên đặc biệt tưởng niệm hạ thế hy, liền lại đã phát một cái tin tức qua đi, chờ đến hắn cho chính mình quy định nhập định tu luyện thời gian, đối phương còn không có hồi, hắn thở dài tắt đi hải hàng tinh tin bạn tốt giao diện, đem công cụ thu vào chữ vật không gian, mở ra cấm chế. quanh chân ngồi vào trên giường tu luyện lên. Lúc này Hạ Thế Hy đang ở cùng hắn thân tổ phụ nói hắn tiền đồ. Hoàng gia, ta nếu trở về trong quân, ta chỉ làm giám quân, hơn nữa trước mắt chỉ đi nam tiêu quận. Hoàng đế dương mắt, thâm trầm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dáng ngồi đoan chính thẳng tắp Hạ Thế Hy. Từ trước hắn đặc biệt thích cái này tôn nhi trên người này cổ ổn trọng kinh nhi, hiện tại lại có chút phiền lòng. Này đó bọn nhỏ đều một cái dạng, khi còn nhỏ đáng yêu đến không được, lại ngoan ngoán lại hiểu chuyện. Trưởng thành liền mỗi người đều có chính mình tâm tư, cũng mặc kệ mặt khác. Bởi vì cái kia lương dạng Hiện tại là, Hạ Thế hi không dám đem nói tuyệt. Xem, đều học được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoàng đế thần sắc lạnh lãnh, trực tiếp vạch trần Hạ Thế Hy tâm tư. Nếu thích, như thế nào không sách trở lại kinh thành. Có người che chở còn sợ có người khi dễ hắn không thành. Sợ. Hạ Thế Hy loại này thời điểm cũng quan côn. Hắn cùng ta bất đồng, hắn bối cảnh quá yếu, tu vi quá thấp. Lại không có gì thân phận địa vị, vào kinh thành một bước khó đi, không bằng ở bên ngoài tự tại, ta muốn đi Nam Kiêu quận làm giám quân cùng hắn có quan hệ, nhưng ta không nghĩ tiến quân doanh mang binh đánh giặc lại cùng hắn không quan hệ, hoàng gia, ta sẽ không nhân tư phê công, chỉ là có chút sự ta hiện giờ cũng xác thật không thể làm. Còn có không thể nói bí mật, hoàng đế trong lòng ha hả hừ hừ, trên mặt thâm trầm nghiêm túc nói, ngươi đã biết hắn cùng ngươi không phải một đường người, ngươi, ngươi còn quấn quýt si mê cái gì. Chơi cái này tự đặt ở Hạ Thế Hy trên người, có chút vũ nhục Hạ Thế Hy phẩm tính, hắn đem cái này tự ở bên miệng lưu một vòng, rốt cuộc không có nói ra. Hạ Thế Hy phản bác nói, ta này bất chính suy nghĩ tất biện pháp đem hắn kéo đến ta trên đường sao Hoàng đế nghẹn một chút, giận chứng mắt nhìn Hạ Thế Hy liếc mắt một cái, thấy Hạ Thế Hy hoàn toàn không sợ chính mình khí chàng lại đem khí thế thu lên, lạnh lùng nói, chính ngươi xử ngươi xem làm đi. Dừng một chút, tức giận hỏi. Ngươi tặng tổ phụ nói trên người của ngươi có một đầu chân chính giao, đây là có chuyện gì? Giao là lương dạng cùng ta xâm nhập bí cảnh đoạt được. Hạ thế hy tính toán trở lại kinh thành thời điểm liền không nghĩ tới có thể giấu giếm trụ chính mình trên người giao long tồn tại. Hiện tại ta cùng giao xem như nửa hòa hợp nhất thể, chờ ta đạt tới nghịch thần kỳ cao dài khi mới có khả năng đem nó chóc ra tới. Nó có thể ảnh hưởng ngươi hành vi. Trong tình huống bình thường không có gì ảnh hưởng, chỉ có ở trong chiến đấu mới có sở ảnh hưởng. Hoàng đế nghe vậy, trầm tư một lát, không lại kế hỏi giao sự, hỏi mặt khác nói, ngươi tưởng khi nào đi Nam Tiêu Quận, chấm nghe bên kia truyền đến tin tức không tốt lắm, ngươi đi cũng có thể kinh sợ hạ những cái đó tâm nổi lên tới Tông Môn. Nam Tiêu Quận Tông Môn có tưởng lan lộn. Nam Tiêu Quận lấy Vân Thiên Tông cầm đầu Tông Môn gần trên giới 100 năm đều có chút tâm tư di động, bất quá bọn họ rốt cuộc có hay không sảng bậy chấm cũng không có chứng cứ, hiện tại cũng không là động thủ cha rõ hảo thời cơ. Kỳ Vân 19 liên quan thành một mảnh. Là đại viêm triều chính nam phương cái chán, hắn quyết không cho phép có thất, lương dạng kia hải tử từ đã cứu hắn Tôn Nhi sau, hắn liền phái người cha rõ quá, môn hộ trước phóng tới một bên, người bản thân vẫn là không tồi, năng lực cũng là có, đến nỗi có thể hay không tài bồi lên, dù sao hắn cùng hắn Tôn Nhi thọ mệnh đều còn trường đâu, về sau chậm rãi nhìn là được, làm lương dạng cắm vào kỳ vân 19 quan quân hệ cũng không lo ngại. Hạ thế hy mí môi, khoảnh khắc gật đầu. Tôn Nhi minh bạch. tôn nhi tưởng chờ đến tám tháng hạ tuần nhích người đi nam tiêu quận tiện đường mau chân đến xem đại mạc diễn thành tình huống đại mạc diễn thành là cái quỷ gì hoàng đế tỏ vẻ hắn lần đầu nghe thấy cái này tin tức khi đều sợ ngây người hàn lão cái kia lao thất phu cư nhiên vì con hát chuyên môn kiến một tòa thành còn sáng lập cái gì diễn môn quả thực không biết cái gọi là hắn lược phiên phiên tư liệu nhìn đến hàn lão làm sự đối chiều chính không có gì ảnh hưởng liền đem sổ con ném đến một bên lúc này lại lần nữa nghe được đại mạc diễn thành Sắc mặt của hắn trầm hạ tới. Ngươi mặc dù không nghĩ đi đứng đắn con đường làm quan, cũng phải cố kỵ hạ hoàng thất tôn nghiêm, hồ nháo phải có cái hạn độ. Hoàng gia, ta không có hồ nháo. Cấp con hát đương môn chủ, ngươi còn có lý. Hạ thế hy bỗng nhiên cảm thấy diễn môn tông danh đến sửa lại, bằng không dễ dàng chịu người mâu thuẫn. Ta đã biết, hoàng gia, ngài yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không sang bậy. Ngươi cảnh giác điểm đi. Hoàng đế đề điểm một câu, khiến cho hạ thế hy cáo lui, chờ hạ thị rời đi Hắn đối bên người ẩn thân người thở dài nói, Lào vương à, thế khi đứa nhỏ này tầm con mắt mình, năng lực xuất chúng, chấm ban đầu là thập phần xem trọng, hiện giờ đứa nhỏ này lớn, cũng biết gạt chúng ta này đó lao ra hỏa đi trộm làm điểm sự, còn hao tổn tâm cơ mà để bạn hắn kia tình nhân, thật là. trẫm cũng không biết nên nói như thế nào hắn, hắn nếu là cái ăn chơi chắc táng, chấm một đạo thánh chỉ đi xuống bảo đảm chuyện gì cũng chưa, nhưng cố tình hắn là cái chủ ý chính tâm địa nghiêm túc hài tử. Trước nay đều không thể đi chơi lộng cảm tình, lớn như vậy thích thượng một người liền mọi tim móc phổi mà đối với đối phương hảo, chấm không thể không cố kỷ A. Giao sự hắn không đề, Hạ Thế Hy là hắn ruột thịt huyết mạch Tôn Nhi, trên người cũng là Giao, không phải lòng quá so đo không có gì tất yếu, cũng may mắn là Giao, không phải lòng nếu không hắn lại yêu thương cái này Tôn Nhi cũng không thể đem Long đặt ở Hạ Thế Hi trên người, chỉ có thể lựa chọn hy sinh một cái Tôn Nhi. Trong không khí truyền đến Quảng Cú é thanh âm, Bệ hạ đã có quyết đoán, Hà tất lại nghĩ nhiều. Chấm liền áp lực quá lớn, tán gấu mà thôi, cũng không nghĩ nhiều. Hạ thế hy rời đi cung đình, trở lại an thân vương phủ, đem chính mình nốt ở trong thư phòng, lấy ra hải hàng tình tin nhìn nhìn, trở về lương dạng tin tức, tỏ vẻ chính mình hết thể đều hảo, liền đóng hải hàng tình tin, từ chữ vật trong không gian nhảy ra một tá tư liệu thoạt nhìn, sắc mặt trước sau ngưng trọng, tâm tư cũng chuyển bay nhanh, qua mấy ngày, Hắn phai ám vệ dùng hết một cái làm cực chu toàn thân phận cho hắn tứ thúc đã phát một cái tin tức, định ngày hẹn ở Sơn Hải Lâu, phó Đức trở. Về trên mặt hắn trầm trọng thần sắc hoan hoãn. Phần 89 chương 89 Vân Vũ Quan Trung, lương dạng 2 tháng thời gian cho chính mình doanh trại quân đội binh lính an bài 5 lần quy mô nhỏ chiến dịch, mỗi lần nhân số đều bất đồng, làm sở hữu binh lính đều cùng vu chiếu tộc người tiến hành rồi chiến đấu, tiếp theo đối binh lính huấn luyện tiến hành rồi điều chỉnh. Gia tăng rồi tân huấn luyện linh trận cùng huấn luyện cường độ cùng với săn thú con ngồi số lượng chất lượng chờ cũng tăng nhiều linh dược cung cấp, bắt đầu toàn diện siêu cường biên độ huấn luyện. Giữa tháng 8, Lương Dạng ở Vân Vu Quan Phủ Đệ nên đón một cái dự kiến bên trong khách không ngợi mà đến. tề Thừa Hy chân thật tâm nguyện là không nghĩ cùng Lương Dạng tiếp xúc quá nhiều, Lương Dạng bên người tình trạng càng ngày càng quỷ dị, cùng triều đình hoàng thất liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ, đã hoàn toàn tiến vào An Vương trận doanh, còn bị An Vương đích thứ tử lực phủng. Người như vậy thông thường ở bay lên kỳ khi hắn là không thế nào nguyện ý trêu chọc, quá dễ dàng lợi dụng không thành phản bị lợi dụng, chính là lương dạng lần trước lấy ra Kim Dương Đan dược hiệu lại là thật thật. Tại tại, hắn dựa vào Kim Dương Đan hóa giải tự thân hơn 50 năm tu luyện vấn đề, phá giải tu luyện sinh tử chi kiếp, tu vi từ ngưng thần kỳ sơ giai đột phá tới rồi ngưng thần kỳ trung giai, chỉ cần hắn sống sót, đặt tới nghịch thần kỳ là sớm muộn gì sự. Mà Kim Dương Đan là nhạc diệu các các chủ sở tu công pháp chuẩn bị phụ thành đan dược. bình thường tới nói mỗi cái nhạc rượu các các chủ truyền thừa đệ tử ở tu luyện công pháp chi sơn nên dùng ăn kim dương đan không khéo chính là hắn sư phó là cái thường xuyên đầu vóc rút gân người ở tuổi trẻ khi hướng trong các mang từng vào một cái bụng dạ khó lường nữ nhân nữ nhân kia hủy diệt rồi lúc ấy nhạc rượu các cất giữ kim dương đan cùng kim dương đan luyện chế tài liệu lại trọng thương hắn sư phó còn giết nhạc rượu các duy nhị thánh giả không có thánh giả nhạc rượu các cũng đừng tưởng luyện ra 12 hai phẩm kim dương đan lúc sau hắn sư phó tuy rằng thương thế hảo Nhưng Tu Vi lại đình trệ ở nghịch thần kỳ sơ giai, thả Tu Vi không ổn định, lại vô tiến thêm khả năng, nhạc Diệu các tử kia về sau hơn 40 năm cũng không có những người khác đạt tới thánh giả cảnh, 12 giai đan dược chỉ có thể từ thánh giả luyện chế, không ra Tu Vi củng cố thánh giả, cũng liền không người luyện chế kim dương đan, không có kim dương đan. Phụ trợ tu luyện, hắn Tu Vi càng cao, tu luyện thai hỏa ngầm nguy cơ càng nghiêm trọng, mắt thấy Tu Vi đã nhân vô đan dược trung hòa mà chậm rãi tan đi, càng miễn bản tăng trưởng. Như vậy đi xuống hắn không chỉ có sẽ mất đi tu vi, còn sẽ lâm vào lại không có cơ hội đột phá nghịch thần kỳ hoàn cảnh. Mạng nhỏ cũng rất có thể sẽ vứt bỏ, nhưng nhạc rượu các kim dương đan đan phương lại không thể giao cho phi nhạc rượu các thành viên xem, cũng không thể dùng một ít thủ đoạn làm các ngoại người hỗ trợ. Luyện chế Rốt cuộc bất luận cái gì một loại 12 phẩm đan dược đều là cực kỳ chân quý, huống chi nhạc rượu các cơ hồ liền rửa kim dương đan cùng các chủ công pháp làm giàu truyền thừa. đối phương bắt được kim dương đan đan phương chẳng khác nào nắm nhạc rượu các mạch máu không phải cung đường nhạc rượu các tuyệt đối không thể lấy ra kim dương đan đan phương thỉnh các ngoại 12 phẩm đan sư luận chế hiện tại có kim dương đan thêm vào manh mối bọn họ chỉ biết che giả măng mọc đi đào ra sự kiện nền tảng biết rất nhiều nhạc rượu các tân bí lương dạng một chút cũng không ngoại ý muốn tề thừa hy sẽ tìm đến hắn nhận được thông tin phủ phát tới tin tức hắn an bài hạ thực mau rời đi quân doanh trở về phủ đệ Đóng lại sau đại môn lập tức đem la anh phóng ra. La anh mỗi ra tới một lần, liền xem lương dạng càng không vừa mắt một ít, ngự khí cũng càng thêm kém cỏi nhi. Chuyện gì? Giúp ta chấn trụ một cái thánh giả. Lương dạng chút nào không thèm để ý la anh ngự khí, nhấc chân hướng nhà chính đi đến, ra ngoài hắn đoán trước, đường đại sảnh chỉ có một người. Trên người hắn thánh giả cảm ứng linh khí cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thuyết minh này trung quanh không có thánh giả, trong lòng hơi hơi một đốn. Nghĩ tề thừa hy lúc này cư nhiên là một người tới. Hắn cười nói, tề các chủ mời ngồi. Chính mình nhấc chân đi đến chủ vị ngồi xuống. Tề thừa hy nhìn đến La Anh, lập tức đứng lên, thần sắc rõ ràng khẩn trương tôn kính chút. Đương nhiên này tôn kính chỉ đối La Anh, nghe được lương dạng nói. Hắn đấy lòng tuy rằng khiếp sợ với lương dạng có thể bắt chẹt một cái thánh giả vì này làm việc, nhưng cũng nhanh chóng thu liễm tâm thần, nói, ta lần này tới là tưởng thỉnh giáo lương giáo úy một ít việc. Hắn nhân La Anh ở kia đứng. lại là không dám ngồi xuống lương dạng mỉm cười tề các chủ thỉnh giảng tề thừa hy không chế được chính mình xem la anh sắc mặt ý niệm chỉ nhìn thẳng lương dạng thanh âm khách khí xin hỏi lương giáo ý kim dương đan là từ đâu lộng đến trường bối hỗ trợ luyện xin hỏi lương giáo úy đan phương là từ đâu được đến ta đã cứu các ngươi nhạc rượu các một người hắn biết các ngươi nhạc rượu các không ít chuyện bao gồm kim dương đan phương cùng tím miểu tẩm hôn độc còn biết trong tay các ngươi có một quả hơn bốn năm trước diệt tông vân rượu tông ấm đậu hồn thạch Ta đối với các ngươi nhạc rượu các hiểu biết đều là từ trong miệng hắn biết đến. Nga! Xin hỏi người kia hiện tại ở nơi nào? Không còn nữa! Không còn nữa! Tề thừa hy kinh ngạc! Đúng rồi, không còn nữa! Lương dạng thở dài, trước mắt tề thừa hy không phải hắn đời trước cùng chi mấy lần đồng sinh cộng tử đối xử chân thành trí giao hảo hữu. Có nhạc rượu các làm hậu trưởng tề thừa hy vĩnh viễn không có khả năng rơi xuống hắn trong trí nhớ kia phó hoàn cảnh. Hắn vị kia bạn tốt ước chừng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. tê thừa hy nghe vậy trong lòng bực bội lên hắn không biết có nên hay không tin tưởng lương dạng nói rồi lại không thể ép hỏi lương dạng một là lương ra cửa hàng bên kia có diễn nguyệt tông làm chỗ dựa hắn nhạc rượu cắt dám đối với lương ra cửa hàng động thủ liền sẽ gặp phải diễn nguyệt tông đến lúc đó bị diệt môn đều có khả năng nhị là lương ra bên kia lại là hoàng thất chiếu cố hắn nhạc rượu cắt cũng không tư cách cùng hoàng thất cứng đối cứng bằng không hậu quả khó liệu như thế hắn liền không thể lấy lương nhớ cửa hàng cùng lương tộc người tới uy hiếp lương dạng Tam là lương dạng bên người có như vậy một vị thánh giả bảo tiêu, hắn căn bản thi triển không ra cái gì thủ đoạn. Lương gia ý, tại hạ còn tưởng hỏi lại một vấn đề, ngài trong tay còn có bao nhiêu cái kim dương đan? 9 cái, thứ này ta tổng cộng được 10 cái, từ bắt được tay ngâng liền dùng quá một lần, tức lần đó cùng ngươi trao đổi ấm đậu hồn thạch khi dùng một quả, ngươi còn muốn sao? Ngươi lấy cái gì đổi? Quả nhiên còn có kim dương đan, tề thừa hy trong lòng tính toán. nếu lần đó lương dạng tìm hắn khi bên người không mang thánh giả chuyện này hắn tất nhiên sẽ cùng hắn sư phó nói chính là lương dạng mang theo hắn lòng có cố kỵ thêm chỉ hắn sư phó gần đây đầu hóc chịu so trước kia lợi hại hơn tỉ như hắn sư phó trước đó vài ngày mới đáp ứng cùng vân thiên tông hợp tác kết quả quay đầu liền lén lút tìm ám cọc đem vân thiên tông phản bội đại viêm triều đầu nhập vào vu tộc người sự tiết lộ cho phó phi dương quả thực không sợ sự đại mà hắn sư phó lặp lại lăn lộn từ đầu tới đuôi lại không đến một cái tiền đồng chỗ tốt Hành vi không thể hiểu được, đối mặt như thế không ấn lẽ thưởng ra bài sư phó, hắn liền không dám tùy tiện nói cái gì đại sự, sợ hắn sư phó đem sự tình lộng tới vô pháp xong việc nông nỗi, cho nên tu vi củng cố sau hắn lại tra xét tra lương dạng cùng lấy lương dạng vì trung tâm có quan hệ người tình huống, hiện nay hắn rõ ràng, mặc dù lương dạng biết đan phương, hắn cũng không thể giết lương dạng, đan vương, Sự hắn chỉ có thể từ bỏ, coi như lương dạng không biết đan phương, chín cái kim dương đan hắn lại là cần thiết bắt được tay. Lập tức Tuấn tú trên mặt hiện lên cổ hoặc nhân tâm tươi cười. "Lương Gia Huý, ngươi còn có thể lấy ra càng nhiều Kim Dương đan sao? Giá cả không là vấn đề." Lương Dạng híp mắt. "Một quả Kim Dương đan năm vạn cực phẩm linh thạch, chín cái cộng 45 vạn cực phẩm linh thạch, thêm vào thêm đầu ta cũng không cần của ngươi, cái này giá cả không thể biến." Nhạc Diệu các cường thịnh là lúc toàn bộ tài sản cũng liền giá trị cái mười mấy vạn cực phẩm linh thạch, hiện tại Nhạc Diệu các tồn kho nhiều nhất cũng chỉ có mấy vạn cực phẩm linh thạch. giá cả sao có thể không là vấn đề t Thừa hy vừa nghe lời này mặt đều tái rồi 40 vạn cực phẩm linh thạch đem nhạc rượu các bán cái vài lần đều không đáng giá cái này giới a lương gia quý cái này giới quá quý giống nhau 12 phẩm đan dược đều là cái này giới tả hữu không sai đi lương dạng cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bình thường giao dịch mà thôi Tê thưa trầm mặc tầm thường vật nhỏ đều có cấp dưới bị tề chân phẩm đồ vật lấy tin tức đổi tiền đổi đồ vật đổi thói quen Hắn thế nhưng đã quên mua đồ vật bình thường là muốn bắt tiền, mà không phải lấy tin tức mua. Lương gia quý, ta không có nhiều như vậy tiền, không bằng ta cho ngươi chút giá trị nhiều như vậy tiền tin tức gắn nợ, ngươi xem được không? Nói hắn thầm nghĩ, nếu không phải bên cạnh ngươi đứng một cái thánh giả, ta sớm động thủ đoạn. Tin tức giá cả đều là các ngươi định đoạt, không phải đại gia định đoạt, 12 phẩm đan dược thành phẩm giá trị 5 vạn cực phẩm linh thạch là mọi người đều biết, không thể nói ngươi cho ta điểm tin tức, liền đem nợ cấp triệt tiêu. này không phải một cái hai cái cực phẩm linh thạch mà là bốn mươi vạn cực phẩm linh thạch tề các chủ nói đúng sao đúng vậy tề thừa hy cũng hồi lại đây vị nhìn chằm chằm lương dạng nhìn trong chốc lát đông nhiên nhoẻn miệng cười phía trước là ta mê trướng lương giáo uy cứ việc nói ngươi muốn cho ta làm cái gì lương dạng đưa ra một cái bọn họ nhạc rượu các lấy không ra giá trên trời mười có tám chín là muốn dùng dùng một chút hắn lương dạng cũng không phủ nhận chính mình tâm tư cười nói ta muốn cho ngươi làm rất vui chiếu tộc làm rất vu tộc, ngươi làm sao? đừng đầu, tự cổ chí kim đều không có cái nào hoàng triều có thể làm rất vu chiếu tộc, làm rất vu tộc, hắn một cái nho nhỏ tin tức phiến tử tiểu đầu mục sao có thể làm rất vu chiếu tộc? Tề Thừa Hi biểu tình cứng đờ, sắc mặt hát đấu, nửa ngày mới hoàn thành nói, lương giáo uy không cần trêu đùa ta, tuy nói ta ở nào đó địa phương cũng có thể tung hoành một vài, nhưng tưởng tiêu diệt toàn bộ vu chiếu tộc vẫn là một chút khả năng tính đều không có. Vu chiếu tộc không được, kia vân thiên tông đâu? Tê thưa hy thật sự nhịn không được, phúng nói, lương gia úy, ngươi lấy 40 vạn cực phẩm linh thạch đi chợ đen thượng một đều, khẳng định có người có thể giúp ngươi làm rất vân thiên tông, hà tất ở chỗ này khó xử miễn cưỡng ta làm không được sự. Ngươi xem ngươi đã tưởng bắt được thiên đại chỗ tốt, lại không nghĩ có điều trả giá, rốt cuộc ai khó xử ai. Lương dạng thần sắc cũng trầm xuống dưới. Tê các chủ, 40 vạn cực phẩm linh thạch giao dịch là đại giao dịch, ta cũng không ép bách người, ngươi trở về ngẫm lại. Dù sao đan dược ở ta tại đây phóng cũng sẽ không tha hư rớt. Hảo. Tê thừa hy đính lương dạng trong chốc lát, nửa ngày gật đầu. Ta trở về cùng trưởng bối thương nghị hạ. Lập tức hắn nắm chặt nắm tay đứng dậy chạy lấy người. Tê thừa hy đi rồi, la anh hử lạnh một tiếng. ngươi muốn diệt kia vân thiên tông, sao không làm ta ra tay, một cái thế gian tông môn, có thể có bao nhiêu lợi hại. Phần 90. chương 90. Là không nhiều lợi hại. Lương dạng quay đầu. Nhưng là la anh tiên tôn. Việc này ngươi dính vào chính là tội nghiệp nhân quả, ngươi xác định muốn dính. La anh hỏi lại, ngươi dính liền không phải. Lương dạng lắc đầu, ta chỉ là cấp nhạc rượu các đưa ra một ít yêu cầu, cũng không sẽ thật sự sát diệt Vu tộc hoặc là vân Thiên tông, người trước ta cũng không kia năng lực, người sau ta lưu trữ còn khả năng có chút dùng. A, xào trá, nếu sự tình xong xuôi, La anh tiên tôn liền về trước linh thú không gian nghỉ ngơi đi. Lương dạng không nói hai lời đem La anh thu hồi vào linh thú không gian. theo sau trở về quân doanh tiếp tục luyện binh 9 tháng sơ lương dạng nhận được hàn lão phái người đưa tới thiếp vàng thiệp ngọc giản tin tức cùng với một quả có khắc hắn tên trận lệnh thiệp la thành khai thiếp cưới ngọc giản thuyết minh đại mạc diễn thành đã kiến thành tình huống mặt khác nói đại mạc diễn thành hiện tại sửa tên vì thành phố điện ảnh diễn môn cũng sửa tên vì phim ảnh tông thành phố điện ảnh liền làm phim ảnh tông sơn môn đại thành hắn cầm thiệp cùng ngọc giản sốt một hồi lâu tia tỏa chiếm địa suất bốn km Vung siêu cấp đại thành cư nhiên thật sự ở ngắn ngủ nửa năm thời gian kiến hảo. Nửa ngày hắn ngẩng đầu đối tới truyền tin nhân đạo, ta ngày mai liền đi, ở 9 tháng 6 ngày trước nhất định đổi tới. Ân. Truyền tin nhân tu vì so lương dạng cao hơn một cái cảnh giới, là nguyên bản Hàn lão bên người tùy tùng, hắn không có quá đem lương dạng xem ở trong mắt, cũng không có không tôn trọng, được hồi liền rời đi. Lương dạng ở doanh chướng ngồi trong chốc lát, nghĩ nghĩ, đi đem tiết đường đám người hô tiến vào, tỏ vẻ chính mình muốn đi ra ngoài 10 ngày. này mười ngày làm đại gia không cần đi ra ngoài săn thú chỉ ở doanh trại quân đội huấn luyện dặn do hảo hắn lại đi đô đốc phủ xin nghỉ đem tình huống thuyết minh lúc trước tố thánh giả cùng thuộc hạ có ước cộng kiến thành phố điện ảnh sáng lập phim ảnh tông hiện tại phim ảnh tông đã chính thức ghi vào luyện võ các tông môn danh sách chung thành phố điện ảnh cũng với mấy ngày trước toàn tuyến kiến hảo đình công tố thánh giả yêu cầu thuộc hạ ở thành khai nghi thức tiến đến một chuyến tham dự thành khai nghi thức thuộc hạ tưởng thỉnh mười ngày giả đô đốc xem phương tiện sao thánh giả hứa hẹn hiện tại lại không phải đối vu tộc tác chiến thời kỳ, đúng chi trước hai tháng lương dạng lãnh binh lính công tích tương đương không nhỏ, hắn đã báo lên rồi, không có gì bất ngờ xảy ra lương dạng còn sẽ lại thăng một bậc, cũng tỉnh hắn rất nhiều sự, hiện nay xem như tương đối nhàn thời điểm, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, chỉ dặn dò lương dạng đúng giờ trở về. lương dạng từ đô đốc phủ ra tới, ngày kế thiên không lượng, gọi tới liêu thiên lãng hỗ trợ đem hắn đưa đến thành phố điện ảnh trăm dặm chỗ, bình thường hắn sử dụng phi hành pháp khí yêu cầu mấy ngày lộ trình. Liêu Thiên Lãng kết hợp cho đen sắc linh thuyền chỉ dùng 15 phút thời gian, hạ linh thuyền trước hắn cho Liêu Thiên Lãng một lọ tử bổ hồn đang dược, làm Liêu Thiên Lãng chạy về vân Vu quan thành tiếp tục tọa chấn doanh trại quân đội, hắn tác điều khiển pháp khí từ từ mà tiêu phí nửa Canh giờ chạy tới cửa thành. Thành phố điện ảnh đại môn có 4 mét cao sáu mê khoan, sơn hồng đại cửa sắt môn trên đầu phù điêu thành phố điện ảnh cửa đông năm chữ, tường thành có 16 mê cao, sơn phấn bạch. Trên vách tường không che chở một cái thật lớn, ngẫu nhiên thổi qua màu xanh lơ quang hoa màn hào quang, hiển nhiên tòa thành này linh trận đã bố hảo, hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở vận chuyển. Lương Dạng nhấc chân hướng bên trong đi, đem thiếp vàng thiệp đưa cho ngăn lại hắn thành vệ. Thành vệ vừa thấy thiệp thượng viết Phó thành chủ cùng Phó tông chủ tên tuổi, nhất thời sợ bata, nhanh chóng phân rõ một chút thiệp thật giả, đem thiệp còn cấp Lương Dạng, tất cung tất kính mà tránh ra lộ. Lương tông chủ thỉnh. Lương Dạng vào thành sau, bóp nát một quả thông tin phù. cấp hàn lao đã phát một cái tin tức một lát thu được hồi tin biết được hàn lao có việc nàng liền đi trước hắn đại trạch viện năm tiếng nhà cửa đình đài lầu các điêu lan hỏa trụ hồ sen tiểu tiểu sơn tùng rừng trúc từ từ mọi thứ đều có trụ dùng kiến trúc thấp nhất cũng là 3 tầng cao chính là 6 tầng nhà lầu hắn dùng trận lệnh khai môn sau đó đem bên trong linh trận cùng với thật mạnh gác cổng một lần nữa bố trí một phen buổi tối khi nhận được hàn lao tin tức đi hàn lao đại trạch trong thư phòng hàn lao nhìn đến lương dạng khi rất vui vẻ Hợp với cấp lương dạng giới thiệu hai người. Lương tiểu tử, tới, vị này chính là Hỏa Liên Thánh giả, là chúng ta thành phố điện ảnh đạo diễn chi nhất, phim ảnh tông trưởng lão chi nhất, vị này chính là Huệ Song Thánh giả, tạm thời làm diễn viên chơi chơi, là chúng ta phim ảnh tông trưởng lão chi nhất, hai vị lão hữu, lương tiểu tử là chúng ta thành phố điện ảnh đề kiến cùng thiết kế giả, cũng là phim ảnh tông phó tông chủ, càng là phim ảnh tông tương lai tông chủ, hai vị cần phải nhiều chiếu cố lương tiểu tử một chút. hòa liên thánh giả cùng huệ song thánh giả nghe vậy đều nhiều đánh giá lương dạng vài lần xem lương dạng mới mười mấy tuổi liền đạt tới hóa hồn kỳ tư chất tương đương không tồi thái độ cũng đều ôn hòa thật sự sôi nổi cho lương dạng một kiện lễ gặp mặt lương dạng cung kính mà tiếp lễ gặp mặt nói tạ tiếp theo cho hàn lão năm khối ngọc giản hàn lão đây là tiểu tử tận dụng mọi thứ viết kịch bản ngài có rảnh nhìn xem hào, hào hào hàn lão lấy quá kịch bản quét một chút mi cười mắc hai phiên trưởng cho lương dạng một cái túi chữ vật Bên trong là thành phố điện ảnh cùng phim ảnh tông sắp tới an bài, hết hạn trước mắt mới thôi nhân viên thống kê, một ít kịch bản chờ tình huống, ngươi lấy về đi trước nhìn xem, còn có một quả phim ảnh tông phía chính phủ phó tông chủ hân giám cùng nguyên bộ phó tông chủ lệnh bài cùng với pháp khí chờ đều ở bên trong, có vấn đề ngươi hỏi lại ta, không thành vấn đề mấy ngày nay ở thành phố điện ảnh đi một chút nhìn xem, còn có này đó địa phương yêu cầu sửa nhanh trong nói. Lương dạng tiếp nhận túi chữ vật, mặt trên không cấm chế, thần thức quét đi vào bên trong có ước chừng hơn 400 cái đại khối ngọc giản hán giật mình chật thu hồi túi chữ vật ngẩng đầu cung kính tò mò hỏi hàn lão đại mạc diễn thành cùng diễn môn sửa tên là chuyện như thế nào nha bậy hạ không được tông môn tên dùng diễn môn cũng không cho tòa thành này dùng đại mạc diễn thành tên này luyện võ các bên kia phê duyệt chết sống không cho thông qua điện hạ cùng ta thương nghị hạ liền sửa lại tên ta cho rằng điện hạ sửa tên càng chuẩn xác chút liền, liền dùng ngươi cảm thấy không thích hợp lương dạng lắc đầu Tên khá tốt, tiểu tử chỉ là buồn bực như thế nào đống nhiên sửa lại danh, Hàn Lão còn có phân phó sao. Nếu vô, tiểu tử liền đi về trước xem tư liệu. Đi thôi, sáng mai giờ thìn đến hội nghị lâu lầu chín đại sảnh, ta đem thành phố điện ảnh giám đốc nhóm đều giới thiệu cho ngươi nhận thức hạ. Tốt. Lương dạng cáo lui, hắn nhà cửa cùng Hàn Lão liền nhau, vừa ra khỏi cửa vừa chuyển quang liền đến nhà mình nhà cửa cửa, mới vừa đẩy ra đại môn, nghe được sau lưng kêu chính mình tên quen thuộc thanh âm, hắn tay một đốn. bay nhanh mà xoay người nhìn đến người tới đầy mặt kinh hỉ thế Hi vài bước đi xuống bậc thang muốn ôm một ôm hạ thế hy nhưng nhìn đến hạ thế hy phía sau vài tên hộ vệ rốt cuộc không dám chức công chúng hạ ôm lấy hạ thế hy chỉ gắt gao mà nhìn hạ thế hy mãn nhãn nhu tình hạ thế hy bài bổ kẻ mặt hiếm thấy ôn hòa gật đầu ừ một tiếng quay đầu chỉ vào lân biên đại trạch viện phân phó nói các ngươi về trước ta phủ đệ nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ lưu thanh ở bên trong hắn sẽ cho các ngươi an bài hảo là điện hạ sáu gã hộ vệ chắp tay hẳn là một chút cũng không chậm trễ hạ thế hy quay đầu mặt mày hòa hoãn một bên triều lương dạng số 2 đại trạch viện đi đến một bên nói ta cho rằng ngươi muốn lại quá mấy ngày mới có thể đến đâu ta thỉnh người hỗ trợ tặng ta tới lương dạng đi theo hạ thế hy bên người vào viện môn đóng lại đại môn mở ra cấm chế hắn lãnh hạ thế hy hướng chủ viện bước vào trên đường đem liêu thiên lãng cùng hồng tĩnh vân sự cùng hạ thế hy nói một lần thanh ma thánh giả Hạ Thế Hy nghe được Liêu Thiên lãng tên, kinh ngạc không thôi. Hắn nghe ngươi lời nói. Hắn nếu là thánh giả, thế nào cũng sẽ không nghe ta nói, nhưng hắn hiện tại chỉ là luyện linh kỳ sơ giai tiểu võ giả, lại là ta linh minh, hắn nhiều ít đều sẽ nghe ta một ít, bất quá nếu chỉ có hắn một người, hắn nhiều nhất cũng liền nghe ta mệnh lệnh một đoạn thời gian, qua thời hạn căn bản sẽ không lại để ý tới ta, chính là Hồng Tĩnh Vân hiện tại cũng ở trong tay ta, Liêu Thiên lãng liền không thể không nhiều vì ta làm chút sự, hắn cùng hồng tĩnh vân là cái gì quan hệ tình nhân quan hệ ngàn năm hơn trước liêu thiên lãng đánh thượng tố linh sơn giết chóc vân diệu tông gần nửa đệ tử cũng là bởi vì hồng tĩnh vân sự khiến cho lúc ấy hồng tĩnh vân được một kiện 12 phẩm không gian thạch này cái không gian thạch là mở ra một phương đại bí cảnh chìa khóa vân diệu tông nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão biết được chuyện này sau thiết cục dẫn người hãm giết hồng tĩnh vân bắt được không gian thạch chỉ là bọn hắn còn không có mở ra bí cảnh liêu thiên lãng liên gian xếp hảo hồng tĩnh vân hôn phách Sát thượng Vân Diệu Tông, đoạt lại Không Gian Thạch tiêu hủy, lúc sau hắn điểm bạo Vân Diệu Tông hộ sơn đại trợ cùng Vân Diệu Tông gần vạn đệ tử đồng quy vu tận, bất quá hắn lúc ấy có điều bố trí, cho nên hắn hồn phách không có mai một, mà là thông qua bí pháp ẩn thân ở một khối ấm đậu hồn thạch, sau lại nhiều lần quay vòng, kia khối ấm đậu hồn thạch rơi xuống Nhạc Diệu các kho hàng trung. Liêu Thiên lãng lại về tình cảm có thể tha thứ, cũng phủ nhận không được hắn sát nghiệt rất nặng, ngươi thu làm linh binh, cũng là muốn phụ hắn sát nghiệt chi trách, ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ? trừ trừ khử sát nghiệt cơ hội nhất định sẽ có. Lương dạng khẳng định địa đạo, lôi kéo Hạ Thế Hy vào phòng ngủ, hắn đóng cửa lại, đem người ấn ở trên cửa, túi đầu. Đừng nói người khác, người trong lòng nắm chắc là được, nói nói chúng ta, không nói cũng đúng, ngươi làm ta thân thân. Càng nói hắn thanh âm càng ếch theo sau hôn lên đi, động tác mới đầu còn thực ôn nhu sau lại lại là càng ngày càng thô bạo nóng nảy. Hạ Thế Hy thu liễm trên người linh khí pháp y về, chỉ còn lại có bình thường tình xảo quần áo. tay cũng phủ lên lương dạng bối hai người ở trên giường phiên hơn phân nửa đêm sau nửa đêm lương dạng đem hàn lão công đạo tư liệu nhanh chóng xem một lần ngày kế sáng sớm thần thanh khí sảng mà rời giường rửa mặt sau mang theo hạ thế hy cùng đi hội nghị lâu vào cửa khi dùng bọn họ từng người trận lệnh đến lầu chín đi rộng lớn thang lầu cửa cung co gác cổng đồng dạng yêu cầu soát lệnh bài hạ thế hy một tầng tầng mà soát lệnh bài vào nhà khi nhịn không được nhìn thoáng qua lương dạng này đó nhưng đều là lương dạng thiết kế Này đó gác cổng thượng liên thông cả tòa thành thượng đại trận Linh Văn ký hiệu càng là lương dạng đặc biệt khắc họa nhiều như vậy phòng ngự đạo đạo, lương dạng đều không chê phiên sao. Trong đại sảnh trên bàn bãi ứng ngồi người tên tiểu bài, lương dạng cùng hạ thế hy tên ở chủ vị tả hữu vị trí thượng bãi, hiển nhiên ở thành phố Điện Ảnh địa vị chỉ ở sau thành chủ kiêm tông chủ Hàn lão hai người phân biệt ngồi vào chính mình vị thượng. Phần 91 Chương 91 Không bao lâu, người Đức Quáng Mà tiến vào Nhìn đến chủ vị hạ tả hữu hai cái vị trí thượng đều ngồi người, chẳng sợ có mấy cái tu vi so lương dạng cao cũng không dám nhiều xen vào cái gì hoặc là nói chuyện nhiều cái gì. Hàn Lao phía trước khai quá vài lần sẽ cơ hồ cùng tất cả mọi người nói qua tòa thành này là phó thành chủ kiêm phó tông chủ thiết kế đề kiến. Có thể thấy được phó thành chủ kiêm phó tông chủ ở thành phố điện ảnh địa vị, chẳng sợ tu vi không cao, chính là ngắn hạn nội ai trọc. Phó thành chủ khẳng định là ai xui xẻo, đặc biệt này thành khai nghi thức trước sau. Hàn Lão bóp điểm thuấn di đến chính mình chủ vị ngồi hạ, hắn trước quét mắt đã đến người, xem người đều tới tề, vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, các ngươi trước bản thân cùng lương tiểu tử cùng hạ tiểu tử giới thiệu một chút chính mình, từ cây ngọc đào bắt đầu. Cái này phòng hội nghị hội nghị bàn là hình chứng, tổng cộng có 36 vị trí, hiện tại tổng cộng ngồi 17 người. Cây ngọc đào vị trí ở lương dạng xuống tay, thẻ bài thượng viết chính là tài vụ tổng giám đốc chữ, hắn nghe vậy đứng lên, trước hướng hàn Lão lên tiếng là, theo sau ngồi xuống. Nhìn về phía lương dạng cùng hạ thế hy, ánh mắt có một chút tôn trọng, cũng hiện lên tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ, thần sắc nghiêm túc mà đối lương dạng nói, lương thành chủ hảo, hạ thành chủ hảo, bản tôn họ kê danh ngọc đào, mãi thành phố điện ảnh tài vụ tổng giám đốc, chủ quản thành phố điện ảnh thu chi cùng kho, hàng, ân, ngươi hảo, lương dạng gật đầu, đạm thanh nói, tiếp theo vị, kê ngọc đào đối diện người đứng lên cùng hàn lao chào hỏi, đối lương dạng cùng hạ thế hy nói, hai vị thành chủ. Bùn Linh giả họ Tiêu Danh siêu, mai thành phố điện ảnh nhân sự tổng giám đốc, phụ trách thành phố điện ảnh các nơi tổng giám đốc cấp bậc dưới nhân viên chiêu mộ cùng bộ phận điều động chờ công việc. Ngươi Hảo, tiếp theo vị, hai vị thành chủ Hảo, bản tôn họ Lục danh vĩ, mai thành phố điện ảnh sự nghiệp tổng giám đốc, phụ trách thành phố điện ảnh sở hữu tiết mục kịch nhận, cùng quay chủ an bài chờ. Bản tôn họ xài cái tên đồng, mai thành phố điện ảnh tuyên truyền tổng giám đốc, phụ trách thành phố điện ảnh sở hữu thành phẩm tiết mục kịch tuyên truyền cùng chiếu chờ an bài. bồn linh giả họ khương danh càng mai thành phố điện ảnh chất kiểm tổng giám đốc phụ trách sở hữu đưa đến thành phố điện ảnh chất kiểm bộ tiết mục kịch thẩm tra cùng trao giải trở bồn linh giả họ phí danh bắc tuệ mai thành phố điện ảnh tổng người đại diện quản lý thành phố điện ảnh người đại diện cùng diễn viên điều phối bản tôn họ điền danh thịnh thành phố điện ảnh đạo cụ tổng giám đốc quản lý toàn thành tiết mục kịch đạo cụ chế tác bảo tồn hạ phát trở bồn linh giả họ tần danh trường đông thành phố điện ảnh trang sức tổng giám đốc bản tôn họ ngô danh quảng khang thành phố điện ảnh sản xuất tổng giám đốc đỗ linh giả họ sử danh trạch tinh thành phố điện ảnh tổng biên kịch bản tôn giả họ kim danh thiên du thành phố điện ảnh tổng ghi hình sư đỗ thánh giả họ nhiếp danh vinh thanh thành phố điện ảnh bảo an tổng giám đốc cuối cùng một cái tự giới thiệu chính là hỏa liên thánh giả hắn cũng ấn kịch bản hai vị thành chủ Bồn thánh giả họ tịch danh gia hào hỏa liên hôm qua đã đã gặp mặt nôn mãi thành phố điện ảnh tổng đạo diễn hiện tại phụ trách thành phố điện ảnh sở hữu đạo diễn tài bồi cùng an bài chờ một đám mà giới thiệu xong hạ thế hy thần sắc thâm thủy ánh mắt không gợn sóng lương dạng gật đầu tỏ vẻ đều nhận thức chiều hỏa liên thánh giả cười cười hàn lao thấy thế đứng dậy lãnh người hạ tám tầng phòng hội nghị trong phòng có suốt năm vạn cái chỗ ngồi hiện tại đã làm non nửa người hàn lao mang theo người trực tiếp ngồi ở những người này đối diện phía trước vị trí thượng sau đó đem lương dạng long trọng mà giới thiệu cho những người này nói hôm nay chủ yếu là làm đại gia nhận thức hạ lương thành chủ cùng hạ thành chủ Lương Thành Chủ ở tiết mục kịch quay chụp cùng chế tác phương diện năng lực là phi thường cường, bất quá hắn hiện tại có chuyện khác, mấy năm gần đây sẽ không thường chú thành phố. Điện ảnh, nhưng mỗi năm độc thuộc về chúng ta thành phố điện ảnh phim ảnh tiết ngày đó hắn đều sẽ trở về tham dự phim ảnh kim thưởng ban phát. Thuộc hạ đồng thời theo tiếng là Thành Chủ. Lương dạng bị này thật lớn hẳn là thanh âm chấn lỗ tai giật giật, trước mặt mọi người là một fan tự giới thiệu. Theo sau hàn lao trước mặt mọi người tuyên bố 9 tháng 6 ngày thành khai. Ngày đó sẽ phân biệt ở bất đồng đại truyền phát tin thất chiếu phim này, nửa năm quay chụp năm bộ phim nhở cùng lương dạng phía trước quay chụp kia bộ bối cảnh cùng nhân viên đều cực kỳ đơn giản vườn trường kịch. Thuộc hạ đều biết bọn họ đánh ra tới sau ghi hình khẳng định sẽ bá ra, nhưng cụ thể là ngày nào đó nhưng không ai biết, lúc này đã biết là vài ngày sau, đều kích động lên, bất quá nhân Hàn lão ở mặt trên ngồi, huống chi mặt trên cũng không ngừng Hàn lão một vị thánh giả, khiếp sợ thánh giả uy nghiêm, chẳng sợ bọn họ đáy lòng hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. lúc này cũng liền đem biểu tình lộ ở trên mặt cũng không nói chuyện với nhau hoặc là tạp thanh hàn lao nói xong thực mau tức tuyên bố tan họp dẫn đầu ly tịch lương dạng cùng hạ thế hy đi theo hàn lao phía sau đi theo hàn lao đi trước nhìn một lần hàn lao nói năm bộ phiến tử đây cũng là thành phố điện ảnh gần nửa năm sở hữu phim nhựa thành quả năm bộ phiến tử tên phân biệt là tà ma của cưng yêu tộc tam nương tử thú tâm người nói nhập phàm thanh tâm vạn tái thanh không nay năm bộ kịch tất cả đều là lương dạng viết Hắn viết thời điểm toàn bộ là hài kịch, tà ma cục cưng giảng thuật chính là một cái xuất thân tà ma gia tộc nữ tử tiến cung vì phi ý đồ họa loạn thiên hạ, nhưng là sau lại bị hoàng đế chân tình cảm động, vì hoàng đế chán đau, cuối cùng cùng hoàng đế lưỡng tình tương duyệt quý vì hoàng hậu chuyện xưa, thú tâm người nói giảng thuật chính là một cái cao dài viêm thú nhân độ kiếp thất bại mà mất trí nhớ, chân khi hoàn toàn nội liễm, từ Ngoại xem chính là một cái trọng thương người thường, bị một cái xinh đẹp nhân tộc tiểu nương tử nhặt về đi dưỡng. Đã trải qua một phen hoan hỉ hoan gia cãi nhau ở ĩ, hóa hình viêm thu đối nữ chủ động tâm, giúp nữ chủ tu luyện thành nói, hai người ký kết lương duyên, nhập phàm thanh tâm giảng thuật chính là một cái đại tông môn lãnh tỉnh thiếu tông chủ vì vượt qua tình kiếp mà tự mình phong ấn tu vi vào đời rèn luyện, sau lại cùng tình kiếp đối tượng sinh tử khó ly, cuối cùng trợ giúp tình. Kiếp đối tượng lộng tới thay đổi tư chất linh dược, hai bên đột phá thật mạnh trở ngại kết vi liên lý, cộng tu đại đạo. Vạn tái thanh không giảng thuật chính là một cái địa vị tu vi đều cực cao nữ tử thích thượng tu vi địa vị so với hắn càng cao nam nhân, đau khổ thủ này nam nhân một vạn năm, nhìn không thấy bên người nàng vì nàng trả giá vô số tâm huyết một khắc danh nam tử si tâm thâm tình, một vạn năm sau nàng thủ nam nhân yêu mặt khác nữ nhân, mà nàng rốt cuộc muốn quay đầu xem một cái. Đối nàng tình thâm nam tử khi, kia nam tử lại thọ nguyên sắp hết, vì cứu trở về nam tử. Nữ tử hao hết trăm cây ngàn đắng được đến một gốc cây 12 phẩm vạn tái thanh không kéo dài nam tử một vạn năm thọ nguyên, hai người ở bên nhau, xem biến núi sông Cành Đẹp, an biến thiên hạ mỹ thực, hảo không tiêu giao tự tại. Kết quả trải qua hàn lão cải biên sau đánh ra tới kịch, trừ bỏ yêu tộc tam nương tử ở ngoài, mặt khác bốn bộ kịch đều là thành bi kịch. Ta ma cục cưng trung nữ chính không bị hoàng đế cảm động, ngược lại lợi dụng hoàng đế thâm tình hoàn toàn lệnh thiên hạ đại loạn. cũng hấp thu mấy trăm vạn người chết thảm khi giật ra lệ khí cùng oán hận ý niệm mà hóa thân ma tôn, cuối cùng bị thiên đạo cửu trọng xét đánh chết, tan hát. thú tâm người nói chung cao giai viêm thú treo đùa chơi nữ chính cả đời, nhìn qua là hoan hỉ và hàn gia, lại không có một chút ít đối nữ chủ động tâm, cũng không có giúp nữ chính tu luyện ý niệm hoặc hành động. ở vài thập niên sau nữ chính chết giả sau đem nữ chính đương đồ ăn cấp ăn, tan hát trước còn nói hương vị không tồi. nhập phàm thanh tâm thiếu tông chủ không có nhân tình mà thay đổi nữ chính tư chất. lanh tâm lanh tình mà vượt qua tình kiếp sau một chân đá vang ra nữ chính trở về đại tông môn làm hồi thiếu tông chủ ngàn năm sau trở thành tông chủ nữ chính ở thế gian sống hơn 100 tuổi lại khốn thủ với đối thiếu tông chủ tình yêu mà khổ bức đau lòng cả đời vạn tái thanh không chung nữ chính bị nàng thích luân phiên lợi dụng sau hoàn toàn vứt bỏ nàng tưởng xoay người đi tìm ái nàng nam nhân kia khi nam nhân kia đã thọ nguyên mà chết hết vong mộ phần thượng thảo đều lớn lên so người còn cao nàng cầm vạn tái thanh không hận thấu nàng đã từng ái nam nhân Chính mình ăn vạn tái thanh không ẩn thân lên, bắt đầu bố cục trả thù cái kia lợi dụng nàng hết thể nam nhân, cuối cùng đem nàng đã từng ái nam nhân cùng kia nam nhân cưới thê tử toàn bộ. Cấp lộng chết, bất quá nàng chính mình cũng không hảo, nàng báo xong thù sau, tâm cảnh rách nát, cả người cũng phế đi, không mấy năm liền tắt thở, vạn năm tình yêu thành không. Lương dạng xem xong này bốn bộ kịch quả thực cũng không biết nên nói cái gì, như vậy hiện thực, như vậy huyết canh, như vậy lãnh khốc, như vậy tàn nhẫn kịch hẳn có lý do hoài nghi sẽ có người thích sao. Nhưng hắn quay đầu nhìn xem, phát hiện hàn Lão, tịch Lão, nhiếp lao thậm chí hạ thế hy đều xem đến mùi ngon, không khỏi hiếp hiếp mắt. Xem xong kịch, tịch Lão còn khích lệ lương dạng nói, lương tiểu tử viết kịch thật không sai, bình thường gặp được không có gì cảm giác, lúc này thoạt nhìn lại đặc biệt có ý tứ. Hàn Lão cũng vui tươi hớn hở nói, là nha, lương tiểu tử rất có văn hải. Hạ thế hy là xem qua nguyên kịch bản, hiện tại nhìn đến cốt truyện kết cục bị sửa cơ hồ hoàn toàn thay đổi. Hắn trong lòng cũng là cảm thấy thay đổi sau kịch càng thú vị, Lương Dạng viết nguyên kịch quá ngây thơ rồi, chính là hắn cũng biết Lương Dạng thập phần thích cái loại này vui mừng đại kết của kịch, không cấm nhìn Lương Dạng liếc mắt một cái. Lương Dạng không nhìn xuống, hơi ha hốc mồm hỏi, Hàn Lão, như vậy bi tình kịch có người xem sao? Như vậy xem trọng kịch như thế nào sẽ không có người xem? Hàn Lão ngạc nhiên mà hỏi lại, sự thật cũng chính như Hàn Lão theo như lời, thành khai cùng ngày, hoàng thất quý tộc chờ tới mấy ngàn người. nhưng hơn nữa bọn họ hộ vệ người hầu đám người lại tổng gần bốn vạn người biển mây tông cùng mặt khác một ít cùng hàn lao tịch lao nhiếp lao chờ có quan hệ tông môn đệ tử cộng tới 60 mươi nhiều vạn người phàm là tới đều không ngừng đem kịch nhìn một lần đối này lục bộ kịch đánh giá tối cao chính là yêu tộc tam nương tử tiếp theo là vạn tái thanh không lại lần nữa là nhập phàm thanh tâm lúc sau là tà ma cục cưng cùng lương dạng chụp vườn trường kịch đánh giá kém cỏi nhất chính là thú tâm người nói Rất nhiều người từ truyền phát tin trong phòng ra tới đều nói nên làm cái kia cao dài viêm thú gặp được một cái lợi hại tu luyện giả, đêm này lột ra dịch cốt rút gân lấy máu từ từ, lương dạng nghe được vô thần. Chương 92 Khai thành 3 ngày lục bộ kịch đều là đồng thời ở bất đồng truyền phát tin thất truyền phát tin. Hiện tại thành phố Điện ảnh tổng cộng có 200 nhiều lớn nhỏ phối trí bất đồng truyền phát tin thất, lớn nhất có thể cất chứa 2-3 và người, tiểu nhân có thể cất chứa 3-500 người. Ngoài ra còn có chút đơn người truyền phát tin thất hoặc là nhiều người khách quý truyền phát tin thất, tổng cộng xuống dưới không sai biệt lắm, có thể cất chứa gần ngàn vạn người, cho nên truyền phát tin thất. Xa xa còn chưa tới ngồi đầy trình độ, bất quá mỗi trảng kịch mỗi người 60 khối hạ phẩm linh thạch, rất nhiều người đang xem xong lục bộ kịch sau lại lặp lại nhìn mấy lần chính mình thích kịch, bởi vậy ba ngày xuống dưới thành phố điện ảnh thu vào cũng tương đương khả quan. Nhất ra ngoài lương dạng dự kiến chính là ba ngày khai thành nghi thức sau khi kết thúc. Không ít có tiền có quyền thế người nghe nói qua thành phố điện ảnh từ 10 tháng sau mỗi tháng ít nhất sẽ đẩy ra năm bộ tân kịch sau, đều ở thành phố điện ảnh khu nhà phố mua nhà cửa, đại tộc người mua đại trạch, tiểu tộc người mua tiểu trạch, cũng có người mua cao lầu phòng xếp, ngắn ngủn mấy ngày thời gian thành phố điện ảnh liền bán ra thượng trăm tòa nhà cửa phòng xếp chờ, này lại là một bút phi thường. Khả quan thu vào, thung chi dựa theo quy định, ở thành phố điện ảnh mua sắm nhà cửa người mỗi năm còn phải cho thành phố điện ảnh nộp thuế chờ. Bất quá thành phố điện ảnh cũng muốn căn cứ thu vào cấp quốc gia nộp thuế, cho nên này một khối cũng kiếm không được cái gì. Lương dạng nhìn đến loại tình huống này, thật sự không có gì hảo thuyết, hàn lao bản thân tư lịch cao, tu vi cao, địa vị cao, nhân mạch quảng, tìm tới kinh doanh thành phố điện ảnh người lại đều là không hơn không kém nhân tài, hơn nữa kịch được hoan nên trình độ cũng từ mặt bên phản ánh hàn lao ánh mắt cách cục càng phù hợp thế giới này thời đại này người khẩu vị, hắn liền yên tâm. Vội tranh thủ thời gian tìm cơ hội cùng Hạ Thế Hi trao đổi một chút từng người này trận tin tức. "Thế Hi, ta cho ngươi phát tin tức người đều nhìn sao?" Hạ Thế Hi gật đầu. "Nhìn, Vu Chiếu tộc bên kia ngươi cứ việc dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành, có chuyện gì ta cho ngươi gánh." "Hảo, ta đều dựa vào phu quân." Lương dạng cười thanh, lại hỏi, "Vân Thiên Tông bên kia đâu?" Kỷ Lang Huệ truyền đến tin tức chứng thực Vân Thiên Tông xác thật cùng Vu Chiếu tộc có hợp tác, hơn nữa hợp tác thời gian không ngắn. Bọn họ còn ám hại quá kỳ vân 19 quan một ít trung cao tầng tướng lãnh, nhưng là chứng cứ không hảo động luyện võ các bên kia sẽ xử lý sao? Sẽ hạ thế hy ánh mắt sâu thẳm, Bất quá vân thiên tông ban đầu là cùng ta nhị thuốc hợp tác, điểm này rất nhiều người đều biết, cho nên vân thiên tông ở một ít phương diện hành sự mới có thể tương đối phương tiện. Hiện tại bắt lấy vân thiên tông, tương đương chém rất ta nhị thuốc một con cánh tay, còn sẽ đem ta nhị thuốc đẩy vào cực kỳ bất lợi hoàn cảnh. Ta phụ vương ý tứ là đem chuyện này trực tiếp giao cho ta nhị thúc đi làm. Cảnh vương điện hạ sẽ làm sao? Lương dạng tò mò, hắn cha vợ đây là chuẩn bị làm cảnh vương điện hạ chính mình chém rất chính mình cánh tay sao? Người bình thường có thể hạ thủ được sao? Hạ thế hy liếc mắt một cái lương dạng. Hắn sẽ làm so những người khác càng sạch sẽ lưu loát, lệnh vân thiên tông hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Một chút đường sống cơ hội đều sẽ không cấp vân thiên tông lưu. cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tận khả năng mà hoàn toàn leo sạch vân thiên tông tồn tại dấu vết lấy này chứng minh này trong sạch đây là hoàng thất hành sự chuẩn tác không phản bội đều hảo thuyết một khi đề cập đến phản quốc vậy không có nửa phần thương lượng đường sống vân thiên tông thuộc về nhị lưu tông môn sừng sững thượng văn năm nội môn ngoại môn đệ tử thêm lên chừng mười mấy vạn người làm vân thiên tông không tồn tại này khó khăn có thể hay không quá lớn lương dạng tắp lưới. hạ thế hy bình tĩnh nói luyện võ các có thực lực này nếu là nhất lưu tông môn luyện võ các còn sẽ cố kỵ chút, thậm chí hoàng thất cũng sẽ làm ra nhượng bộ, nhưng nhị lưu tông môn còn không có làm luyện võ các kiêng kỵ tư cách. lương dạng không nói, nghĩ thầm khởi kiếp trước luyện võ các cùng tông môn liên thủ chống cự ma tộc, hắn chỉ biết luyện võ các thực lực cùng siêu cấp tông môn tương tự, có lẽ so siêu cấp tông môn còn cường chút, nhưng là hắn phía trước thật chưa thấy qua luyện võ các dễ dàng mà lau sạch tam lưu trở lên tông môn sự, khả năng cũng chỉ là hắn từ trước không chú ý quá phương diện này tin tức. Hạ Thế Hy nằm ở trên giường. Quay đầu lại đem ngươi đặt ở Vân Thiên Tông phóng người thu hồi tới. Cảnh Vương nếu là đạo thủ, bên người đi theo thánh giả tất nhiên không ngừng một vị, một cái không cẩn thận làm Cảnh Vương phát hiện lương dạng cấp dưới dâu, lại là phiền thoái. Lương dạng gật đầu. "Ân." Thành phố điện ảnh thành khai ngày thứ 6 buổi sáng, Hàn lão mang theo một ít đạo diễn sản xuất chờ đem chụp tốt một bộ cung đình quyền mưu kịch không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm ra tới. Buổi chiều ảnh kịch không trải qua tuyên truyền, trực tiếp ở các đại rạp chiếu phim chiếu. Giữ lại ở không ít xem đủ phía trước mấy bộ kịch người, cũng hướng những người này chứng minh rồi thành phố điện ảnh sửa cũ thành mới kịch thực lực. Lương dạng xem xong này bộ cung đình kịch, đều không thể không bội phục hàn lao sửa kịch năng lực, chạng vạng cùng hàn lao từ biệt sau, hắn mang theo hạ thế hy cùng với hạ thế hi thị vệ cùng nhau rời đi thành phố điện ảnh. Hạ thế hy rõ ràng chính mình cùng lương dạng có chút bí mật che không được thánh giả mắt, nếu là đem thánh giả mang theo trên người, tất nhiên sẽ có bí mật tiết lộ một ngày, cho nên hắn từ trở lại kinh thành sau Liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp ngăn cách hắn cùng thánh giả chi gian liên hệ, thánh giả bảo tiêu khẳng định đã không có, trong tối ngoài sáng đều không có, ngoài ra trên người hắn còn mang theo có thể ở phạm vi trăm dặm nội cảm ứng được thánh giả tồn tại cao giai linh khí, lo trước. Khỏi họa lương dạng không nhúc nhích dùng liêu thiên lãng, lên đường sử dụng chính là tốc độ khá nhanh cao giai linh thuyền, dùng 4 ngày nửa thời gian đến vân vu quan thành. Vào thanh sau, lương dạng tức cùng hạ thế hy tách ra, một mình trở về doanh trại quân đội. trước đem kỷ lang huệ cấp gọi trở về linh binh không gian lại thông qua linh thú hệ thống cấp la anh hạ đạt nhiệm vụ làm la anh đem vân thiên tông các loại kho hàng bao gồm công pháp lầu các linh tài gieo trồng viên tông kho chờ địa phương đều cấp điều tra rõ cũng ở vân thiên tông người ý đồ động thủ rời đi này đó vật tư phía trước đem đồ vật trước tiên một bước thu tới tay phát xong mệnh lệnh hắn thả ra kỷ lang huệ đem ngươi thu thập đến về vân thiên tông tin tức trước toàn trò ta đi hảo kỷ lang huệ sắc mặt không tốt lắm Ánh mắt hắc không hề ánh sáng, gật gật đầu, lấy ra mấy khối ký lục Ngọc Giản đưa cho lương dạng. Chủ thượng, Vân Thiên Tông không tra xét, trước không tra xét. Lương dạng lắc đầu, cũng không nói nhiều, nhìn nhìn Ngọc Giản tin tức, thu hảo Ngọc Giản, lại đem kỷ lang huệ thu hồi linh binh không gian, tiếp theo kêu tới trình hệ thái đám người. Bên kia, Hạ Thế Hy phía trước ở Vân Vu quan liền phái người người lấy lòng phủ trạch, lập tức trực tiếp vào phủ trạch, hơi làm nghỉ ngơi sau. khiển người đi đô đốc phủ đệ một trương danh thiếp lệnh phó phi dương tới gặp hắn thủ vệ nhìn đến danh thiếp một khác không dám chậm trễ lập tức chạy chậm đi vào đem danh thiếp giao cho quản gia phó phi dương từ quản gia trong tay tiếp nhận danh thiếp vừa thấy hoảng sợ hắn không nhận được bất luận cái gì hạ thế hi muốn tới vân vu quan tin tức cũng không nghĩ tới hạ thế hi sẽ đến vân vu quan điện hạ không hề dấu hiệu mà đột nhiên liền tới rồi là có cái gì khẩn cấp sự vẫn là bởi vì luyện võ các bên kia điều tra rõ vân thiên tông chi tiết hay là luyện võ các cám các cha được vu chiếu tộc đại hành động phái điện hạ tới chủ trì đại chiến nếu vì này hai việc điện hạ hẳn là đi trước tam quận tổng đốc phủ mới là tâm niệm quay nhanh gian phó phi dương buông đỉnh đầu việc đem phê xong không phê xong công vụ sổ con chờ toàn thu vào chữ vật không gian lệnh quản gia đi ra ngoài ở trong thư phòng cực kỳ nhanh chóng thay cho thường phục mặc vào khôi giáp chính trang lúc sau chỉ dẫn theo hai gã thị vệ cưỡi ngựa theo tới truyền tin người đi hạ phủ làm hai thị vệ đứng ở nhị vào cửa ngoài cửa chờ Hắn một người một mình đi theo dẫn đường gã sai vặt triều chủ viện trong nghề đi, tiến đại sảnh, ngắn gọn mà. Nhìn thoáng qua hạ thế hy, lập tức quỳ một gối, thoát khôi dập đầu, len ken nói, thuộc hạ phó phi dương khấu kiến bắc Dực quận vương điện hạ, không thể sang nên, thỉnh điện hạ giáng tội. Đứng lên đi, diệp lâm, đem bổn vương nhâm mệnh thư cấp phó đô đốc nhìn xem. Hạ thế hy thanh âm trước sau như một mà lánh trầm như luyện, phân phó bên người người. Các ngươi đều đi xuống. Phó phi dương đứng lên. đem mũ giáp một lần nữa mang lên tiếp nhận nhâm mệnh thư nhìn mấy chỗ nhân mệnh thư là nửa tháng tiền triều đình trực tiếp hạ phát nhâm mệnh hạ thế hi vì nam tiêu quận nam thanh quận nam hoài quận tam quận tổng giám quân giám sát tam quận quân chính hành động cũng có trực tiếp điều động hạn số trong phạm vi quân đội binh lính quyền lợi quyền lợi to lớn thẳng bức tam quận tổng đốc bình thường dưới tình huống triều đình là sẽ không có như vậy nhâm mệnh trừ phi nay một phương tổng đốc đã làm triều đình sinh nghi mới có thể phái quyền hạn như thế đại giám quân xuống dưới Nhưng từ về phương diện khác tới nói, Hạ Thế Hy là hoàng đế trực hệ quan hệ huyết thống cháu Đích Tôn, lại là dựa chiến công đua đến từ nhất phẩm quận vương tức vị hoàng thất con cháu, phía trước còn đã làm chính nhị phẩm một phương đại tướng, hiện tại lại đến triều đỉnh chức vụ, như thế nào cũng không thể thấp hơn chính nhị phẩm, này tổng giám quân chi vị lại hợp tình hợp lý. Thính đường tỷ nữ, hộ vệ, gã sai vật chờ đều đâu vào đấy bước đi thoải mái mà nhanh chóng rời khỏi thính đường, trong trước mắt thính đường chỉ còn lại có hai người. Hạ Thế Hi mở ra tùy thân linh trận bao phủ phòng khách. Phó Đô Đốc, người đăng báo Vân Thiên Tông dị động việc bổn vương đã biết được. Lần này tới một nửa là bởi vì việc này, một nửa vì Vân Vu quan quân quyền chính vụ giao tiếp, lương dạng bên kia chuẩn bị thế nào. Phó Phi Dương nghe vậy, trong lòng một đốn, không hề nghĩ nhiều tam quận quyền lợi cách cục thay đổi, tiến lên đi hai bước, tất cung tất kính mà đem xác nhận không có lầm nhâm mệnh thư phóng tới Hạ Thế Hy bên cạnh trên bàn, lui về tại chỗ đứng yên, chắp tay nghiêm túc mà nói, đã thay đổi xương hô. bẩm giám quân đại nhân lương giáo úy đối chiến vu chiếu tộc phòng tuyến trạm kiểm soát chiến báo thần hạ đã chỉnh tổng đốc phủ mười ngày không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mấy ngày nay về lương giáo úy phong thưởng liền sẽ xuống dưới lương giáo úy dẫn dắt quân đội ở 55 mươi thiên nội thu hoạch 1.642 cái vu tạc đầu bao gồm đô úy một người vân kỵ úy hai người chờ phá hủy địch nhân 5 cái trạm kiểm soát thu hoạch vật tư bao nhiêu y đi theo quân quy luật chế phân chia công lao lần này hắn nhưng để thượng hai cấp vì đô úy Dừng một chút, hắn do dự hạ, nói, thuộc hạ ban đầu tưởng đãi lương giáo úy thăng chức sau lại an bài đi đánh vài lần vu chiếu tộc người, từng bước một dựa thật đánh thật quân công đi lên, lấy lương giáo úy bản lĩnh ước chừng yêu cầu nửa năm đến một năm thời gian, đại nhân chính là có mặt khác căn bài. Thân hạ toàn nghe đại nhân. Ý tưởng này nhưng thật ra cùng chính mình không như mà hợp, hạ thế hy trong lòng nghĩ, hỏi, thân thể của ngươi còn có thể chống đỡ sao? Phần 93 chương 93 Vì gia tộc vì một nhà già trẻ thật chịu đựng không nổi treo một hơi cũng đến căng đi xuống phó phi dương có như vậy giác ngộ ngự khí kiên định nói hồi đại nhân thần hạ thân thể lại căng cái một hai năm không là vấn đề một hai năm thời gian cũng đủ hắn đem lương dạng để bạt lên đây đến nỗi lương dạng thượng vị sau có thể hay không chấn áp trụ quan trong thành mặt khác tướng lãnh hay không có thống ngự tam vạn đại quân năng lực từ từ hắn lại là hữu tâm vô lực chỉ có thể đang xem được đến thời điểm có thể để điểm để điểm chút hạ thế hi nói Đem ngươi biết đến về Vân Thiên Tông tin tức đều nói cho ta là, đại nhân, Phó Phi Dương không hề giữ lại mà đem hắn đã được đến về chuyện này. Tin tức cùng hắn ở Vân Vu quan đại bộ phận có thể nói ra ngoài miệng ám cọc liên lạc người đều cấp cùng Hạ Thế Hy nói một lần. Hạ Thế Hy trầm mặc nghe, đem này đó tư liệu nhớ nhập hải hàng tình tin hồ sơ lan trung. Ngươi ở Vân Thiên Tông bên kia người sắp tới toàn nghị cách rút khỏi Vân Thiên Tông, động tác tiểu chút, không cần khiến cho người khác chú ý, về sau cũng không cần lo cho Vân Thiên Tông sự. là, giám quân đại nhân. Lấy ra 2000 tinh binh, dự bị cấp lương dạng. Hạ thế hy thanh âm vững vàng, Vu Chiếu tộc tháng 6 đến tháng 11 đều là thu hoạch cùng hiến tế mùa, trong khoảng thời gian này Vu Chiếu tộc tộc nhân đều thập phần bận rộn, giống nhau không đề cập diện tộc việc, là sẽ không chịu tập phái đại quân đối ngoại tiến công, nhưng từ hắn kinh nghiệm cùng đã từng học tập quá Vu Chiếu tộc lịch sử tới xem, lương dạng như vậy đánh Vu Chiếu tộc thể diện, tất nhiên đã chọc giận một ít Vu Chiếu tộc người. vu chiếu tộc rất có khả năng ý thì hồ lô họa gáo văng qua vân vu quan mấy cái tiền tuyến trạm kiểm soát đi đánh lén tàn sát một ít nhị tuyến trạm kiểm soát này có nguy hiểm cũng là cơ hội phó phi dương cũng đang có ý này lương dạng phía trước hơn 2 tháng hành động hắn đều toàn bộ hành trình nghiên cứu quá lấy hắn đối vân vu quan ngoại tụ cư mấy cái vu chiếu tộc bộ lạc hiểu biết an lương dạng như vậy mệnh ở cái này thời tiết vu chiếu tộc người sẽ không phạm vi lớn khởi xướng chiến tranh lại khẳng định sẽ tiểu biên độ mà phản công Chỉ là hiện tại hắn còn không có nhận được tương quan tin tức, cũng đang đợi lương dạng thăng chức nhâm mệnh xuống dưới, phía trước không quá. Phương diện cấp lương dạng nói chuyện này, nhưng Hạ Thế Hy lên tiếng, hắn liền lập tức ứng. Là, giám quân đại nhân. Quan ngoại rừng sâu đại quốc, tầng tầng trong rừng, Hồng Tĩnh Vân thân hình ẩn nấp đi ở trên đường, bước chậm tiến vào một cái bị cao ngất tưởng gỗ vây lên đại lâm trại bên trong, càng thâm nhập lâm trại, nhìn đến người càng nhiều, nghe được tin tức cũng càng nhiều. hắn vốn chỉ chú ý những cái đó đàm luận cường giả nói nhưng bỗng nhiên nghe được vân vu quan ba chữ không khỏi dừng bước chân đi theo nói chuyện hai người bên người nói chuyện hai người hoàn toàn không có nhận thấy được hồng Tinh vân tồn tại trên mặt đều vạn phần tức giận vân vu quan đám kia người quá đê tiện lần này lý giáo húy phát binh vân vu quan ta là nhất định phải tham gia vân vu quan đám kia con kiến không cho bọn họ một chút lợi hại bọn họ cho rằng chúng ta vu chiếu tộc người thật tốt khi dễ một cái khác áo đen thanh niên nói ta cũng là Vừa lúc nhà ta năm nay có ta đại ca cùng nhị ca tham gia săn thú, ta không cần tham gia cũng có thể, chỉ cần ở hiến tế trước trở về là được. Hồng Tĩnh Vân đi theo hai người đi báo danh địa phương, lại đi theo ký lục danh sách một người thấy cái gọi là trưởng lão, còn thấy đông đảo vu chiếu tộc người thảo luận cùng tôn sùng tướng quân Lý Sán Trung, nghe được Lý Sán Trung cùng trưởng lão bí mật nói chuyện, chờ trưởng lão cùng Lý Sán Trung nói chuyện kết thúc, hắn cũng lén lút rời khỏi mật thất, rời đi lâm trại trận pháp bao phủ phạm vi, lấy ra thông tin phủ. đem tin tức truyền trở về. Bên trong thành đệ tứ doanh trại quân đội, lương dạng đang ở cùng cổ đình Duy, tiết đường, trình hề thái đám người đối sự, đồng nhiên nhận được một cái thông tin, duỗi tay bắt lấy tin quang, khởi bỏ cấm chế, một chuỗi văn tự hiện lên ở trước mặt hắn Vũ chiếu tộc bảo lan bộ lý sán trung dục tụ 500 cao cấp vũ binh tiến công quảng phúc quan. Vũ binh tức sẽ vu thuật lại không có đạt tới võ giả cảnh giới binh lính. cao cấp vu binh sức chiến đấu tương đương với quan nội nội kỉnh tu luyện đến chỉ kém một bước tức có thể đột phá luyện linh kỳ tu vi binh lính chiến lược thập phần khả quan một người mà khi 100 binh lính bình thường dùng lương dạng doanh trại quân đội 3.000 binh lính ở hắn không tiếc phí tổn bó lớn giải tiền dưới tình huống hiện giờ mỗi người đều tu luyện ra nội lực chiến lược so giống nhau người thường binh lính mạnh hơn rất nhiều chính là trừ bỏ cổ đỉnh duy tiết đường chờ nguyên bản liền có linh lực tu vi số rất ít người mặt khác ở tiến vào hắn trong quân mới bắt đầu tu luyện người trung Nội kinh tu vi đạt tới cao cấp vu binh chỉnh tự người không đủ 200 người. 200 người đối chiến 500 người không phần thắng, nhưng là hơn nữa 20 danh luyện linh kỳ võ giả tướng lãnh, binh lính đối binh lính thắng suất là tương đối cao. Chỉ là lương dạng không có khả năng đem sở hữu tướng lãnh đều phái ra đi đánh một trận chiến này, có thể phái ra đi 2 phần 3 đã là cực hạn. Mà theo mặc nhai phía trước mang về tới tư liệu tin tức, lý sán trung bản thân cũng là hóa hồn kỳ trung giai cường giả. Hắn thuộc hạ có 6 gã không rời thân hóa hồn kỳ sơ giai chiến sĩ, phía chính mình chỉ có chính mình một cái hóa hồn kỳ chiến lược. Như thế tới nay, phía chính mình phần thắng liền rất khâm ưu. Ở lều trại vài người cũng thấy được tin tức, cổ đình duy phản ứng cực nhanh mà thỉnh cầu xuất chiến. Ở hắn xem ra, lúc trước không ngừng chế định hảo nghiêm cẩn kế hoạch, đánh lén diệt sát vu chiếu tộc người. Tuy rằng nhanh chóng tích lũy cũng đủ thăng trước chiến công, nhưng phương thức chiến đấu rốt cuộc có chút đê tiện cùng nhẹ quất. Lần này đối phương tới phạm, bọn họ chính diện đón nhận. Nại ứng có chi nghĩa. Tiết đường theo sát cổ đỉnh duy lúc sau khiêu chiến. Dương trí Thượng chờ cũng sôi nổi tỏ vẻ muốn tham chiến. Lương dạng áp xuống những người này thỉnh cầu, thông qua linh binh không gian cấp Hồng Tĩnh Vân đã phát một cái mệnh lệnh, yêu cầu Hồng Tĩnh Vân đi theo Lý Sán Trung bên người, tùy thời đem Lý Sán Trung chờ hành động tin tức truyền quay lại tới. Ta đi một chuyến đô đốc phủ, cổ đỉnh duy trước điểm binh, bách phu trưởng cấp dưới ấn tu vi xác định danh sách, chỉ đem tu vi so cao điểm ra tới 1000 danh, còn lại lưu lại. dương trí thượng lưu lại tọa trấn doanh trại quân đội huấn luyện binh lính cùng chủ trì săn thú việc mọi người ôm quyền là đại nhân lương dạng quét mắt trên bàn văn kiện đem cổ đình duy tiết đường trình hề thái chờ sửa sang lại ra tới tổng số liệu văn kiện cấp thu vào chữ vật không gian mặt khác làm người khác từng người thu hảo ngay sau đó rời đi doanh trại quân đội cưới ngựa đi đô đốc phủ bị quản gia báo cho đô đốc đi đệ nhất doanh trại quân đội quản gia nói xong nhà mình đô đốc nơi đi thấy lương dạng mặt lộ vẻ vẻ khó xử Lại bổ sung một câu, Đô Đốc Đại Nhân nói, Lương Giáo uy tới tìm Đô Đốc Đại Nhân, nhưng trực tiếp đi đệ nhất doanh trại quân đội tìm Đại Nhân. Hảo, Đa Tạng, Lương dạng ôm một cái quyền, cưới lên mã, quay đầu ngựa lại đi đệ nhất doanh trại quân đội địa phương, hắn tới nơi này mấy tháng, này vẫn là lần đầu tiên tới đệ nhất doanh trại quân đội, xuống ngựa, đem danh thiếp cùng lệnh bài giao cho thủ doanh binh vệ, nhìn binh vệ đi bên trong hội báo, không bao lâu liền lấy về danh thiếp cùng lệnh bài, đi theo binh vệ vào Đại Doanh. Vân Vu Quan tổng cộng 5 cái doanh trại quân đội, đệ nhất doanh trại quân đội là trọng trung chi trọng, này nội huấn luyện Vân Vu Quan 8 phần binh lực, lương dạng nắm mã bị mang theo đi huấn luyện nơi, cùng võ kích quân chú trọng thủy thượng huấn luyện bất đồng, Vân Vu Quan càng chú trọng rừng cây huấn luyện, rộng lớn pha đại trên sân huấn luyện, có rất nhiều mảnh nhỏ mảnh nhỏ gieo trồng bất đồng chủng loại cây cối rừng cây nhỏ hoặc các loại bụi cây cao thảo chờ tiểu rừng cây, này đó mảnh nhỏ rừng cây cùng rừng cây thượng đều có cấp thấp loại nhỏ trận pháp, mặt khác thể năng phản ứng. đối chiến giết địch chiêu số chờ chuyên môn huấn luyện thiết bị các nơi các nơi đều tạm được trên cơ bản tất cả đều là dựa theo quân quy luật chế thượng quy định tới chế tác huấn luyện phương tiện phó phi dương đang xem một tổ thể năng thí nghiệm bên người theo mười mấy người hắn nhìn đến lương dạng lại đây chiều lương dạng vây vây tay đại lương dạng đến gần nói chư vị vị này chính là từ võ kích quân điều lại đây lương gia húy phía trước vẫn luôn ở chấp hành ta bố trí nhiệm vụ còn không có cùng đại gia chính thức đã gặp mặt không đợi mọi người nói chuyện Lại đem bên người vài người cấp lương dạng giới thiệu một lần. Lương giáo quý, vị này chính là võ nghĩa đem kê phi vũ kê tướng quân, vị này chính là địch trí dân đô úy vị này chính là lâu vĩnh khang đô úy vị này chính là kiêu kỵ úy hồ hiểu huy, vị này chính là giáo úy nhan duy đống, vị này chính là phụ trách hậu cần triệu tranh triệu giáo úy người nhận thức. trừ bỏ nhan duy đống cùng triệu tranh, những người khác quân chức đều so lương dạng cao, lương dạng nghe vậy liền từng bước từng bức hành lễ gặp qua mọi người. phó phi dương cũng không có đem lương dạng sắp tiếp nhận chức vụ hắn chức vụ sự để lộ ra đi những người khác chỉ đương lương dạng là từ khác quân đội điều lại đây người mà thôi loại chuyện này không thường thấy lại cũng không hiếm thấy còn nữa phó phi dương ở vân vu quan kinh doanh vài thập niên một gặp được đại chiến đều sẽ gương cho binh sĩ đấu tranh anh dũng bị thương nặng trước rất ít nuốt ở phía sau phương ngoài ra ở các phương diện đều đối vân vu quan các tướng sĩ cực hảo bởi vậy ở trong quân huy vọng cực cao lời hắn nói không có người không tin Cho nên lúc này đều không có đối lương dạng sự biểu lộ ra dị nghị, chỉ là thấy Phó Phi Dương rõ ràng đối lương dạng tương đối coi trọng, đại gia cũng đều đi theo tương đối khách khí chút. Phó Phi Dương chờ lương dạng cùng mọi người chào hỏi qua, hỏi, ngươi lúc này tới tìm ta chuyện gì? Có tin tức. Lương dạng nói ba chữ liền không hề nói. Tin tức. Phó Phi Dương phản ứng đầu tiên là lương dạng được đến vu chiếu tộc tiến công tin tức, trong lòng kinh ngạc, hắn ở vu chiếu tộc bên kia xếp vào không ít người tay. Đến nay còn không có tin tức chuyển quay lại tới, Lương Dạng dám đến tìm hắn, tất nhiên là được đến chuẩn xác tin tức, có thể thấy được Lương Dạng trong tay điều tra thế lực không yếu, hắn kinh ngạc qua đi nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giai đoạn hắn không sợ Lương Dạng có bản lĩnh, liền sợ Lương Dạng không bản lĩnh. Bằng không là muốn cô phụ điện hạ một mảnh tài bồi chi tâm a, còn khả năng chôn vùi hắn ở vân vu quan kinh doanh, gật đầu. Kê tướng quân, ngươi ở chỗ này nhìn. Kê Phi Vũ chắp tay. "Là, Đô đốc đại nhân." Phó Phi Dương mang theo lương dạng đơn độc vào hắn chuyên trúc doanh trướng, bên trong có cách gâm cấm chế, hắn mở ra cấm chế, hỏi, cái gì tin tức? Bảo Lan Bộ Lý Sán Trung đem xuất lĩnh 500 cao cấp vù binh tập kích Quảng Phúc Quan. Phó Phi Dương nghe vậy, không hỏi lương dạng từ nơi nào đến tin tức, cũng không hỏi lương dạng tin tức hay không là thật, lấy ra bản đồ mở ra, nhìn về phía Quảng Phúc Quan, một lát liền hiểu biết Lý Sán Trung chờ chủ ý cùng ý đồ. Chỉ sợ bọn họ không chỉ có tính toán công kích Quảng Phúc Quan. Hắn chỉ vào trên bản đồ lộ tuyến. Lý Sán Trung mang binh nói, hắn sẽ không bỏ qua kiệt thương quan. Lương Dạng ôm quyền, đại nhân, thuộc hạ thỉnh cầu lánh binh nên chiến. Phần 94, chương 94. Vốn là nên ngươi xuất chiến, phó phi dương trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại nói, Lý Sán Trung ở Vu Chiếu tộc cũng là có chút danh vọng thiên tài. Nghe nói mấy năm trước đột phá tu vi, hiện giờ đã là hóa hồn kỳ cao giai linh giả. Ngươi đối thượng hắn có tin tưởng sao? Thuộc hạ đối thượng lý sán trung không có bất luận vấn đề gì, nhưng đối thượng lý sán trung mang 500 cao cấp vu binh có điểm huyền, thuộc hạ tưởng thỉnh cầu binh số tiếp viện. Mặt khác quảng phúc quan quyền chỉ huy thuộc hạ cũng tưởng bắt được. Quảng phúc quan quyền chỉ huy có thể cho ngươi. Phó phi dương thần sắc nghiêm túc, ngữ khí trầm hạ tới. Ngươi muốn nhiều ít tiếp viện? Ba gã hóa hồn kỳ tướng lãnh. Phó phi dương trầm tư suy xét trong chốc lát. Vân vu quan thường trú binh số xứng ngạch là tam vạn đến tam vạn năm danh, hắn nhập ngũ là ở liêu hà quận. trọng trọc hơn 10 cái địa phương mới đến Vân Vu Quan, lúc sau liền ở Vân Vu Quan cắm rễ xuống dưới, một đại đó là vài thập niên thời gian, thời gian dài như vậy, ở luyện võ các phối hợp hạng, hắn cũng gần bồi dưỡng ra 19 danh hóa hồn kỳ chiến sĩ, trong đó đại bộ phận người đều không ở quân doanh, có chiết trận xa trường, có xuất ngũ rời. Đi binh doanh, trước mắt Vân Vu Quan trừ bỏ quyết sách tầng ở ngoài, chỉ còn lại có 8 gã hóa hồn kỳ chiến sĩ, bình thường có thể điều cấp lương dạng chỉ có hai gã. Ta cho ngươi điều hai gạ giáo ý cùng 50 danh cao cấp binh lính. Ngươi có mấy thành năm chắc chống đỡ được lý sán trung cao cấp vu binh quân đội. Thuộc hạ có thể chính mình cầu tăng ngoại viện sao? Ngoại viện thân phận cần thiết chính đáng. Ngoại viện là ta sư môn sư đệ cùng sư muội, hai người bọn họ một cái tinh thông trận pháp, một cái công pháp có chút đặc thù uy lực. Ngài xem có thể chứ? Có thể cho bọn họ tạm thời gia nhập. Bất quá bọn họ gia nhập sau chém giết địch nhân công lao là tính ở trên người của ngươi. vẫn là tính ở bọn họ cá nhân trên người quy định tướng lãnh tìm cao cấp ngoại viện công lao có thể từ ngoại viện chính mình xác định tính bên ngoại viện cá nhân trên người ngoại viện có thể bằng vào chiến công đến luyện võ các địa phương phân bộ đổi lấy tài nguyên tính ở tướng lãnh trên người đó chính là tướng lãnh cùng ngoại viện không quan hệ tính ở ta trên người hảo ta cho ngươi viết chương điều ngươi đi tìm nhan duy đóng khai hai chương chứng minh hơn nữa làm ngươi tìm ngoại viện thiêm thượng tự lần này chiến dịch sau sở hữu công lao phân phối cùng bọn họ không quan hệ là đại nhân phó phi dương cấp lương dạng viết một tờ giấy một chương xuất binh lệnh cùng với một cái nhiệm vụ lệnh thư đưa cho lương dạng nói trong chốc lát ngươi bắt được chứng minh sau về trước ngươi doanh trại quân đội chờ xuất phát sáng mai xuất phát buổi chiều ta sẽ đem đáp ứng an bài cho ngươi người đưa đến đệ tứ doanh trại quân đội là lương dạng thu hồi tam chương lệnh thư hành lễ rời khỏi doanh trướng đi trước tìm nhan duy đống lấy ra phó phi dương viết sợi thuyết minh tình huống nhan duy đóng cùng những người khác giống nhau ở lương dạng nhập mây tụ vũ quan thành ngày đầu tiên liền biết này chi nghe nói từ võ kích quân tới quân đội cùng với dẫn đầu lương dạng nhưng là hôm nay phía trước đô đốc không có đem lương dạng giới thiệu cho bọn họ lương dạng chính mình cũng không có tới đi tìm bọn họ trừ bỏ triệu tranh đúng hạn đến đệ tứ doanh trại quân đội đưa phát quân lương do đó coi như hiểu biết đệ tứ doanh trại quân đội tình huống bọn họ đều đối đệ tứ doanh trại quân đội tương đối xa lạ đối lương dạng cũng tương đối tò mò đặc biệt là lương dạng tới đầu tiên là mỗi ngày đều an bài binh lính vào núi săn thú Lúc sau lại thường xuyên xuất quan, mấy ngày hôm trước bọn họ mới biết được lương dạng dẫn người xuất quan là đi làm vu chiếu tộc người. Thời tiết này vu chiếu tộc người ở được mùa cất giữ lương thực, bọn họ lại làm sao không phải ở nghỉ ngơi lấy lại sức chiêu binh luyện binh. Lương dạng thế nhưng nhân cơ hội bưng không ít vu chiếu tộc đệ nhị phòng tuyến tiểu trạm kiểm soát, cũng đem binh cấp luyện ra, bọn họ sao có thể không giật mình, không hiếu kỳ. Bọn họ lén trộm thảo luận quá một ít vấn đề, lương dạng là như thế nào được đến vu chiếu tộc tin tức Lại là như thế nào ở lần lượt trong chiến đấu ngăn cản Vu chiếu tộc trạm kiểm soát thủ binh ra bên ngoài đưa tin? Cùng với Đô Đốc Đại Nhân vì sao sẽ cho Lương Dạng vượt qua này bản thân chức trách rất nhiều quyền hạn. Lương Dạng sẽ thưởng chú vân Vu quan vẫn là quá một đoạn thời gian liền sẽ đi. Hôm nay thấy Phó Đô Đốc tùy ý giới thiệu Lương Dạng một câu, một chút không nhiều lời, bọn họ đấy lòng tò mò càng hơn, chỉ là nhan duy đóng ở trong quân đội lăn lộn mười mấy năm, rất nhiều sự sẽ xem sẽ nghe, lại sẽ không nói bậy. Lập tức nhìn thấy che lại đô đốc con dấu tờ giấy, ấn quy củ hỏi thanh tình huống, liền cấp lương dạng khai hai chương ngoại viện chứng minh, đắp lên vân vu quan binh lính chiêu mộ con dấu, nhìn như nhắc nhở kỳ thật thử mà nói một câu. Ngoại viện chém giết đầu người trực tiếp tính ở ngươi danh nghĩa có thể, không cần đơn độc liệt đơn tử. Ân, ta biết. Lương dạng cười cười. Ta còn có chút việc, đi trước, nhan giáo bí hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nhan duy đóng hồi cười, nghĩ thầm lương dạng là cái biết quy củ người. Làm việc nói chuyện cũng cẩn thận, mấu chốt còn trẻ, tu vi hơi thở lại là hóa hồn kỳ cao dai, người như vậy thấy thế nào đều như là trong kinh thành những cái đó đại gia tộc ra tới trọng điểm bồi dưỡng con cháu, không phải là mai danh nhận tích hoàng thất người đi. Lương Dạng cầm chứng minh rời đi doanh trướng, tìm được chính mình ngựa, ra đệ nhất doanh trại quân đội, dọc theo đường đi suy nghĩ một đường chiến sách, trở lại đệ tứ doanh trại quân đội sau, hắn đem ngựa thẳng giao cho binh vệ, phân phó binh vệ đem trình hề thái chờ toàn têu vào doanh trướng, đại nhân đến đông đủ hắn ngồi ở chủ vị thượng quét mắt phía dưới hành quá lễ đoan chính ngồi xong người nhìn về phía ngồi đến ly chính mình gần nhất cổ đình duy đình duy điểm người tốt sao cổ đình duy đứng dậy đem danh sách giao cho lương dạng nói bẩm đại nhân lính đã điểm hảo thiên phu trưởng vì tiết đường cùng trình hề thái bách phu trưởng vì lương vĩnh hãn chu tĩnh từ phi lưu đường dương hiên dư chính đạo giang tử diệu chín người xuất chiến ngũ trưởng có 26 người còn lại vì binh lính bình thường đều đã điểm hảo hành trang tùy thời có thể thu thập danh sách tổng cộng 10 trang lương dạng đọc nhanh như gió xem xong buông danh sách nói hảo dương trí thượng cùng trình hề thái lưu lại những người khác trở về thu thập đồ vật sáng mai giờ thìn đúng giờ xuất phát mọi người ầm ầm theo tiếng là thuộc hạ cáo lui sôi nổi đứng dậy ly tịch rời khỏi doanh trướng doanh trướng trong chớp mắt chỉ còn lại có ba người lương dạng mở miệng mệnh lệnh nói dương trí thượng từ ngày mai khởi săn thú kết thúc Ngươi ở quân doanh chỉ phụ trách huấn luyện, trừ phi có mặc nhai tới thông tri ngươi, hoặc là có phó đô đốc thủ lệnh, nếu không ai tới ngươi cũng không cho làm bất luận cái gì binh lính ra doanh, bao gồm chính ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Dừng một chút, hắn nói, không săn thú, binh lính áp lực sẽ tiểu không ít. Ngươi nhân cơ hội cấp bọn lính an bài văn tự học tập cùng tu luyện kiên kỵ trường trình học, mỗi ngày ít nhất làm cho bọn họ niệm học một canh giờ, tu luyện thượng cũng chảo càng khẩn chút, hiện tại đều 9 tháng nhiều, nhất muộn tháng 11 đế khẳng định sẽ muốn đánh giặc. Hiện tại bọn họ nhiều một phân sức chiến đấu, ở trên chiến trường liền sẽ nhiều một phân tự bảo vệ mình chi lực. Là, đại nhân, thuộc hạ Minh Bạch, văn tự học tập chương trình học mẫu liền dùng đại viêm luật cùng quân quy, trở về ta sẽ an bài tiết đường kiểm tra bọn họ học tập tiến độ. Là, lương dạng quay đầu, hề thái, đợi chút người giao cho Dương Trí Thượng 2.000 binh lính 10 ngày sở cần linh thực cùng dưỡng khí đan. Trình hề thái gật đầu, là, đại nhân, lương dạng ừ một tiếng. đều đi xuống làm chuẩn bị đi là thuộc hạ cáo lui dương trí thượng cùng trình hề thái đứng dậy ôm quyền hành lễ rời khỏi lương dạng mở ra cấm chế đem liêu thiên lãng kêu ra tới lại đem kỷ lang huệ cùng mặc nhai triệu hồi ra tới trước lấy ra tham chiến chứng minh làm mặc nhai cùng kỷ lang huệ ở đơn tử thượng ký tên thu hồi chứng minh hắn nghiêm nghị đối liêu thiên lãng nói liêu lão ta xuất chiến này một tháng doanh trại quân đội an toàn liền giao cho ngươi không phải phó đô đốc phái tới người ngươi một cái cũng đừng làm bọn họ tiến vào doanh trại quân đội. Liêu Thiên Lãng không mặn không nhạt mà nhìn thoáng qua Lương Dạng. "Ân." Lương Dạng không thèm để ý Liêu Thiên Lãng thái độ, phân phó xong khiến cho Liêu Thiên Lãng tiếp tục đi thủ doanh trận, đối lưu lại Kỷ Lang Huệ cùng mặt ngay nói, "Ta mục tiêu lần này là đem Lý Sáng Trung và bộ đội toàn bộ lưu lại, trừ bỏ Lý Sáng Trung, hắn bên người cố định có 6 ga hóa hồn kỳ chiến sĩ, lần này hắn tới phòng trường còn sẽ lại ra tăng 2 danh hóa hồn kỳ chiến sĩ." Rốt cuộc bọn họ chỉ tính toán đánh trận tiêu diệt, không tính toán đánh công chiếm chiến, nghi tốc tới tốc hồi. Cao cấp nhân viên phối trí sẽ nhiều chút, nhưng bọn hắn nhiều nhất cũng sẽ không mang vượt qua 10 tên hóa hồn kỳ chiến sĩ, này đó tu vi đạt tới hóa hồn kỳ người toàn giao cho hai người các ngươi. Kỳ Lang Huệ cùng mặc Nhai đều tỏ vẻ không có vấn đề. Lương Dạng thuyết minh tình hôm sau, mang theo hai người đi ra ngoài, làm người cấp hai người phân biệt an bài một gian doanh trướng chờ phó đô đốc phái tiếp viện tới rồi. Hắn lại đem ngũ trưởng cấp bậc trở lên người tập hợp một lần cho nhau nhận nhận người. Tiếp viện dẫn đầu chính là Lận Trường Đông cùng Mai Vân Úy, mang đến 50 danh cao cấp binh lính khí kình tất cả đều có thể ngoại phóng. Nguyên bản bọn họ đối hiệp trợ một cái không có bất luận cái gì thanh danh đáng nói đệ tứ quân doanh hành động còn tương đối mâu thuẫn, nhưng vừa thấy đến lương dạng là hóa hồn kỳ cao dài khí chẳng, mà đến gặp mặt mấy chục cá nhân chúng có 20 danh luyện linh kỳ võ giả, còn lại đều là cao cấp binh lính, bọn họ đáy lòng coi khinh khinh thường liên toàn. không có thực lực quyết định hết thảy cổ đình duy tiết đường chờ nhìn đến tới tiếp viện người cao cấp chiến lực cùng cấp thấp chiến lược đều phi thường cấp lực tắc đều tỏ vẻ thường hoan nên thật cao hứng lương dạng làm trình hề thái cấp những người này an bài dừng chân hán buổi tối tắt làm từng bước mà tu luyện Ngày thứ mọi người cứ theo lẽ thường năm điểm lên rửa mặt nhiệt thân dùng cơm. mai vân ý đại buổi sáng nhìn đến tập thể dục buổi sáng nhiệt thân binh lính tất cả đều có võ công tu vi kinh ngạc đến không được châu cấp tiểu quân doanh liền không nói Binh số hơn phân nửa chỉ có mấy ngàn người, quân lương hữu hạn tự thân có thể vớt chỗ tốt càng thiếu, doanh trại quân đội sở hữu tài nguyên nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra cá biệt có tu luyện thiên phú người, là không có năng lực thành lập võ binh doanh, nhưng giống võ kích quân hoặc là bọn họ kỳ vân 19 con như. Vậy thường trú hơn 10 vạn hoặc mấy chục vạn binh lính đại quân doanh, có thể từ triều đình cùng luyện võ các tranh thủ các loại tài nguyên đều sẽ thành lần thiên chướng mà từ các đại chiến dịch trung vất chỗ tốt cũng đủ để thành lập nhân số nhiều ít bất đồng võ binh doanh bất quá một người tu luyện hao phí tài nguyên ở người thường xem ra đều nhưng xưng là giá trên trời tài nguyên một đám người tu luyện sở cần tài nguyên nhiều có thể nghĩ bởi vậy võ binh doanh nhân số cùng quân doanh quan trọng trình độ cùng với quân doanh tổng binh số đều là có quan hệ trực tiếp giống bọn họ vân vu quan như vậy đóng giữ biên quan chính diện đối kháng phòng ngự vu chiếu tộc có tam vạn đến tam vạn 5.000 người tiêu xứng binh số quân doanh Võ binh doanh nhân số danh ngạch còn lại là 300 người. Trăm dặm tuyển một, hoặc là nói, 100 binh lính bình thường tranh thủ tài nguyên chỉ đủ bồi dưỡng một cái có thiên phú binh lính tu luyện. Mà 300 người chung, nhiều năm xuống dưới, có thể trở thành luyện linh kỳ tu vi trở lên chân chính võ binh người chỉ có 50 nhiều người, còn lại người đều là có khác với binh lính bình thường cấp thấp binh lính, trung cấp binh lính, cao cấp binh lính mà thôi, thấp trung cao cấp phân chia còn lại là dựa theo nội kình hồn hậu trình độ mà định. Chỉ là này đó thấp trung cao cấp binh lính chiến lược là binh lính bình thường mấy lần hoặc mấy chục lần, nhưng như cũ không phải võ binh đối thủ. Cho nên bọn họ ở đại chiến dịch chung mới yêu cầu cậy vào quanh thân tông môn đệ tử. Hiện tại, lương dạng phía dưới tổng cộng 3.000 binh lính xứng ngạch, liếc mắt một cái xem qua đi, toàn bộ binh lính trên người đều có nội kình khí chẳng 3.000 có cấp binh lính, còn có ngày hôm qua bọn họ nhìn đến 20 danh chân chính võ binh, bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Phần 95. chương 95 mai vân Úy tìm được lận trường đông nhỏ giọng mà khó có thể tin hỏi vị này lương giáo úy rốt cuộc cái gì địa vị nha lận trường đông lắc đầu ta cũng không được đến bất luận cái gì tin tức dừng một chút trong giọng nói cũng là nghi hoặc chỉ nghe nói là từ võ kích quân bên kia điều lại đây bất quá ta nhớ rõ võ kích quân binh số xứng ngạch tổng cộng là 10 vạn dựa theo thường quy võ kích quân bên kia nhiều nhất cũng chỉ có một ngàn danh võ binh danh ngạch lương giáo úy hiển nhiên không chỉ là từ võ kích quân bên kia ra tới này không vong nghĩa Mai vân ý trắng lận trường đông liếc mắt một cái. Tính, dù sao này một đường hơn một tháng, chờ mùa đông tới rồi vu chiếu tộc người đánh lại đây, chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng lương giáo úy tiếp xúc, lộng minh bạch tình huống như thế nào cũng là sớm hay muộn. Lận trường đông không nói gì, lương dạng bối cảnh rõ ràng không đơn giản, cũng không biết chờ mùa đông đến thời điểm còn có thể hay không lưu tại vân vu quan trung. Được rồi, đi điểm binh, mới vừa trình thiên phu trưởng bên kia phái người tới nói, một lát liền ăn cơm. ân hai người điểm xong bọn họ bình, mang theo người đi thực đường ăn cơm thời điểm nhìn đến cơm thùng tất cả đều là linh tài làm linh thực nhưng thật ra có loại ngoài ý liệu tình lý bên trong kinh ngạc cảm giác bất quá xuất phát sau liên tục mấy ngày đi theo lương dạng quân đội tam cơm toàn ăn linh thực mỗi đêm còn có một ly linh dược pha loãng linh nước uống mai vân úy không nhịn xuống tìm cơ hội đi hỏi lương dạng về đệ tứ doanh trại quân đội đãi ngộ lương gia quý đệ tứ doanh trại quân đội vẫn luôn là tam cơm linh thực mỗi ngày một ly linh dược thủy sao đúng vậy Lương Dạng gật đầu. Mai Giáo Ý còn ăn đến quán đi. Ha ha, ta dám nói ăn không quen, nên có rất nhiều người tưởng tấu ta. Hắn là nghèo đảm đương minh, lại không phải ngày ngày có thể sơn chân hải vị con em quý tộc, linh thực đều ăn không quen, còn có cái gì có thể ăn đến quán. Cười hai tiếng, Mai Giáo Ý cười ngựa để sát và hỏi. Lương Giáo Ý, ta vấn đề này ngài cảm thấy không có phương tiện có thể không trả lời. Ta chỉ là tò mò, ngài doanh trại quân đội có 3.000 người. này ba người linh thực linh dược tiêu hao tiền tài chính là cái khủng bố con số không phải là ngài chính mình bỏ vốn đi lúc ban đầu là ta bỏ vốn nhưng khi bọn hắn trở thành có cấp binh lính sau ta liền an bài đại gia luân cương vào núi săn thú viêm thú dùng viêm thú tài nguyên đổi lấy linh thực linh dược cùng mặt khác tài nguyên viêm thú chỉ có võ giả cấp trở lên tu luyện giả mới có thể đối phó có cấp binh lính hẳn là không đối phó được viêm thú đi bình thường đơn đối đơn có cấp binh lính tự nhiên không phải viêm thú đối thủ nhiều đối đơn có cấp binh lính cũng không thấy đến có thể giết được viêm thú chính là nếu có săn thú kinh nghiệm phong phú võ giả cấp trở lên săn giả mang đội săn giết nhất phẩm cấp viêm thú lại dự bị hảo chữa thương linh dược vài lần lúc sau bọn lính trên tay có kinh nghiệm luân cương đi xuống chuyện này vấn đề liền không lớn lương giáo uy thỉnh săn giả chỉ đạo có cấp binh lính ân lương dạng gật đầu lương giáo uy đối bọn lính thật là dụng tâm lệnh người bội phục mai vân uy ngữ khí rất là thành khẩn trong lòng tính toán hạ. dây lát âm thầm lắc lắc đầu bọn họ võ binh doanh xuất thân võ giả bản thân liền có săn thú nhiệm vụ điểm này không cần nhiều lời mà tưởng phục chế lương dạng cách làm đại lượng tài bồi binh lính bình thường hoặc là có cấp binh lính giai đoạn trước trả giá tài nguyên vân vu quan thành liền ra không được càng đừng nói hậu kỳ đại lượng linh dược cung ứng liền tính ép khô vân vu quan kho hàng cũng làm không đến lương dạng cười cười không có nói tiếp mai vân úy cảm thấy lương dạng trong nhà khẳng định rất có bối cảnh rất có tiền muốn hỏi một chút lương dạng gia tộc Nhưng là lại cảm thấy chính mình cùng Lương Dạng không như vậy quen thuộc, hỏi như vậy ra tới có điểm mạo phạm người, liền không hỏi, chuẩn bị tìm cơ hội lại nói. Từ Vân vu Quan Thành đến Quảng Phúc quan binh lính bình thường muốn hành tẩu hai ngày thời gian, có cấp binh lính chỉ dùng một ngày thời gian, sáng sớm xuất phát, buổi tối trời tối trước liền đến, tới rồi địa phương, Lương Dạng lấy ra quân lệnh, xuất binh lệnh, nhân mệnh lệnh thư chờ cùng đóng giữ Quảng Phúc quan bách phu trưởng giao tiếp rõ ràng, trước bắt được doanh từng trận lệnh lập tức giao cho Kỳ huệ tiếp theo dẫn người vào quảng phúc quan doanh trợn đại giản xếp hảo hắn mang đến một nghìn năm mươi danh sĩ binh dừng chân hắn kêu tới quảng phúc quan bách phu trưởng nói tô bách phu trưởng phiền thoái ngài tập hợp trạm kiểm soát 150 người ta yếu điểm binh tô bách phu trưởng nhìn nhìn sắc trời đều mau ngủ còn điểm cái gì băng trong lòng có chút bất mãn lương dạng như vậy lan lộn nhưng lương dạng chức quan so với hắn cao vài cấp lại có phó đô đốc thân thủ lệnh thư hắn cũng không dám phản kháng đành phải đi đem binh lính đều tập hợp đến giờ binh tràng. đem danh sách giao cho lương dạng danh sách chỉ có hai trang lương dạng một lát liền điểm xong rồi nơi này trừ bỏ tô bách phu trưởng cùng hai gã ngũ trưởng ở ngoài mặt khác binh lính tất cả đều là binh lính bình thường lưu lại nơi này trợ giúp hữu hạn kéo chân sau tỷ lệ rất lớn tệ rộng lớn với lợi hắn tới thời điểm động tinh thoải mái đi đường dấu vết cũng quét dọn không có khiến cho phiền thoái nhưng nếu làm quảng phúc quan binh lính rời đi doanh trại quân đội lấy này đó binh lính cước trình cùng tô bách phu trưởng năng lực rất có thể tiết lộ ra hắn hành động, bọn họ ở Vu chiếu tộc bên kia có ám tuyến, nhân ra Vu chiếu tộc ở bọn họ bên này lại sao có thể không có ám cọc. Hắn nhưng không nghĩ đánh cuộc gì may mắn, nghĩ nghĩ, làm người tan, đối tô bách phu trưởng hạ lệnh nói, tô bách phu trưởng, ngươi hiện tại thông chi đi xuống, từ hôm nay trở đi, không có tay của ta dụ, bất luận kẻ nào không được rời đi doanh trại quân đội. Tô bách phu trưởng đối này mệnh lệnh không có ý kiến, ưng tiếng nói, là, lương giáo úy đại nhân. nói xong hành lễ cáo lui xoay người rời đi lương dạng mọi nơi nhìn nhìn ở doanh trại quân đội trong ngoài đi rồi một vòng quảng phúc quan doanh trại quân đội tọa lạc ở một chỗ trên vách đá bên cạnh có hai điều đi thông quan nội lộ một cái là bình quán cũng tương đối rộng lớn quan đạo nhưng quan đạo ở vào vách đá bên cạnh phía dưới từ trên vách đá có thể trực tiếp ném núi đá tạm chết phía dưới hành tẩu người con đường thượng thiết có hai trọng cao cao một sách tường bọn họ tới thời điểm đi đó là con đường này một khác điều ở vách đá bên kia Đường xá gập ghềnh nhỏ hẹp, người bình thường rất khó đi qua, trên đường có hảo chút đủ loại bẫy dập, đáng tiếc chính là này đó bẫy dập nhằm vào cũng chỉ là binh lính bình thường, đối có nội kình tu vi binh lính tác dụng liền tiểu đến nhiều. Xem xong tình huống trở về, đã đã khuya, lương dạng hỏi kỷ lang huệ một chút, biết được kỷ lang huệ lục phẩm công sát trận pháp đã hoàn toàn giấu kín với nhất phẩm doanh trận bên trong, hơi chút thả chút tâm, liền trở về chính mình doanh trướng, mở ra cấm chế, nhập định tu luyện lên, ngày kế sáng sớm. hắn cùng các tướng sĩ cùng nhau ăn cơm xong liền bắt đầu y đi theo kỷ lang huệ bày ra trận pháp danh sách bài binh bố trận, cùng trọng huấn luyện bọn lính hợp kích chi thuật tô bách phu trưởng lúc này mới phát hiện lương dạng mang đến này một ngàn nhiều binh lính tất cả đều là có tu vi trong người kia chiêu số động tác khí chàng ánh mắt không hề nghi ngờ tất cả đều là tinh binh chi thế hại đến hắn vì tối hôm qua đối lương dạng kia một chút không kiên nhẫn nghĩ mà sợ thật sự vì đền bù lương dạng đối hắn ấn tượng hắn vội vàng tìm tới lương dạng ngự khi cung kính rất nhiều Lương Đại Nhân, ngài xem hạ quan có thể làm cái gì? Nói trong lòng thấp thỏng lên, Lương Dạng tới phía trước hắn nhưng không có thu được cái gì tin tức. Lương Dạng mang đến lại đều là rõ ràng thượng quá chiến trường gặp qua huyết tập võ tinh binh, lập tức tới nhiều như vậy có cấp tinh binh, khẳng định là có đại sự muốn phát sinh, chỉ là không biết sự tình là đến từ bên trong, vẫn là đối ngoại. Hắn cùng chính mình thủ hạ một trăm nhiều danh sĩ binh hiện giờ mắt thấy Lương Dạng hành động, Lương Dạng có thể hay không vì bảo mật mà đem hắn cùng người của hắn đương pháo hôi giải quyết rớt chiến trường là dễ dàng nhất mai táng mạng người địa phương vô pháp không lo lắng a lương dạng chính hơi điều chỉnh quá một tiểu đội cùng đánh vị trí nghe vậy nhìn tô bách phu trưởng liếc mắt một cái cười hỏi tô bách phu trưởng ngươi có thể nhìn ra được này trận pháp yếu điểm cùng binh lính chạm chỗ sao tô bách phu trưởng lắc đầu hạ quan nhìn không ra tới lương dạng nhướng mày ta từ năm rồi chiến nhớ nhìn đến quá ngươi tham chiến ký lục ngươi tham dự quá mấy chẳng có trong trận chi chiến chiến dịch ngươi hẳn là đối này đó có điều hiểu biết Tô Bách Phu trưởng lượng lượng ngùng, hạ quan phía trước đều là nghe lệnh hành sự, các tướng quân làm hạ quan chạm nơi đó, hạ quan liền chạm nơi đó, làm hạ quan như thế nào đánh, hạ quan liền như thế nào đánh, chưa bao giờ học quá trận pháp, này thật đúng là nhìn không ra tới đại gia chạm chỗ yếu điểm. Ân, lương dạng tỏ vẻ minh bạch, Tô Bách Phu trưởng, ngươi cũng thấy rồi tình huống lần này đặc thù, không nói gần ngươi, chúng ta phải đối phó địch nhân là một đám cao cấp chiến sĩ, còn có mấy tên hóa hồn kỳ linh giả. Ta mang đến nhân thủ nhưng thật ra có thể bảo đảm đem địch nhân đều lưu lại, nhưng là không có biện pháp ở trong chiến đấu xác định bảo toàn quảng phúc quan nguyên trú binh an toàn, ngươi xem như vậy được không? Từ hôm nay trở đi, ngươi mang binh lính tạm thời đình chỉ huấn luyện, ở các ngươi hạ trại khu vực nội đợi đường ra tới, mai cho đến chiến dịch kết thúc, như thế nào? Không phải làm pháo hôi, Tô Bách Phu trưởng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải làm hắn mang binh sông vào phía trước hoặc là làm dụ nhị đường pháo hôi liên hảo Loại này có cấp binh lính đối chiến, có cấp binh lính sự, hán ước gì có bao xa chạy rất xa, lập công tuy quan trọng, mạng nhỏ càng quý giá, đáng tiếc chiến sự cùng nhau, bọn họ liền không thể rời đi Quảng Phúc quan trạm kiểm soát doanh trại quân đội, lập tức chắp tay nghiêm nghị nói, hạ quan hết thể nghe giáo úy đại nhân. Ngươi đi đi, cùng bọn lính nói rõ ràng, nhưng nếu bọn họ vi phạm mệnh lệnh, toàn lấy quân quy xử trí. Cái lời quân lệnh giả giết không tha, Tô Bách Phu trưởng trong lòng dùng mình, gật đầu đồng ý, cáo lui sau rời đi. lương dạng tiếp tục chỉ đạo chính mình binh lính trạm vị cùng đánh huấn luyện minh biện trận nội hơi thở lưu động chờ. thời gian quá bay nhanh nháy mắt 5 ngày qua đi lương dạng nhận được hồng tĩnh vân phát lý sán Trung bộ đội đã qua nhạc điển quan tin tức nhạc điển quan hướng bắc tiếp theo cái trạm kiểm soát chính là quảng phúc quan lấy lý sán trung sức của đôi bản chân từ nhạc điển quan đạt tới quảng phúc quan cũng liền nửa ngày thời gian hắn lập tức phân phó xuống dưới gọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị kỷ lang huệ nhận được thông chi sau lén lút khởi động một cái nàng làm tốt có thể phóng xạ phạm vi mười dặm thuần túy ảo trận ảo trận chín thành trở lên bố trí đều là lưới câu liền chung quanh thiên nhiên chân chính cảnh tượng hình thành núi rừng vách đá cho bụi bùn đất chim bay gió nhẹ từ từ đều chân thật cụ hiện chỉ có doanh trận chung quanh tuần tra hai gã binh lính cùng thủ quân doanh cửa hai gã binh lính là thuần túy ảo giác như vậy bố trí trừ phi tu vi so nàng cao hơn hai cái đại cảnh giới nếu không liền tính là ngưng thần kỳ tôn giả tới đều rất khó nhìn ra ảo trận nơi Khó nhất ảo cảnh cùng nhất thật sự lời nói dối đạo lý là nghị thông suốt, lời nói dối chín thật mở giả, cơ hồ không có lừa bất quá đi người, ảo trận chín thật mở giả. Kia trừ phi có cực hạn bảo vật hoặc là người tới cùng nàng giống nhau, từ trận pháp ra đời, trời sinh có được nhìn thấu trận pháp tiết điểm năng lực, nếu không muốn phân biệt ra tới giả chỗ, chỉ so phân biệt nói dối càng khó. Phần 96 chương 96 Trên thực tế lý sán chung cùng với hắn mang đến người cũng sắc thật không có nhận thấy được loại này ảo trận tồn tại. mắt thấy xuống tay thuộc hạ một đao tễ rất tuần tra cùng thủ vệ binh lính tánh mạng đỏ tươi ấm áp máu từ tử vong binh lính cổ chỗ phun vãi ra quái tử tay vứt bỏ binh lính mất đi sinh lợi thi thể không có bất luận kẻ nào nhìn ra đây là ảo giác mà phi thật cảnh đoàn người liền như vậy bước vào ảo trận liên tiếp vung mà, nên đón bọn họ chính là nhìn như đang ở huấn luyện binh lính bình thường mà khi bọn hắn đón nhận binh lính đối phương nhóm khiếp sợ sợ hai ánh mắt hoàn toàn đi vào quân doanh sau bọn họ trước mắt hết thể biến mất không tốt Lý Sán Trung dừng lại bước chân, lui về phía sau nói, không đúng, trước chi Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện bên người phía sau người toàn không thấy, trong lòng lại vô may mắn, hắn đây là bước vào địch quân bấy giờ, chỉ là không biết này bấy dập là địch quân vì hắn mà thiết, vẫn là hắn vận khí không hảo. Hồng Tĩnh Vân một đường làm bộ chính mình là không khí, cắm vào Lý Sán Trung quân đội, một ngày cấp lương dạng phát một cái Lý Sán Trung quân đội động thái tin tức, lúc này cũng đi vào trong trận, hô một tiếng kỷ lang huệ, cùng kỷ lang huệ thương nghị hạ hắn đối thượng Lý Sán Trung Lương dạng ở trận Pháp Trung ẩn thân đứng, một mặt nhìn chính mình binh lính ở trận Pháp che giấu lên đồng gia quỷ không mà tiêu hao rất Lý Sán Trung kia 500 danh cao cấp vũ binh, một mặt chú ý miêu tả nhai, Hồng Tĩnh Vân, Mai Vân Úy, lận trường đông đối chiến Lý Sán Trung cùng với Lý Sán Trung mang đến 9 tên hóa hồn kỳ linh giả chiến sĩ tình huống, mặc nhai tinh thông ám sát, cùng kỳ lang huệ phối hợp ăn ý, không ra 10 chiêu không sai biệt lắm là có thể đánh chết một người linh giả chiến. Sĩ hồng tĩnh vân bản thân cảnh giới quá cao nắm giữ có pháp tắc chi lực hiện tại tuy rằng tu vi rất thấp chính là lại có thể vận dụng một chút pháp tắc chi lực sức chiến đấu so lý sán trung còn cao chút bất quá hắn phương thức chiến đấu đặc biệt đường chính mà lý sán trung cũng là thành danh vài thập niên thiên tài lại là bộ lạc đại tù trưởng nhi tử chiêu số quỷ dị trên người bảo vật cũng nhiều không sai biệt lắm cùng hồng tĩnh vân đánh cái ngang tay mai vân úy cùng lận trường đông cùng mặc nhai hồng tĩnh vân chờ so sánh với chỉ là bình thường hóa hồn kỳ linh giả cơ sở còn tính vững chắc lại không thể xưng là hồn hậu bọn họ trên tay linh khí chỉ có một hai kiện so với vu tộc linh giả dùng vũ khí chất lượng thượng còn hơi có chút không bằng một chọi một chiến đấu đánh thập phần cố hết sức mặt khác vu tộc linh giả đều bị kỷ lang huệ tạm thời ném vào hảo cảnh mặc nhai chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc tốc độ là nhanh nhất hắn mỗi giết chết một cái vu tộc linh giả chiến sĩ kỷ lang huệ liền một lần nữa thả ra một cái ném đến hắn bên người một canh giờ thời gian hắn liền giải quyết rất sáu gã vu tộc linh giả chiến sĩ Hồng Tĩnh Vân giải quyết bao gồm Lý Sán Trung ở bên trong hai gã vu tộc linh giả chiến sĩ. Mai Vân Úy giải quyết một người, nhưng cũng đem chính hắn linh khí hủy hoại đến không sai biệt lắm. Lận Trường đông đối chiến một người vu tộc linh giả chiến sĩ trên người có vu tộc thế thân huyết cốt, hắn giết chết vu tộc chiến sĩ, nhưng là giết lại là đối phương thế thân huyết cốt, nháy mắt đối phương liền lông tóc không tổn hao gì mà lại đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại đã mất chiến lược. Lương Dạng thấy thế, ra tay nhất chiêu đi xuống, nhẹ nhàng bâng cơ mà diệt sát vu tộc chiến sĩ. cứu lận trường đông địch nhân đầu người cũng cho lận trường đông người trước nghỉ ngơi một chút ta làm chủ trì trận pháp người coi chừng người chút lận trường đông nửa quỳ dạp trên mặt đất che lại miệng vết thương mạo đầy đầu hãn miễn cưỡng gật đầu đa tạ lương gia ý. lương dạng ẩn thân không hề quản tu dưỡng chữa thương lận trường đông cùng mai vân úy chỉ mang theo không đánh đủ hồng tĩnh vân tập mai thành thói quen mặc nhai cùng kỷ lang huệ đi quan khán có cấp binh lính đối chiến cao cấp vu binh tình huống nay mặt trên đối chiến kỷ lang huệ không có đem cao cấp vu binh toàn tách ra đơn cái ném cho có cấp binh lính đánh giết một là cao cấp vu binh số lượng có chút nhiều đơn cái tách ra còn muốn ném cho xác định có thể giết được rất có cấp binh lính tiểu đội có chút khó khăn dễ dàng ra vấn đề nhị là lương dạng không được kỷ lang huệ làm như vậy như vậy chỉ có thể tăng lên một chút có cấp binh lính chém giết cao cấp vu binh dũng khí lại đề cao không được có cấp binh lính đối mặt cao cấp vu binh chiến lược hiện tại cao cấp vu binh bị chia làm 4 khối mỗi một khối một nhiều người bọn họ muốn đối mặt chính là 200 nhiều người có cấp binh lính đội ngũ, hai bên đều sẽ cùng đánh đội trận chi thuật, cao cấp vu binh bên kia sức chiến đấu tương đối cân đối, hợp trận uy lực cũng tương đối trọng đại, còn sẽ các loại quỷ dị vu tộc chiến đấu thủ đoạn, có cấp binh lính bên này cao cấp binh lính hữu hạn, nhưng lại có võ binh tọa trấn cùng tùy thời tùy chỗ vì bọn lính cung cấp thuốc trị thương cùng với cứu mạng dược, nhân số lại tương đối so nhiều, kỷ lang huệ cũng sẽ ở binh lính trọng thương gần chết dưới tình huống đem binh lính mang suất chiến tràng tiến hành khẩn cấp cứu trị. lấy giảm bớt bên ta thương vong như thế giới hai bên sức chiến đấu không sai biệt lắm ngang hàng ngang hàng kết quả chính là kéo dài quá thời gian chiến tranh một trận từ trạng vạng đánh tới ngày hôm sau buổi chiều bên ta binh lính mới vây giết chết cuối cùng một người cao cấp vũ binh kỳ lang huệ triệt rất trên chiến trường công sát trận pháp cổ đình duy dẫn người chém đầu trang túi trình hề thái lãnh người quét tức chiến trường thống kê chiến tranh công tích thu nhặt địch quân trên người cùng mang theo vật tư trở một chút cũng không thèm để ý địch quân quần áo vũ khí chờ mặt trên vết máu cũng làm người đem địch quân thi thể toàn gom lại cùng nhau tiết đường kiểm kê bên ta tình huống chỉ huy an bài bên ta người bệnh mai Vân úy chỉ làm chính mình người làm tốt giết địch thống kê lại đem hắn giết chết một cái hóa hồn kỳ linh giả chiến sĩ đầu giao cho trình hề thái chuyện khác không ở nhiều quản vật tư phân phối cũng không có nói chỉ cùng lương dạng nói một tiếng liền trước rời đi chiến trường trở về doanh trướng tu dưỡng lận trường đông tu dưỡng một ngày có chút sức lực nhưng thật ra không có cùng lương dạng tranh đoạt công lao Cùng Lương Dạng chào hỏi, cũng hồi doanh trướng. Hồng Tĩnh Vân xem không chính mình sự, lặng lẽ cùng Lương Dạng nói thanh, liền rời đi doanh trại quân đội, lại chiều quan ngoại lãng đi ra ngoài. Mặc Nhai đem hắn chém giết linh giả trên người chữ vật bảo vật, vũ khí trở linh vật cấp bậc đồ vật toàn giao cho Lương Dạng sau, đã bị phân công đi chuyên môn giám thị bảo lan bộ độc tĩnh. Theo sát Hồng Tĩnh Vân bước chân cũng đi rồi. Kỳ Lang Huệ giữ lại, trước rửa sạch Hồng Tĩnh Vân, Mai Vân Uy đám người giết vu tộc linh giả trên người đồ vật giao cho Lương Dạng. Rồi sau đó ẩn thân ở trận pháp bên trong, từ trước nam nữ đại phòng là nàng sinh mệnh một cái thập phần quan trọng quy củ, nhưng ở thí luyện đại lục đái 5 năm sau, nàng liền đem trước kia học quá kia rất nhiều quy củ đều cấp vứt bỏ, chỉ để lại đối nàng hiện tại sinh hoạt có điều trợ giúp lễ nghi cùng thói quen, suy nghĩ một chút, nàng còn làm trấn trên phú hộ trong. Nhà thiên kim tiểu thư khi chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được có một ngày nàng gặp mặt không thay đổi sắc mà đem một cái lại một người nam nhân thi thể cấp bò sạch sẽ. Đêm này đó thi thể hữu dụng đồ vật toàn cấp loát xuống dưới, có đôi khi giao cho lương dạng, có đôi khi chính mình thu thập hạ chính mình dùng. Lương dạng cùng tiết đường cùng nhau kiểm tra rồi người bệnh tình huống, chỉ cần không phải gây chi cấp hoặc là toái dơ cấp thương thế, tương ứng linh dược đi xuống đều có thể nhanh chóng chữa khỏi, chẳng sợ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương đắp dược bất quá mấy khắc trùng cũng có thể tốt bay nhanh, toái dơ cấp tương đối phiền toái, nhưng có nội lực hộ thể, lại có linh dược chữa thương, hảo lên sẽ chậm một chút. lại chỉ là vấn đề thời gian, đoạn chỉ đoạn nhị chờ cũng dễ làm, lúc này, khoảng cách bị thương người bị chém rất ngón tay ngón chân lỗ thai mới qua đi không đến một ngày thời gian, đầu ngón tay lỗ thai tiếp đi lên sau đắp thượng linh dược, chờ thương hảo sau cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt, hành động, chiến đấu, tu luyện chờ. nhưng là nếu là bị chém rất chính là toàn bộ cánh tay hoặc chân hoặc bàn tay bàn chân, kia phiền thoái liền lớn, người thân thể ở bất đồng trình tự giai đoạn đều là có bất đồng thừa nhận lực, Hiện tại này đó tu vi chỉ là có cấp binh lính. Người thân thể cũng không thể thừa nhận gãy chi thương tổn mà không ngại, mặc dù hắn đem gãy chi cấp bị thương người tiếp đi lên đắp hảo linh dược, những người này thương thế hảo sau ở tàn khốc chiến trường trong chiến đấu cũng thực dễ dàng xuất hiện tứ chi không phối hợp tình huống, tu luyện cũng sẽ có vấn đề. Tiết Đường đi theo lương dạng bên người, thống kê hảo người bệnh tình hôm sau, thần sắc ngưng trầm. Lương dạng cân nhắc gãy chi binh lính đường ra, nhìn thấy Tiết Đường lại đây, tiếp nhận Tiết Đường viết thống kê nhìn nhìn. ánh mắt cũng ngủ rột xuống dưới mang theo tiết đường ra dưỡng thương doanh trướng xa xa nhìn đến trình hệ thái đã quét tước hiếu chiến tràng đang ở chỉ huy người thiêu hủy rất những cái đó cao cấp vu binh thi thể hắn thu hồi ánh mắt Vu tộc so với chúng ta càng được trời ưu ái Vu tộc không ít người trời sinh liền có đặc thù năng lực hoặc là khôi phục lực cực nhanh gần như bất tử chi thân hoặc là sinh nhi liền hiểu được sử dụng vũ thuật sau khi lớn lên ở vu thuật tạo nghệ sẽ cao đến làm người khó có thể tưởng tượng hoặc là hành động tốc độ mau như con điện Từ từ, tựa như trong truyền thuyết thần minh giống nhau, trời sinh liền được đến thiên địa trao tặng thiên phú, nhưng nắm giữ trong thiên địa bộ phận pháp tắc trí lực, không cần giống bọn họ quan nội người. Giống nhau trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện mới có thể chạm vào pháp tắc trí lực, mà bọn họ quan nội người một ngàn cá nhân chung cũng chỉ có một cái có tu luyện thiên phú, có thể tu luyện người giữa mười vạn trong đó cũng ra không được một cái chạm vào pháp tắc người. Hơn nữa vu tộc người tử vong sau, này thân thể tựa như cao dai viêm thú như vậy. ở rất dài một đoạn thời gian nội đều sẽ lưu giữ nhất định năng lượng có thể trở thành thượng giai luyện khí tài liệu nghe nói trước kia rất nhiều vu tộc đại năng giả trước khi chết đều sẽ ở trên người khắc họa một cái phong ấn hồn phách vũ trượn chờ chết sau này linh hồn liền sẽ bị phong tỏa ở trong thân thể chỉ đợi có một ngày cơ hội đến tới bọn họ liền có thể ở thân thể của mình thượng một lần nữa sống lại nghe đều thực khủng bố mà chết mà sống lại là một cái cực kỳ đơn giản lại cực độ khó khăn mệnh đề Nói đơn giản là bởi vì vô số người đều có thể nghĩ đến này vấn đề, quá nhiều người gặp phải tử vong thời điểm đều tưởng sống lại. Nói khó khăn là bởi vì tự cổ trí kim thế giới này phi vu tộc người không có ai thành công mà sống lại. Đến nỗi vu tộc hay không làm được, quan nội người là không biết, vu tộc đó là một cái kỳ dị, tính bảnh ngoại, huyết thống tối thượng chủng tộc. Tiết đường cũng chiều hừng hực ngọn lửa thiêu đốt địa phương nhìn thoáng qua, gật đầu tán thành. Là nha! Dừng một chút, hắn thu hồi ánh mắt, hỏi, đại nhân! Lâm Thản cùng Lưu Húc làm sao bây giờ? Cứ theo lẽ thường đưa đến Bắc Thành Dũng dễ chăng sao? Lâm Thản cùng Lưu Húc là trận chiến tranh này Trung Duy Nhị gây chi lại sống sót binh lính Lâm Thản bị từ đuổi căn trực tiếp chém rất đuổi phải, may mà Kỷ Lang Huệ ra tay mau, bằng không lúc ấy liền sẽ bị chém eo, lại vô sinh cơ. Lưu Húc là bị tức đi bả vai cùng toàn bộ cánh tay trái, bọn họ một cái tu luyện nội lực vô pháp lại vận hành đến đuổi phải, một cái tu luyện nội lực vô pháp lại vận hành đến cánh tay trái, Tu Vi khó tiến thêm nữa. Muốn khôi phục trước kia tứ chi linh hoạt đều rất khó. Làm được, chiến lược thẳng tắp giảm xuống, bọn họ tại đây chiến đấu một hồi tiếp một hồi, cũng không có hai ba năm thời gian để lại cho này hai người chậm dại khôi phục, nếu dưới loại tình huống này làm này hai người tiếp tục thượng chiến trường, không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ làm phá hôi, đặc biệt là mùa đông đại chiến, lúc ấy nhưng không có kỷ lang huệ tùy thời tùy chỗ mà trong chừng tử vong tỷ lệ cao đến đáng sợ, nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá. Phần chương 97 lương dạng hít sâu khẩu khí đè xuống đáy lòng đau kịch liệt lần này bỏ mình người có 29 danh so với vu chiếu tộc cước chừng bỏ mình 500 danh cao cấp vu binh cùng 10 tên hóa hồn kỳ linh giả chiến sĩ bọn họ thương vong cơ hồ không tính là thương vong nhưng hắn như cũ đau lòng chờ ngày mai chúng ta trở về vân vu quan thành ta viết hai trường xuất ngũ xin cho bọn hắn đại đô đốc bên kia phê xuống dưới ngươi phái người đưa bọn họ hồi bắc thành dũng dễ trang đúng vậy tiết đường ngữ khí trầm trọng lương dạng gật gật đầu làm tiết đường đi xuống đem chuyện này cùng lâm thản lưu hút nói nói chính hắn tắt đi tìm trình hề thái nhìn nhìn trình hề thái từ cao cấp vu binh trên người thu được đồ vật vu dược cùng đặc thù cấp thấp vũ khí là đồ to còn lại cá biệt cao cấp vu binh trên người còn cất giấu chút lương thực mặt khác này đó cao cấp vu binh trên người khôi giáp quần áo chờ cũng coi như một khối thu hoạch cũng không tệ lắm hắn đem thống kê còn cấp trình hề thái lại đem 10 cái linh giả chữ vật bảo vật một ít thường dùng linh thực quân lương chờ giao cho trình hề thái trình hề thái cung kính mà tiếp nhận bảng thống kê cùng nhận chữ vật đáy mắt cũng có chút chấm kết mỗi lần chiến tranh sau hắn mặc kệ được đến nhiều ít chiến lợi phẩm tâm tình cũng vô pháp hảo lên trời tối khi chiến trường hoàn toàn quét tức hảo đốt cháy vu tộc chiến sĩ thi thể hố to cũng bị điền bình thổ trừ bỏ trong không khí tràn ngập một chút mùi máu tươi vùng đất thẩm thấu máu đều bị trình hề thái dùng linh thuật cấp thiêu hủy trừ khử sạch sẽ kỳ lang huệ hoàn toàn thu hồi nàng linh trận lương dạng phái người đi thông chi tô bách phu trưởng có thể ra tới hắn buổi tối không có đi ra ngoài dùng cơm ở doanh trướng tu luyện một đêm ngày kế sáng sớm chờ các tướng sĩ chuẩn bị hảo đỉnh mới vừa ngoi đầu thái dương màu đỏ cam quan mang hắn mang theo đội ngũ bước lên hồi trình chạm vạng đuổi tới vân vu quan thành lệnh cổ đỉnh duy dẫn người cùng bên ta binh lính thi thể về trước đệ tứ doanh trại quân đội lại cùng mai vân uý đám người từ biệt hắn cầm tình hình chiến đấu thống kê cùng trang lý sán chung đám người đầu nhẫn chữ vật đi đô đốc phủ phó phi dương đang ở đô đốc trong phủ trong thư phòng phê chữa công vụ nghe được quản gia bẩm báo liền làm quản gia đem lương dạng mang lại đây xem xong lương dạng để đi lên trên báo kiểm tra qua nhẫn chữ vật đầu hắn giật mình không thôi nhìn về phía lương dạng ánh mắt đều thay đổi lấy 29 danh vong xuất cùng hai danh xuất ngũ xuất đổi đến địch quân 500 cao cấp vu binh cùng 10 tên lánh bỏ mình như vậy thành tích quá lệnh người kinh hãi hắn phía trước còn đang suy nghĩ lương dạng lần nay phòng trừng sẽ tổn thất 2 phần 3 binh lính, hắn liền muốn mượn này đem vân vũ quan võ binh doanh giao cho lương dạng trên tay, như thế lương dạng sẽ tận tâm, những người khác biết lương dạng chính mình lên mặt bút vô thượng hạn tiền trợ cấp binh lính hành động, cho dù có chút nói thầm, cũng sẽ không như thế nào phản đối, bởi vì trừ bỏ lương dạng, trước mắt hắn nhận thức người không có một cái như vậy làm, không phải không có tiền, chính là không tư cách lấy tiền ra tới, hoặc là tuyệt đại, bộ phận người đều không có cái này ý thức, Chính là đối phương đã chết 10 tên linh giả cùng 500 danh cao cấp vũ binh, lương dạng bên này mới bỏ mình 29 người, cũng chỉ có hai người yêu cầu nhân thương xuất ngũ, đảo không phải hắn hy vọng lương dạng hao tổn quá nhiều, tương phản hắn ước gì lương dạng bên này tổn thất có thể thiếu điểm, nhưng là thiếu đến trình độ này, đều có thể nói kỳ tích. Hắn hiện tại không lo lắng lương dạng năng lực cùng tương lai tiền đồ, hắn chỉ lo lắng này phân chiến báo đệ đi lên, mặt trên người có thể hay không tin A, khẳng định sẽ không tin. nói không chừng còn đương hắn vì cấp lương dạng lót đường mà nói dối quân tình. Lương dạng đến không lo lắng mặt trên tạm chuyện của hắn, hắn là có hạ thế hy làm chỗ dựa người. Bắt được phó phi dương truyền đạt tiêm hảo tự hai phân xuất ngũ xin cùng hắn phía trước tập kích vu chiếu tộc bộ lạc chém giết vu tộc người công lao mà tấn phong mấy phân nhân mệnh thư. tân quân lệnh lệnh bài cùng ấn dám chờ, hắn lại đem chính mình giáo ủy nhân mệnh thư cùng lệnh bài giao cho phó phi dương, liền cáo tử rời đi. Mà lần này sự tình xác như phó phi dương sở liệu. Ra ngoài lương dạng dự tính, Phó Phi Dương đem vì lương dạng báo công thỉnh mệnh chiến báo sổ con nộp lên 10 ngày sau, Tổng đốc phủ đem này phân sổ con cấp đánh đã trở lại, làm Phó Phi Dương lại tiến hành xác nhận sau trở lên báo. Phó Phi Dương liền biết sẽ như vậy, cũng không chậm trễ, bắt được phản hồi sổ con lập tức đứng dậy đi hạ phủ, đem chuyện này cùng Hạ Thế Hy nói một lần. Hạ Thế Hy để lại hạ sổ con, chưa nói cái gì liền đuổi đi Phó Phi Dương, ngày kế hắn đi đệ tứ doanh trại quân đội tìm lương dạng. Hai người vào lương dạng doanh chướng Lương Dạng mở ra cấm chế. Hạ Thế Hi nói, A Dạng, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Theo ta được biết luyện võ các đã bắt đầu nhằm vào Vân Thiên Tông hành động. Ngươi ở Vân Vu Quan bên trong thành chú ý an toàn. Ta đợi chút sẽ công đạo Phó Phi Dương đem Vân Vu Quan thành thành trận cấp mở ra, cũng đem thành từng trận bàn giao cho ngươi. Ân, ta sẽ làm Lang Huệ chủ trì thành trận. Ngươi muốn đi đâu? Tấn Thành! Đi kia làm cái gì? Tổng đốc Phủ đem ngươi chiến báo sổ con cấp đánh đã trở lại. ta hỏi hỏi mới biết được triều đình bên kia ra vấn đề hạ thế hi mặt mày ngưng băng đan dương quận liên tục hạ hai tháng mưa to hoa màu tổn hại vô số đan thông hà lan tràn tháng trước thái tử điện hạ khởi hành đi đan dương quận cứu tế không biết vì sao không có xử lý tốt dẫn phát rồi hắc ôn ngắn ngủn không đến 10 ngày thời gian liền có hơn 10 vạn ba tánh chết vào hắc ôn hắc ôn bây giờ còn có hướng hợp trạch quận khuyết tán dấu hiệu đan dương quận hòa hợp trạch quận đều có loạn dân bạo động triều đình bên kêu kêu gọi phế thái tử thanh âm bệ hạ đã áp không nổi nữa 6 ngày trước bệ hạ hạ phát minh chỉ làm ta tứ hoàng thúc đi xử lý đan dương quận hòa hợp trạch quận sự lệnh thái tử điện hạ hồi kinh nay cùng chúng ta kỳ vân 19 chín quan là cái gì quan hệ nam hoài quận nam thanh quận nam tiêu quận tam quân tổng đốc canh uy là thái tử điện hạ chết côn tâm phúc hạ thế hy sắc mặt hát trầm thái tử nếu là bị phế canh tổng đốc kết cục có thể nghĩ hảo điểm sẽ từ quan quy điển hư điểm tắc khả năng chín tộc giết hết hiện tại hắn chỉ là áp xuống ngươi chiến công, không có làm mặt khác. Ta lo lắng sự có không hiệp, canh tổng đốc sẽ không thúc thủ chịu trói, gặp phải nhiễu loạn, ta tính toán đi gặp. Hạ Thế Hy là Tam Quận Tổng Giám Quân, hiện tại Tam Quận khả năng xuất hiện loạn cục, hắn không thể không đi giải quyết xử lý. Lương Dạng lo lắng Hạ Thế Hy nguy hiểm, nhưng cũng không có lập trường đi ngăn cản Hạ Thế Hy. Ngươi chú ý an toàn, mệnh quan trọng nhất. Ân. Cùng Lương Dạng thông qua khí, Hạ Thế Hy mang theo Lương Dạng đi một chuyến đô đốc phủ. Chờ Lương Dạng bắt được thành trận trận bàn, hắn liền mang theo các hộ vệ rời đi, làm linh thuyền đi chiều tấn thành xuất phát đi. Đô đốc trong phủ, Phó Phi Dương đem Lương Dạng giữ lại, nói chuyện nói, liền mang theo Lương Dạng đi võ binh doanh. Hiện tại võ binh doanh từ giáo đầu đến cấp thấp binh lính tổng cộng có 320 người, giáo đầu tổng cộng 6 gã, tất cả đều là hóa hồn kỳ linh giả, ngoài ra có 53 danh luyện linh kỳ võ giả. Phó Phi Dương đem 6 gã giáo đầu gom lại cùng nhau, trực tiếp mệnh lệnh nói, từ hôm nay trở đi Võ binh doanh nhập vào đệ tứ doanh trại quân đội, trong chốc lát các ngươi liền đi theo lương đô ý đi đệ tứ doanh trại quân đội. Mai Vân úy cùng lận trường đông rõ ràng đệ tứ doanh trại quân đội tình huống cùng đãi ngộ, phía trước hâm mộ, hiện tại tự nhiên sẽ không nói cái gì, bất quá bọn họ ngày hôm qua trở về, nghỉ ngơi một ngày, hôm nay còn không có tới kịp cùng những người khác nói đệ tứ doanh trại quân đội tình trạng, mà không biết đệ tứ doanh trại quân đội tình huống bốn ga giáo đầu toàn tắc bao, nhưng là xét thấy lương dạng trên người hóa hồn kỳ cao dài khí trảng. Bọn họ đảo cũng không nói gì thêm khó nghe nói, chỉ là lấy lý phản bác. Đô đốc, này không hợp quy củ a. Đúng vậy, Đô đốc đại nhân, võ binh doanh quân lương tiêu xứng cùng bình thường doanh trại quân đội nhưng không giống nhau, chúng ta đi đệ tứ doanh trại quân đội, quân lương phối trí là dựa theo võ binh doanh tới tính, vẫn là dựa theo đệ tứ doanh trại quân đội tới tính, lại hoặc là đệ tứ doanh trại quân đội chẳng lẽ muốn toàn bộ đều làm võ binh doanh tới huấn luyện sao? Đô đốc đại nhân, lương đô úy mang quá võ binh doanh huấn luyện sao? Trừ bỏ quân quy thượng võ binh doanh huấn luyện lưu trình, hắn rõ ràng chúng ta vân vu quan võ binh doanh cụ thể huấn luyện phương hướng sao. Đô đốc đại nhân, chúng ta phải biết lương đô ý bản lĩnh. Bốn người một người tiếp một người phát biểu hai đợt ý kiến, lời trong lời ngoài đều là không đồng ý. Đương nhiên bọn họ quân hàm tối cao cũng không bằng thằng trước sau lương dạng, cũng không có cái lời cự tuyệt phó phi dương mệnh lệnh tư cách, cho nên bọn họ cũng sẽ không nói do nói ta không làm này linh tinh nói. Phó phi dương thần sắc bất biến, chờ mọi người đều nói xong Hắn nhìn về phía Lương Dạng. Lương Đô Ý, ngươi xem là cùng bọn họ từng bước từng bước khoa tay múa chân hạ, vẫn là làm sao bây giờ. Lương Dạng chắp tay. thỉnh đại nhân làm cho bọn họ cùng lên đi. Nha! Bốn người lại muốn tặc mau. Phó Phi Dương Đoạn Thanh nói, hành, các ngươi sáu cái đối chiến Lương Đô Ý một cái, hôm nay thắng, khi ta lời này chưa nói, hôm nay thua, về sau liền nên lắng thai nghe Lương Đô úy nói, không được lại có bất luận cái gì ý kiến. càng không cần ý vào các ngươi đối hiện tại võ binh doanh quen thuộc mà làm động tác nhỏ. Nếu không không cần lương đô ý khó xử, ta trước dùng quân pháp đem làm loạn người cấp xử trí. Nói xong, Phó Phi Dương mang theo người ra doanh trướng, tìm khối địa phương, làm lương dạng cùng 6 gã giáo đầu đối chiến. Lương dạng lúc này vô dụng vũ khí, vô dụng trận pháp, vô dụng bí thuật, chỉ dùng linh thuật chiêu số, mười mấy chiêu liền đem 6 cá nhân toàn cấp đánh ngã tới. Nhân là khoa tay múa chân, lương dạng xuống tay cũng không nặng. những người này bỏ một lát liền có thể ôm bụng hoặc là đỡ chân đứng lên trừ bỏ mai vân uý cùng lận trường đông ở ngoài mặt khác bốn người nhìn về phía lương dạng ánh mắt toàn thay đổi nhưng rốt cuộc vẫn là có chút không vui chỉ là không nói nữa phó phi dương cũng không để ý bọn họ này đó tâm tư chỉ mệnh lệnh bọn họ lập tức thu thập đồ vật ở giữa chưa trước toàn đến đệ tứ doanh trại quân đội báo cáo trái lệnh giả lấy quân pháp xử trí sau đó mang theo lương dạng rời đi võ binh doanh đi đệ nhị doanh trại quân đội gọi tới doanh trại quân đội thủ doanh giáo úy Nhan Duy Đống. Các ngươi hai người đánh quá giao tế, ta liền không cùng các ngươi giới thiệu, Nhan Giáo úy từ hôm nay trở đi, ngươi 3.000 kỵ binh toàn nhập vào lương đô ý đệ tứ doanh trại quân đội, cụ thể về sau như thế nào huấn luyện như thế nào an bài như thế nào tác chiến, ngươi cũng muốn toàn nghe lương đô ý Nhan Duy Đống vẻ mặt ngạc nhiên, chần chờ một chút, chắp tay nói, là, đại nhân. Phó Phi Dương nói tiếp, vừa lúc đệ tứ doanh trại quân đội đủ đại chúng ta vân vu quan trại nuôi ngựa lại đều là nối thành một mảnh ngươi ngày mai buổi chiều phía trước dẫn người thu thập thứ tốt đi đệ tứ doanh trại quân đội báo cáo danh sách quân cần chờ đồ vật đều sửa sang lại thỏa đáng về sau ngươi đều sẽ không lại hồi đệ nhị doanh trại quân đội minh bạch sao thuộc hạ minh bạch nhan duy đống chắp tay phần 98 mươi tám chương chín phó phi dương chậm lại ngữ khí đối lương dạng nói ngươi lần này tiêu diệt vu chiếu tộc 500 cao cấp vu binh công lao hoàn toàn cũng đủ ngươi lại thăng một bậc Bất quá hiện tại chiến báo ý kiến phúc đáp còn không co xuống dưới, cho nên lời này ta không hảo nói nhiều, đô ý mang binh xứng ngạch là 5.000, ta hiện tại cho phép ngươi tổng cộng nhưng mang 6.000 danh binh, bao gồm 3.000 thưởng quy binh cùng 3.000 kỵ binh, bất quá cụ thể như thế nào mang như thế nào phân phối binh chủng, ngươi ngày mai. Lúc sau chính mình nhìn làm, này đó ta không nhúng tay. Lương dạng ôn quyền là, đại nhân, thuộc hạ đã biết, mặt khác ngươi thăng chức đô ý. Dựa theo quy củ ngươi có thể cho ngươi doanh trại quân đội khởi cái danh hào Là, thuộc hạ quay đầu lại cân nhắc hạ. Ngươi trước lưu lại nhìn xem đệ nhị ổ cứng binh. Phó phi dương công đạo xong liền ra doanh trướng, mang theo người trở về đô đốc phủ. Lưu lại lương dạng cùng nhan duy đóng tiến đi phó phi dương, nhan duy đóng trước mở miệng. Lương đô bí đối chúng ta đệ nhị ổ cứng kỵ binh có cái gì an bài sao? Ngươi phía dưới này 3.000 kỵ binh tất cả đều là kỵ binh. Không. Còn có 50 danh trinh sát binh cùng 30 danh hòa binh, ngoài ra tất cả đều là kỵ binh, trọng kỵ binh 500 danh, cưới ngửa bắn cung tay 500 danh, thuẫn kỵ binh 200 danh, khinh kỵ binh 1.500 danh, hậu cần kỵ binh 20 danh, dự khuyết kỵ binh 200 danh. Nhan duy đống đặc biệt thẳng thắn thành khẩn. Có cấp binh lính nhiều ít. Toàn bộ binh chủng chung có cấp binh lính tổng cộng là 26 danh. nay đó có cấp binh lính có tiến hành đặc thù tu luyện huấn luyện sao? Không có. Từ bọn họ rời đi võ binh doanh tiến vào đệ nhị doanh trại quân đội kỵ binh doanh, liền không hề tiến hành tu luyện huấn luyện. Hảo, ta hiểu được. Lương dạng hít một hơi thật sâu, loại tình huống này hắn ở quyết tâm nhập ngũ thời điểm liền nghĩ tới, nhân số đột nhiên phiên gấp đôi, sở yêu cầu tiêu hao bồi dưỡng linh vật tài nguyên sẽ gia tăng không ngừng gấp đôi. Nhan gia hủy, ta không nói gạt ngươi, ta hiện tại đệ tứ doanh trại quân đội 3.000 binh lính tất cả đều là có cấp binh lính. hơn nữa phó đô đốc đã đem vân vũ quan võ binh doanh người cũng đều nhập vào tới rồi ta đệ tứ doanh trại quân đội ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ta sẽ không mang phi có cấp binh lính ngươi kỵ binh doanh một khi đồng tiến tới giai đoạn trước là khẳng định muốn đi theo đệ tứ doanh trại quân đội huấn luyện tiết tấu tiến hành tu luyện huấn luyện ta đệ tứ doanh trại quân đội tam cơm hạn lượng cung cấp linh thực linh dược cung cấp cao cấp phổ chúng công pháp sở hữu binh lính đều nhưng dùng chiến công tích phân đổi lấy độc thuộc về cá nhân linh dược linh khí linh vật chờ linh tài tài nguyên Nhưng chiến công tích phân chỉ có thể ở đệ tứ doanh trại quân đội tích lũy, ra đệ tứ doanh trại quân đội hoặc là ở đệ tứ doanh trại quân đội ngoại chiến công ta là không nhận. Nhan Duy đóng há miệng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cũng không biết nên mừng như điên hay là nên chụp chính mình một cái tát, xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Lương dạng này cung ứng so với võ binh doanh đái ngộ đều phải hảo. Ban đầu nhân nhập vào đệ tứ doanh trại quân đội kia một chút nghi hoặc cùng bất mãn tức khắc tiêu tán. Đại nhân yên tâm, có như vậy cơ hội tốt không chỉ có là ta ta những cái đó các huynh đệ khẳng định cũng đều sẽ lý giải cũng dựa theo đệ tứ doanh trại quân đội quy củ tới làm việc tuyệt không sẽ làm đại nhân khó xử ngôn ngữ chi gian đã thừa nhận lương dạng chủ quan địa vị đây là liền khắp nơi không xung đột dưới tình huống ích lợi sở mang đến chỗ tốt nhân tâm nháy mắt tiến ổn lương dạng gật gật đầu ta tin tưởng ngươi ngươi trước gan bài này ba binh lính chuẩn bị ngày mai liền đi đệ tứ doanh trại quân đội báo danh ta đi về trước làm người cho các ngươi nhường chỗ đa tạ đại nhân săn sóc nhan duy đống vô cùng cao hứng mà đem lương dạng đưa đến doanh trại quân đội cổng lớn lương dạng rời đi đệ nhị doanh trại quân đội đi bộ trở lại đệ tứ doanh trại quân đội trước đem thành từng trận bàn giao cho kỳ lang huệ rồi sau đó tìm tới trình hề thái cẩn thận phiên phiên bổn doanh trại quân đội hiện có vật tư báo biểu ở bắc thành bên kia săn thú khi binh lính mỗi ngày bình quân có thể tích lũy gần 5 vạn cân nhất giai viêm thú thịt này đó viêm thú thịt chung 1 phần ba đều bị trình hệ thái thông qua các loại con đường đổi thành linh cốc lương thực ở võ kích quân bên kia không có săn thú hoạt động trừ bỏ sao một lần hải tặc hang ổ ở ngoài mặt khác cơ hồ không có tích lũy đi vào vân vu quan này mấy tháng chúng săn thú hai ba tháng mỗi ngày bình quân xuống dưới có thể tích lũy 12-13 vạn cân nhất giai viêm thú thịt này đó tích lũy chung một nửa chỉnh hề thái đều sẽ đổi thành linh cốc lương thực đến nỗi những cái đó nhất giai viêm thú cốt mắt da lông chờ tắc đều bị chỉnh hệ thái xử lý một nửa đổi thành nhất giai linh cốc lương thực một nửa kia đổi thành hạ phẩm linh thạch Lại dùng linh thạch lấy phí tổn giới từ các con đường mua sắm đã trở lại rất nhiều linh dược tài liệu, mà hắn tắc đem này đó linh dược tài liệu đều luyện thành thành phẩm. Nếu không tính trong tay hắn những cái đó mặc nhai từ các lộ kho hàng cướp đoạt tiền của phi nghĩa, hiện tại bọn họ trong tay tài nguyên đủ 3.000 người dùng tới một năm, nhưng lại thêm tiến vào 3.000 nhiều người, này thêm tiến vào đại bộ phận người còn đều là không có tu vi binh lính bình thường, ở không giảm thiếu binh lính nguyên phối tu luyện số định mức dưới tình huống, Này đó tài nguyên chỉ sợ nhiều nhất đủ bọn họ 6.000 nhiều người 4 tháng tiêu hao, mấu chốt là về sau hắn thuộc hạ nhân số khẳng định không ngừng này 6.000 người. Cũng không biết luyện võ các có thể hay không ở 4 tháng nội giải quyết rất vân thiên tông trở liền can ăn cây táo, giao cây sung thông đồng với địch phản quốc tông môn đệ tử. Những cái đó đệ tử không diệt trừ, hắn cũng không dám đem chính mình binh lính bỏ vào có viêm thú núi rừng. Một khi gặp được tu vi cao chút tông môn đệ tử, mấy trăm cá nhân cũng không đủ nhân ra một cây đầu ngón tay ấn. Trình Hề Thái xem lương dạng liên tiếp thở dài, trong lòng cũng bất ổn lên, từ tiến vào quân doanh làm quân nhu quan, hắn chính là chân chính mà làm được hai bàn tay trắng, một đinh điểm đều không có thực xin lỗi lương dạng thực xin lỗi binh lính, trừ bỏ nên hắn đến quân lương cùng khen thưởng ở ngoài, chưa từng có thêm vào lấy quá quân đội một cây mao đồ vật, cũng không có lấy quá thuộc hạ cái gọi là hiếu kính, hiện tại trong tay hắn tài nguyên cùng sổ sách hắn có thể bảo đảm một chút ít vấn. Để đều không có, đại nhân rốt cuộc không cao hứng cái gì? Đại nhân chính là nơi nào có vấn đề lương dạng thở dài đem biểu đơn còn cấp trình hệ thái làm bên ngoài thủ vệ đi đem cổ đỉnh duy tiết đường dương trí thượng chờ bách phu trưởng cấp bậc trở lên người toàn cấp hô tiến vào đại nhân đến đông đủ hắn mở miệng nói đô đốc đại nhân cho chúng ta bổ sung 200 nhiều danh có cấp binh lính bao gồm 6 gã hóa hồn kỳ linh giả trả lại cho chúng ta gia tăng rồi 3.000 kỵ binh lính kia 3.000 kỵ binh đều là binh lính bình thường ta hiện tại suy nghĩ chúng ta trong tay điểm này tài Nguyên hơn nữa luyện võ các ấn tỷ lệ cung ứng về điểm này tài nguyên, không đủ dùng A. Trình hề thái ngẩn ngơ, một lát nói, đại nhân, ngài thăng chức Lương dạng gật đầu. Là nha, không chỉ có ta, các ngươi cũng đều thăng chức nhân mệnh thư cùng lệnh bài đều ở ta nơi này, trong chốc lát mai vân ý sẽ mang theo 200 nhiều danh có tu vi binh lính lại đây, các ngươi cho bọn hắn an bài hạ, mặt khác cũng tưởng hảo địa phương giàn xếp nhan duy đống kia 3.000 kỵ binh. Ta là tưởng đem bọn họ trực tiếp quấy giày cắm vào chúng ta hiện tại đội ngũ chung, làm có tu vi lão binh mang không có tu vi tân binh tu luyện, các ngươi cũng suy nghĩ một chút cụ thể như thế nào làm. Bất quá nhan duy đóng người ngày mai mới đến, cho nên hôm nay chúng ta còn có điểm thời gian, trong chốc lát giàn xếp hảo mai vân ý người, cổ đình duy liền đi tập hợp mọi người, ta đem các ngươi nhân mệnh thư cùng lệnh bài phát đi xuống. Là, thăng quan hẳn là cao hứng, nhưng cổ đình duy trừ bỏ cao hứng ở ngoài. càng có rất nhiều trên người gánh nặng phiên bội trầm trọng cảm ai có thể nghĩ đến hắn đi theo lương dạng nhập ngũ ngắn ngủn lúc này mới 2 năm tả hữu thời gian liền từ một người tân binh nhảy tới rồi chính lục phẩm giáo úy vị trí thuộc hạ mang người cũng phiên tăng tới mấy ngàn lương dạng quay đầu nhìn về phía trình hề thái võ binh doanh cùng nhan duy đóng người đều có chính mình quân nhu nhân viên cùng hỏa binh hậu cần những người này ngươi chọn lựa một chọn có thể sử dụng liền đem người thêm tiến ngươi hậu cần đội không dùng tốt toàn ném vào thường quy đội ngũ giao cho đình duy an bài Là. Lần này Trình Hề Thái trả lời vang dội nhiều. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Thuộc hạ cáo lui. Mọi người rời khỏi doanh trướng. Trình Hề Thái đi một vòng doanh trại quân đội doanh trại. Thực mau cấp võ binh doanh cùng kỵ binh doanh phân biệt các địa phương. Chờ võ binh doanh người tới. Hắn mang theo người đi địa phương. Nhìn một ít tướng lành an bài người tiến đến doanh. Hắn tác thấy thấy hỏa binh cùng quản quân nhu một vị bách phu trưởng. Cùng những người này trò chuyện. Đem vị này bách phu trưởng cùng năm tên hỏa binh toàn thu vào tới rồi hắn trướng hạ mang đi. Lương Dạng cũng lại đây cùng Mai Vân Ý đám người chào hỏi, cũng đem đệ tứ doanh trại quân đội ở quân quy ở ngoài quy củ Ngọc Giản cấp này 200 nhiều người đều nhìn nhìn, chặn vạng dùng qua cơm, hắn làm mới tới 200 nhiều người cũng tham gia điểm binh, phùng danh sách điểm song binh, hắn lấy ra Trình Hề Thái đám người nhân mệnh thư cùng lệnh bài, trước mặt mọi người hạ phát đi xuống. Cổ Đình Duy cùng tiết đường thăng nhiệm chính lục phẩm giáo úy, Trình Hề Thái, Dương Trí Thượng, Lương Vĩnh Hàn thăng vì từ lục phẩm Vân Kỵ ý. mười tên bách phu trưởng trung có 5 tên bị đề bạt đi lên làm thiên phu trưởng không ra tới bách phu trưởng vị trí tắc từ 5 tên ngũ trưởng bổ sung đi lên võ binh doanh linh giả võ giả có cấp binh lính chức vụ ban đầu vị giữ lại kha hạ là từ ngũ phẩm tiêu kỵ úy mai vân úy chờ 5 người là giáo úy ngoài ra có 9 tên vân kỵ úy 14 danh thiên phu trưởng 30 danh bách phu trưởng những người khác tất cả đều là ngũ trưởng nói tóm lại võ binh doanh quân sĩ chức vị so mặt khác quân doanh rõ ràng phổ biến muốn cao thượng một đoạn Từ một cái khác góc độ xem, võ binh doanh cũng coi như là thế giới này bản đặc loại bộ đội. Tuyên bố xong chiến tích khen thưởng, lương dạng liền làm người tan. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhan Duy đóng mang theo hắn 3.000 kỵ binh tới đệ tứ quân doanh, vì biểu thành ý đón ý nói hùa lương dạng yêu cầu, hắn không làm chính mình binh lính cưỡi ngựa, chỉ làm người xuyên thường quy háo giáp, những cái đó trọng giáp cùng trọng binh khí đều trang xe. Lương dạng ngày hôm qua nói sự hắn suy nghĩ một đêm, đã hưng phấn lại thấp hỏng. Binh lính bình thường thường quy huấn luyện kỳ thật luyện đồ vật đủ nhiều, mấy thứ này dùng ở cùng người thường đánh nhau thượng đều là có rất có ưu thế, nhưng ở biên quan chiến trường, đối mặt những cái đó hung tàn vô cùng mỗi người lực sát thương đều thật lớn vô tộc người. Binh lính bình thường học về điểm này đồ vật liền không quá đủ nhìn, vì tự bảo vệ mình cũng vì là công, đại bộ phận binh lính đều sẽ tự giác mà liều mạng huấn luyện giết địch kỹ năng, nếu có thể học điểm tu luyện pháp môn, hơn nữa vẫn là cao dai tu luyện pháp môn, kia quả thực thật tốt quá. chính là đi tới hắn vị trí này, đối một chút sự tình cũng có điều. Hiểu biết, tu luyện pháp môn không có xuất hiện ở quân quý thượng, thuyết minh thứ này không thể phổ cập, không chỉ có cao giai vô pháp phổ cập, cấp thấp cũng vô pháp phổ cập, vì cái gì? Bởi vì chẳng sợ tu luyện cấp thấp luyện khí pháp môn, đều yêu cầu đại lượng tài nguyên đặt nền móng, triều đình cung luyện võ các có thể ở hữu hạn trong phạm vi cung ứng một bộ phận nhỏ người tu luyện, lại không có khả năng cung ứng sở hữu binh lính tu luyện, cho nên dứt khoát liền không biết ở quân quy Nhưng là quân quy trung lại có doanh trại quân đội nhưng căn cứ nhân số hướng triều đình xin tỷ lệ số định mức tài nguyên quy củ, chỉ là này quy củ bên trong lại giấu giếm có ước định thành tụ. Thiêm quy tắc Tỷ như nói chung, ở biên quan tướng sĩ chức vị đạt tới vân kỵ úy cấp bậc, đều sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, khẳng định là sẽ bị an bài học chút tu luyện pháp môn, mà vân kỵ úy cấp bậc dưới tướng sĩ muốn học tập, chỉ có một con đường, trải qua thượng quan đề cử sau tham gia tư chất thí nghiệm Tư chất đủ cao mới có thể bị hấp thu tiến võ binh doanh tiến hành tu luyện đặc hấn, phát triển tốt sẽ bị lưu lại cung cấp càng nhiều tài nguyên, phát triển không rất tốt mau liền sẽ bị đuổi ra võ binh doanh, ném vào bình thường quân đội. Đến nổi những cái đó tư chất hảo đến không cần linh vật tài nguyên đặt nền móng, chỉ tu luyện pháp môn là có thể tu luyện ra kết quả thiên tài, bình thường dưới tình huống ở năm 6 tuổi thời điểm liền sẽ bị luyện võ các hoặc các tông môn thông qua tuyển chọn hấp thu tiến luyện võ các hoặc trong tông môn. trở thành luyện võ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hoặc là tông môn đệ tử như thế những người này mặc dù trong nhà ban đầu rất nghèo được đến luyện võ các hoặc là tông môn coi trọng trong nhà điều kiện cũng sẽ hảo lên ít nhất không cần lại phục binh dịch càng không cần vì sinh tồn mà tòng quân nhập ngũ sẽ tòng quân nhập ngũ tuyệt đại bộ phận người đều là trong nhà bẩn cùng tư chất không có đạt tới luyện võ các hoặc tông môn thu đồ đệ thấp nhất ngay cửa đã bị quét qua một vòng chính là lương dạng không biết là cái gì lai lịch đô đốc coi trọng không phải mấu chốt mấu chốt là lương dạng có thể cung cấp cấp võ binh doanh đều trướng mắt này tư chất binh lính bình thường tu luyện cơ hội này cơ hội bao hàm thực chất chỗ tốt liền quá lớn loại sự tình này không nói xưa nay chưa từng có nhưng tự cổ trí kim phát sinh số lần đều là rất ít bởi vì quá hiếm thấy cũng bởi vì đối lương dạng không quen thuộc nhan duy đóng khó tránh khỏi tâm tồn nghi ngờ bất quá đối mặt lương dạng đem hắn mang đến ba binh lính toàn bộ quấy rầy phân biệt hoa nhập đệ tứ doanh trại quân đội vốn có đội ngũ hành động hắn không có phản đối chỉ nghe lệnh hành sự Chờ giao nhau bài binh xong rồi, lương dạng trước mặt mọi người lấy ra mấy trăm cái cái gọi là bao gồm công pháp cùng đệ tứ quân doanh tăng thêm quy củ ngọc Giản làm hắn cùng hắn mang đến. Người đều dùng qua ngọc giảng, công pháp nội dung khắc vào trong đầu sau, hắn treo tâm mới buông xuống. Phần 99 mươi 99 Giữa trưa Nhan Duy Đống đi theo lương dạng cùng nhau ăn linh thực, sau khi ăn xong lương dạng trực tiếp đi rồi, Nhan Duy Đống tắc đi tìm trình hề thái, hỏi rõ ràng một ít quy củ đồ vật lại ở doanh trại quân đội xoay chuyển nhìn đến chính mình mang đến binh lính theo không kịp đệ tứ doanh trại quân đội nguyên quân đội huấn luyện nền bước hắn nhịu như mày đêm đó mãi cho đến đêm khuya mọi người tu luyện học tập cùng tu luyện nhiệm vụ đều kết thúc nghỉ ngơi kèn vang lên hắn chống mọi mệt đem chính mình phía dưới nguyên bản vân kỵ úy bách phu trưởng cấp gom lại cùng nhau nhắc lại một lần lần này cơ hội tầm quan trọng bên kia lương dạng tu luyện một đêm sáng sớm hấp thu xong trong không khí mây tía thu công mở ra mắt lấy ra hải hàng tình tin cấp hạ thế hy đã phát một cái buổi sáng tốt lành tin tức trong lòng có nhớ thương hạ thế hy hồi thực mau hảo lương dạng nhìn cái này tự cười tắt đi thu hồi hải hàng tình tin ra cửa giám sát sáng sớm thượng chúng binh lính huấn luyện dùng xong cơm sáng hắn viết một trường quân danh danh hảo xin biểu đơn phái người đưa đến đô đốc phủ tiếp theo đem 6 gã hóa hồn kỳ linh giả gom lại cùng nhau các vị hiện tại doanh trại quân đội huấn luyện thiết bị cùng trận pháp đều là nhằm vào luyện linh kỳ cao giai dưới binh lính Này đó đôi hóa hồn kỳ linh giả tác dụng không lớn, thống chi các vị ít nhất cũng là trải qua qua vài lần chiến hỏa tẩy lễ người. Các ngươi vài người đa số đều so với ta ở trên chiến trường kinh nghiệm còn muốn phong phú. Trước mắt mới thôi ta không cho rằng các ngươi có gia nhập này đó huấn luyện tất yếu, cho nên ta tưởng không bằng chúng ta bảy cái tạo thành một cái. Phân đội nhỏ, chuyên môn phụ trách săn thú nhất giai đến lục giai viêm thú, sở săn thú sở hữu vật tư đều về đệ tứ doanh trại quân đội sở hữu. Nhưng các vị săn thú đến nhiều ít đồ vật đều chết thành bộ đội tích phân cấp các vị nhớ kỹ, các vị đều biết quy củ, bộ đội tích phân có thể đổi tích phân đổi biểu thượng bất cứ thứ gì. Mai Vân Ý đôi mắt tỏa sáng. Lương Đô Ý, ta xem đổi biểu thượng có quan hệ với Lục Giai Linh Khí đổi yêu cầu, ta muốn hỏi một chút nếu chúng ta tập vậy là đủ rồi linh tài, này Lục Giai Linh Khí đến lúc đó giao cho ai luyện chế? Không thể đơn nói chỉ giao cho Trình Vân Kỵ Ý, chúng ta trong lòng cũng muốn có cái đế. Đương nhiên nếu lương đô ý không có phương tiện nói cũng không có việc gì. Không có gì không có phương tiện, ấn quy củ các ngươi mấy cái giao đi lên linh tải là yêu cầu ta ký tên ấn dấu tay, trách nhiệm đều ở ta, cùng ngươi nói rõ là hẳn là. Lương dạng cười. Các vị, ta phụ thân là diễn Nguyệt Tông Đan Hỏa Phong Trường Lão, cũng là bắc thành lương nhớ cửa hàng chủ nhân, mấy năm nay ở bắc thành kinh doanh, chiêu mộ vài vị luyện khí sư, cũng bồi dưỡng ra vài vị, hiện tại lương nhớ cửa hàng nhưng luyện chế thất phẩm dưới đăng dược, vũ khí Linh văn phủ từ từ, chúng ta bộ đội linh tải là từ ta làm đảm bảo, giao cho lương nhớ cửa hàng, nhất phẩm đến tam phẩm vũ khí là 5 ngày trong vòng luyện hảo, tứ giai đến lục giai linh khí quy định là 30 ngày, đến 45 thiên trong vòng luyện hảo, qua lại đều là trình hề thái phụ trách đưa lấy. Mai Vân úy bừng tỉnh, lại lắm miệng hỏi, trình hề thái cùng lương nhớ cửa hàng người thường xuyên giao tiếp. ân bộ đội linh quốc lương thực, linh dược tài liệu, vũ khí chờ đều là trình hề thái phụ trách làm cho. Hắn không chỉ có cùng lương nhớ cửa hàng đánh quá nhiều lần giao tế, còn có không ít mặt khác con đường, cho nên tài liệu vấn đề mai giáo úy đại có thể yên tâm. Ta yên tâm, ta đương nhiên yên tâm. Ngươi chính là nhất lưu đại tông môn diễn nguyệt tông trưởng lao thân tử, thỏa thỏa nội môn đệ tử, lại có một cái linh vật cửa hàng làm chỗ dựa. Bọn họ những người này ra sản thêm lên đều không thấy được có thể làm ngươi xem ở trong mắt, chính mình còn có cái gì không yên tâm. Mai vân úy trong lòng nghĩ đến, thần sắc cũng thả lỏng rất nhiều. những người khác nghe vậy đối lương dạng bối cảnh có chút hiểu biết trên mặt đối lương dạng thái độ lại khách khí vài phần lận trường đông mở miệng hỏi đô ý, chúng ta đi đâu phiến núi rừng săn thú ra ra vào vào dùng cái gì chúng ta đi tích nguy núi non ra vào quan thành dùng linh thuyền thời gian chiến tranh hao tổn tính cá nhân không nghĩ đi người ta không miễn cưỡng cũng có thể ở doanh trại quân đội đơn độc huấn luyện các vị còn có cái gì vấn đề vài người nhìn nhau liếc mắt một cái nếu lương dạng thân phận bối cảnh không có cho hấp thụ ánh sáng bọn họ khẳng định sẽ lưu lại một hai người thử hạ lương dạng đối võ binh doanh chân thật thái độ cùng tìm hiểu lương dạng nền tảng đánh không đánh lương dạng mặt đảo không sao cả nhưng hiện tại lương dạng tự bạo bối cảnh bọn họ cũng biết lương dạng thân gia phong phú đuổi kịp lương dạng nhiều ít xem như một cơ hội lại cố ý cùng lương dạng đối nghịch chính là cùng chính mình không qua được tự nhiên không có người phản đối đều tán đồng lương dạng đề nghị mai vân Ý lắc đầu đã không có chúng ta hiện tại liền đi lương dạng gật đầu dẫn đầu đứng dậy đi ra doanh trướng thả ra linh thuyền làm mọi người đi lên theo sau chính mình cũng thượng linh thuyền nhân qua lại khoảng cách đoạn hắn liền chưa cho người đơn độc can bài phòng đem người đều mang vào phòng khống chế dùng hệ thống thông chi kỷ lang huệ ở thành trận trên không cho hắn lưu một cái khe hở được đến hồi phục sau ngay sau đó thúc đẩy linh thuyền lên không này lúc sau mãi cho đến tháng 11 trung tuần lương dạng toàn quyền buông tay doanh trại quân đội huấn luyện giao cho cổ đình duy tiết đường trình Hê thái dương trí thượng lương vĩnh hãn mấy người phụ trách Hán tác chuyên tâm mang theo mai vân ý chờ sáu cá nhân ở trong núi đi săn viêm thú, thân là hóa hồn kỳ linh giả, tam giai dưới viêm thú ở bọn họ thuộc hạ thường thường nhất chiêu đều căng bất quá, bởi vậy bọn họ săn thú viêm thú thì số lượng cùng chất lượng đều thập phần cao, bất quá. Một ít chủng tộc đặc thù viêm thú hoặc là mang thai chờ viêm thú bọn họ cũng sẽ buông tha, đây là săn giả tiềm quy củ, có thể không phá hư, hắn sẽ không phá hư. Thời gian dài như vậy bọn họ săn thú đến con ngồi cũng đủ doanh trại quân đội 6000 nhiều danh sĩ binh bình thường dưới tình huống dùng tới mười mấy năm. Trong lúc Lương Dạng xin quân danh danh hảo ý kiến phúc đáp xuống dưới, bọn họ đệ tứ doanh trại quân đội chính thức thay tên vì thiết tướng quân. Tháng 11 trung tuần, nhập lực bên kia truyền đến Vu Chiếu tộc tính toán tiến công vân Vu Quan tưởng tận tình báo, đáng tiếc này trung gian không có về ma khí tin tức. Lương Dạng bắt được tình báo, không phải không có tên nuối hắn nhất muốn biết vẫn là ma khí nơi phát ra, buông tình báo Hắn cùng ngày thông chi mai vân ý mấy người tạm dừng săn thú, tập hợp mọi người sau mang theo người tất cả đều trở về Vân Vu quan thành, theo sau đem người phóng tới thiết ương quân doanh bản, hồi chính mình doanh trướng đem tư liệu trọng viết sao chép một lần, tiếp theo một mình đi tìm Phó Phi Dương, thuyết minh tình huống. Phó Phi Dương còn không có nhận được cụ thể tin tức, nhưng hắn bằng vào kinh nghiệm liền biết năm nay sẽ có một hồi ác chiến, bắt được lương dạng viết hảo tình báo lật xem xem, đối lương dạng trưởng quản Vân Vu quan việc càng thêm yên tâm. Vũ Chiếu tộc bảo lan bộ xuất binh 1 vạn 2000 người, Lan Hải bộ xuất binh 1 vạn 5000 người, Cô Sơn bộ xuất binh 5000 người, Thiện Thủy bộ xuất binh 5000 người, Thạc Công bộ xuất binh 5000 người, Đông Khúc bộ 5000 người, tổng cộng 4 vạn lượng ngàn người, này so thường lui tới tới Vân Vũ quan xâm chiếm nhân số nhiều gấp đôi nhiều, Khắc Bách Thái bộ xuất binh 1 vạn 5000 người, liền nhận bộ xuất binh 9000 người cùng Vũ Tiêu tộc đồng thời tiến công Vân Tinh quan. Xem xong tình báo, Phó Phi Dương trầm tư suy xét thật lâu sau, Mấy tin tức này ta muốn đưa tổng đốc phủ cùng mặt khác 18 quan các một phần. Phó Phi Dương nói chính là câu chân thuật, không có bất luận cái gì nghi vấn ý tứ, Lương Dạng nghe được ra tới, cũng không có phản đối, hắn càng rõ ràng chính mình địa vị định vị. Đây là hẳn là, chúng ta Vân Vu quan cùng mặt khác 18 quan canh gác hỗ trợ, hữu dụng tin tức tự nhiên cùng chung. Ân. Phó Phi Dương cười. Lần này chiến đấu ta sẽ hứa ngươi đơn độc lĩnh quân một đường, chính ngươi có cái gì ý tưởng? Thuộc hạ chấn thủ lấy hiền ngọc quan vì một đạo phòng tuyến quảng phúc quan, kiệt thương quan, phụ sư quan, địch tuấn bảo, mặt khắc còn thỉnh đô đốc đại nhân hỗ trợ đối ngoại chuyển ra một cái tin tức, nói là ngươi giết hại lý sán trung và bộ đội, cùng với ngươi sẽ chấn thủ hiền ngọc quan. Phó phi dương liếc mắt một cái nhìn ra lương dạng mục đích, ngươi tưởng lã vọng buông cần, dừng một chút, hắn thần sắc nghiêm túc nói, nhưng ngươi phải biết rằng bảo lan bộ cùng cô sơn bộ nguyên bản một cái tính toán công kích trực tiếp quan thành, một cái tính toán tiến công nhiễm đồng quan. này tin tức một truyền ra đi, bảo lan bộ cùng cô sơn bộ tất nhiên sẽ cải biến kế hoạch đi trước diệt ngươi chấn thủ hiền ngọc quan. Thuộc hạ biết, cho nên thuộc hạ còn tưởng ngoại cầu tiếp viện, tiếp viện nhân viên bảo đảm thân phận chính đáng, thuộc hạ nhưng làm đảm bảo. Ta đồng ý ngươi ngoại cầu tiếp viện, nhưng ngươi có mấy thành nắm chắc? Chỉ cần quan thành có thể bảo vệ cho, thuộc hạ liền có chín thành nắm chắc lấy 6.000 người binh lực đem bảo lan bộ cùng cô sơn bộ tổng cộng gần hai vạn binh lực toàn bộ lưu lại. Lời này nếu là người khác nói. Hoặc là vừa tới Lương Dạng nói, Phó Phi Dương nhất định sẽ không tin tưởng, chỉ biết cảm thấy Lương Dạng tuổi quá nhỏ buộc lộ mũi nhọn không hiểu thu liếm quá mức khinh cuồng Nhưng đương Lương Dạng lấy 29 người tổn thất bắt lấy lý sán trung suốt 500 cao cấp vu binh sau. Hắn đối Lương Dạng tác chiến năng lực liền có không ít tin tưởng. Lần này đó là Lương Dạng lập quân lệnh trạng nhìn qua không hề phần thắng. Hắn cũng nguyện ý tin Lương Dạng một hồi. Hảo, ta còn là trước cho ngươi viết tờ giấy, nhan duy đóng hiện tại ở ngươi thiết ứng quân chứng hạ. Ngươi trở về làm hắn cho ngươi có hơn viện chứng minh, ngươi yêu cầu mấy cái ngoại viện khai mấy cái ngoại viện chứng minh. Ngoài ra ta còn hỏi một chút, lần này ngoại viện chiến công như cũ không đơn độc tính. Là, ngoại viện chiến công như cũ tính ở thuộc hạ trên người. Hành, ngươi cùng những cái đó ngoại viện thương nghị rõ ràng, hiền ngọc quan liền giao cho ngươi. Lương dạng ôn quyền, thanh âm kiên định, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đi thôi, dựa theo Vu chiếu tộc quý củ, bọn họ tập hợp, điểm binh. Xuất phát đi vào vân vu quan không sai biệt lắm đến một tháng thời gian, ta hứa ngưỡi nhưng trước tiên đi hiền ngọc quan làm chút chuẩn bị. đa tạ đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Phó phi dương nhìn theo lương dạng ra cửa cùng với đem cửa đóng lại, hắn ngồi ở trên bàn sách lại nhìn mấy lần tình báo, sau đó lấy ra giấy bút phân biệt cấp tổng đốc phủ hạ thế hy điện hạ tả hữu lân cận yêu cầu nhắc nhở đại quan tạm viết tin tức, cùng với hướng luyện võ các viết một phần võ binh tiếp viện xin. Lúc sau hắn kêu tâm phúc phân biệt đem tin đưa ra đi. mỗi một phần đều phát hai phần, chia làm hai đường đưa ra. Lương Dạng rời đi đô đốc phủ, trở lại doanh trại quân đội, đem vân kỵ úy cấp bậc trở lên đều cấp phái người gọi vào nghị sự trướng. Sau đó lấy ra hắn sao chép một khắc phân nhiệm lực truyền đến tin tức, nội dung cùng cấp phó đô đốc xem giống nhau như lúc. Đại nhân đến đông đủ, hắn làm người trước đem tình báo truyền nhìn một lần, rồi sau đó nói: chúng ta nhiệm vụ này đây hiền ngọc quan cầm đầu nam đạo quan khẩu, lần này ta còn sẽ thỉnh kỷ lang huệ cô nương cùng mặc nhai tiên sinh hỗ trợ. Cổ Đình Duy cầm tình báo đơn tử, nhìn chằm chằm mấy cái bộ lạc tướng lanh tên mặt sau ghi chú tôn giả chữ, ngẩng đầu ngữ khí gian nan. Đô với đại nhân, đối phương tới không ngừng một cái tôn giả, chúng ta có tương đối ngoại viện sao? Có, tôn giả các ngươi không cần lo lắng, bọn họ từ ngoại viện giải quyết, chúng ta chỉ lo linh giả cấp dưới địch nhân. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chung có linh giả, cho nên không sợ đối phương tới linh giả, khả đối thượng tôn giả, bọn họ một chút đều không có. Rốt cuộc tu luyện giả mỗi cái tầng cấp sức chiến đấu đều là phiên chướng mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, linh giả trước nay đều không phải tôn giả đối thủ, một giây bị tôn giả diệt sát mấy trăm cái đều không hiếm lạ, như vậy hiện thực hạ, bọn họ ở đối mặt tôn giả khi tự nhiên cảm thấy gian nan. phần 100 chương 100 Không cần đối thượng tôn giả liền hảo thuyết, cổ đình duy điều chỉnh thần sắc, vừa nghĩ biết nói, bọn họ nhân số tuy rằng đông đảo, nhưng chúng ta có cấp binh lính binh số đã vượt qua 5.000, tổng thể chiến lược không cần lo lắng. chỉ là không biết lúc ấy chờ tiến công hiền ngọc quan sẽ có bao nhiêu địch nhân ta thỉnh đô đốc phủ hỗ trợ ngoại chuyện chúng ta giải quyết lý sán trung tin tức lý sán trung là bảo lan bộ đại tù trưởng thân tử thâm chịu coi trọng bảo lan bộ khẳng định sẽ đến mà lý sán trung mang đến 500 cao cấp vu minh chúng có mấy chục người đều là đến từ cô sơn bộ cơ hồ đem cô sơn bộ cao cấp vùi minh cấp quét sạch cô sơn bộ nghe được chúng ta đóng giữ hiền ngọc quan tin tức rất có khả năng đi theo bảo lan bộ tới hiền ngọc quan cổ đình duy nói Đại nhân ý tứ là chúng ta ít nhất sẽ đối chiến thượng một vạn bảy nghìn địch nhân Đúng vậy Bọn họ nhân số là chúng ta gấp hai gần gấp 3 Nhưng chúng ta chiến sĩ lấy một địch tam cũng không phải bao lớn vấn đề Trận chiến tranh này thắng mặt xem như đại Cổ Đình Duy nói Nghĩ thầm kỷ lang huệ cùng mặc nhai đều không phải ghen Lần trước hắn căn cứ cuối cùng chiến báo đăng báo nội dung cũng đã nhìn ra này Hai người hung tàn Lúc ấy tới 10 cái hóa hồn kỳ linh giả Mai Vân Úy giết một cái Lận Trường Đông giết một cái chủ thượng trên người mùi máu tươi cực đạm lấy hắn kinh nghiệm xem chủ thượng nhiều nhất chỉ giết một người như thế dư lại bảy người liền đều là mặc nhai cùng kỷ lang huệ giết có thể nghĩ hai người sức chiến đấu có bao nhiêu cường hung chi kỷ lang huệ trận pháp vận dụng năng lực gần như khủng bố bọn họ thắng mặt đâu chỉ đại đối thượng này một vạn bảy nghìn người cơ hồ ẩu thắng thấy mọi người cũng chưa cái gì muốn nói lương dạng thống kê sau người ý kiến liền bắt đầu phân công nhiệm vụ lần này vẫn là hoàn toàn tập thể tác chiến chẳng phân biệt tiên phong Cản phía sau, cánh tả, hữu nhận linh tinh, hết thể tác chiến đều ở trong trận, cổ đình duy, nhan duy đóng, tiết đường, dương trí thượng, trình hê thái, các ngươi thông chi đi xuống chuẩn bị, sáng mai chúng ta liền khai phá hiền ngọc quan, mặt khác nhan duy đóng đợi chút đi một chuyến trại nuôi ngựa, làm trại nuôi ngựa chuẩn bị tốt 2.000 thất lương mã, ngươi kỵ binh lần này nên dùng tới, sáng mai cùng nhau mang đi. Mọi người linh mệnh. Đúng vậy. Lương dạng lại nói, nhan duy đóng trước lưu lại một chút. ta bên này có mấy cái ngoại viện chứng minh yêu cầu ngươi viết những người khác đều đi ra ngoài nhan duy đóng lưu lại tiếp nhận lương dạng truyền đạt tờ giấy cùng ngoại viện danh sách phân rõ thanh phó đô đốc bút ký lúc sau y đi theo lương dạng yêu cầu viết hóa đơn tam trương ngoại viện chứng minh đơn phân biệt là cho kỷ lang huệ mặc nhai cùng la tuyết lương dạng bắt được chứng minh đơn khiến cho nhan duy đóng đi ra ngoài theo sau hắn đem liêu thiên lãng kỷ lang huệ cùng la tuyết triệu hắn đến trước mặt nói kỷ lang huệ ngươi đem thành trận trận bản giao cho liêu lão liêu lão từ hôm nay trở đi thẳng đến cùng vu chiếu tộc đại chiến kết thúc này vân vu quan thành thành trận ta liền giao cho ngươi liêu lão yên lặng mà tiếp nhận trận bàn điên điên ân lương dạng tiếp tục nói la tuyết lần này ta cho ngươi cũng xin một cái tác chiến danh lệch ngươi phụ trách giải quyết trên chiến trường ngưng thần kỳ tuân giả nga la tuyết ở thí luyện đại lục tùy lương dạng chạy 5 năm nhiều đi vào thế giới này lại đi theo mặc nhai bên ngoài đi bộ lâu như vậy nhưng ánh mắt biểu tình như cũ rõ ràng ngây thơ ngu si bất quá nàng tắt chiến năng lực ở mài rua sau không thể nghi ngờ đối phó tôn giả tuyệt không vấn đề lang huệ ngươi lần này vẫn là tùy quân là chủ thượng kỷ lang huệ chắc tay thần sắc cung kính la tuyết ngươi từ giờ trở đi đi theo kỷ lang huệ bên người có vấn đề hỏi kỷ lang huệ có thể chứ nga la tuyết ngơ ngác mà gật đầu hảo đại gia các làm các đi thôi liêu lão kỷ lang huệ thân hình dần dần biến mất la tuyết theo sát ở kỷ lang huệ bên người Ngay kế, lương dạng mang theo 4000 bộ binh cùng 2000 kỵ binh triều Hiền Ngọc Quan xuất phát, Hiền Ngọc Quan khoảng cách Vân Vu Quan so Quảng Phúc Quan muốn xa chút, nhưng đều lệ thuộc Vân Vu Quan trong phạm vi, cho nên xa cũng có cái hạ độ, bọn họ cùng ngày đêm khuya tới Hiền Ngọc Quan, khấu chốt mở phía sau cửa, hán thực mau cùng quan khẩu đóng giữ Thiên Phu trưởng tiến hành rồi nối tiếp, rồi sau đó mang theo người chính thức nhập chú Hiền Ngọc Quan, cũng tiếp nhận Hiền Ngọc Quan quyền. Chỉ Huy, Kỳ Lang Huệ bắt được trận kỳ trước bắt đầu bố trí đại trận. lần này chiến trường phạm vi so lần trước đại quá nhiều thỉnh quân nhập đúng cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên nàng bố trí lên gắng đạt tới gia tăng trận pháp bao phủ diện tích cùng với ảo trận càng muốn tinh tế tỉ mỉ lệnh người khó có thể phát hiện ở phương diện này nàng thỉnh la tuyết động thủ vài lần la tuyết thiên phú chúng có hảo thuật này hạng nhất ở chế tạo hảo cảnh thượng la tuyết cũng có cực cường năng lực la tuyết một bước không rời kỷ lang huệ ngẫu nhiên nhìn đến kỷ lang huệ làm ảo cảnh tiết điểm không như vậy ấn ấp nàng có khi sẽ trực tiếp nói ra Có khi lại sẽ trộm mà giúp Kỷ Lang Huệ sửa chữa một vài, lại nói tiếp nàng đối Kỷ Lang Huệ vẫn là thư thích, cái này tỷ tỷ đã sẽ giáo nàng nấu cơm nhậm thư, còn giúp nàng ở Vân Vu Quan thành một cái tiểu trong nhà dưỡng một cái đáng yêu Huyễn chuột viêm thú. Duy nhất đáng tiếc chính là Lang Huệ tỷ tỷ tu vi quá thấp, không thể bồi nàng đánh nhau. Kỳ thật nàng rất thích cùng người đánh nhau, chính là lao chạm vào không thượng có thể đánh đến tận hứng người. Lương dạng không biết La Tuyết kia một ít tiểu tâm tư, cũng không nhúng tay Kỷ Lang Huệ hành động. ở dựng trại đóng quân ngày hôm sau hắn liền đem bộ binh cùng kỵ binh tách ra tiến hành huấn luyện. Chờ vài ngày sau kỷ lang huệ bố trí tầng tầng tương khấu đại trận hoàn thành, hắn liền đem huấn luyện quyền chỉ huy giao đi xuống, trước làm nhan duy đóng cùng cổ đình duy đám người phối hợp kỷ lang huệ đối binh lính tiến công, phòng thủ, lui lại chờ trận pháp tiết điểm tiến hành ăn bài. Lúc sau liền làm kỷ lang huệ phụ trợ cổ đình duy cùng nhan duy đóng đối chiến huấn luyện. Đến nỗi hiền ngọc quan nguyên bản một nhiều binh lính bình thường. Lương Dạng ở cùng Hiền Ngọc Quan đóng giữ Thiên Phu trưởng nói chuyện với nhau sau. Lệnh vị này Thiên Phu trưởng mang theo một ngàn nhiều binh lính bình thường đi địch Tuấn Bảo đóng giữ đạo thứ hai quan khẩu. Như thế toàn bộ Hiền Ngọc Quan liền chỉ còn lại có Lương Dạng quân đội tiến hành mỗi ngày đều sẽ đem cuối cùng một tia tinh lực cung cấp tiêu hao rất siêu cường cường độ huấn luyện. 12 hai tháng sơ, Lương Dạng nhận được La Anh tin tức, nói luyện võ các bắt đầu toàn diện bao vây tiêu trừ lấy Vân Thiên Tông cầm đầu đã đầu hướng vu tộc người tông môn. Không quá mấy ngày, La Anh một mình trở về. Ném cho lương dạng mấy cái nhét đầy các loại đồ vật chữ vật vòng tay. Theo La Anh nói này mấy cái vòng tay bên trong không chỉ có co vân thiên tông các loại kho hàng đồ vật, còn có không ít mặt khác tông môn. Lương dạng kiểm tra sau, trong lòng nhất định. Lần này đa tạ La Anh tiên tôn. Vấp thượng nói. La Anh hừ hừ. Người cũng tỏ vẻ tỏ vẻ. Lương dạng trực tiếp hỏi. La Anh tiên tôn coi trọng cái gì? La Anh sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Cái này giới thật đúng là không có hắn coi trọng đồ vật. Nếu không không cần Lương Dạng mở miệng, chính hắn đều động thủ lấy đồ vật Lương Dạng thấy thế cười. La Anh Tiên Tôn chậm rãi tưởng, La Anh Tiên Tôn nói ra tới, ta có thể cho La Anh Tiên Tôn, tất không keo kiệt. Ừ. Qua lại vội như vậy một chuyến, không có một chút nhìn chúng chỗ tốt, La Anh không rất cao hứng nói, đưa ta tiến linh thú không gian. Ngụ ý là không muốn cùng Lương Dạng nói thêm cái gì. Lương Dạng gật đầu, đem La Anh đưa vào linh thú không gian, liền tiếp tục bận việc doanh trại quân đội sự. Thời gian quá bay nhanh, chỉ chớp mắt liền tới rồi 12 tháng trung tuần. Bảo Lan bộ đại tù trưởng nghe nói giết con của hắn người đóng giữ Hiền Ngọc Quan, quả nhiên cấp Bảo Lan bộ chiến sĩ Lanh đem ra lệnh, làm bộ đội thay đổi tuyến đường tiến công Hiền Ngọc Quan. Cô Sơn bộ vốn dĩ nhận được mệnh lệnh chính là từ Hiền Ngọc Quan qua đi, tiến công cũng dọn dẹp địch tuấn bảo, bởi vậy như cũ giữ nguyên hướng kế hoạch tiến hành. Theo đôi Bảo Lan bộ quân đội Triều Hiền Ngọc Quan công tới. Kỳ Lang Huệ làm ảo cảnh còn có dấu vết, La Tuyết động thủ cải biến quá ảo cảnh lại gần như không hề dấu vết. Ít nhất lần này lãnh đem người đều không có nhìn ra tới, số ít có biết trước hoặc là giã thu trực giác thiên phú người cảm giác được không thích hợp, chính là la tuyết ảo thuật thượng bản thân lại có ảnh hưởng người nhiễu loạn nhân thần trí lực lượng, những người này chỉ cảm thấy nguy hiểm, báo động trước hệ thống thằng nhảy, nhưng rốt cuộc nơi nào có vấn đề lại một chút đều nói không nên. Lời Bảo Lan Bộ lãnh đem Lý Hạo Cơ là cái tương đối cẩn thận người, nhưng là hắn căn cứ đại tù trưởng truyền đến tin tức xem, Hiền Ngọc Quan Chú Binh là trong suốt, tổng cộng 7.000 người. Ngoài ra Vân Thiên Tông cùng bọn họ hợp tác sự bị phát hiện, lấy Vân Thiên Tông cầm đầu mười mấy tông môn chính diện đối đại viêm luyện võ các công kích, lần này Vân Vu Quan mấy cái quan khẩu có thể được đến tu sĩ cấp cao ngoại viện thập phần hữu hạn liền hắn được đến tin tức Vân Vu Quan đến nay đều không có ngoại. Viện tiến đến, mà bọn họ Vu chiếu tộc mấy cái đại bộ lạc ý tứ đều là sấn lần này cơ hội đánh tới Lê Dương Thành, Lê Dương Thành lấy Nam Thành chấn bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, lần này ít nhất có thể đoạt 5-6 cái đại thành. Như thế bọn họ Vu Chiếu tộc tương lai mấy năm đều không cần lo lắng một ít tầm thường khó có thể lộng tới sinh hoạt vật tư. Hiền Ngọc Quan hắn trước nay không để vào mắt, nếu không phải Lương Dạng đóng giữ Hiền Ngọc Quan, hắn căn bản sẽ không tưởng từ Hiền Ngọc Quan đi ngang qua. Cho nên trừ bỏ Lương Dạng cái này đột nhiên toát ra tới tướng lãnh, hắn không thể tưởng được Hiền Ngọc Quan còn có chỗ nào nguy hiểm. Bất quá Lý sán trung thực lực không yếu, mang đến lại là tinh binh trùng cao cấp vu binh, còn có 9 tên hóa hồn kỳ linh giả tương trợ, lại toàn thiệt hại ở Lương Dạng trong tay. có thể thấy được lương dạng vẫn là có chút năng lực. lặp lại cân nhắc sau, lý Hạo cơ đang tới gần hiền ngọc quan 50 mươi dặm địa phương làm bộ đội dừng lại, phái trinh sát binh tiến đến điều tra. hắn buổi sáng phái ra đi trinh sát binh, buổi chiều người một nhà liền bắt một cái đối phương trinh sát binh. bất quá đối phương người cũng tương đương kiên cường, bị chảo sau trực tiếp rảo phá trong miệng độc túi tự sát. đáng tiếc lúc này thái dương chính nhiệt, bọn họ cũng không có bày ra vụ trợn, này tự sát người hồn phách đảo mắt liền tiêu tán, không có thể bị bọn họ giữ lại. nếu không bọn họ có không ít phương pháp từ linh hồn được đến tin tức, mà buổi tối bọn họ chính mình mấy cái trinh sát binh cũng đã trở lại. bẩm tướng quân, tây bắc phương hướng 20 dặm phát hiện địch nhân tuần tra phân đội, tổng cộng 10 cái người, đều là trung cấp chiến sĩ. bẩm tướng quân, phía đông bắc hướng 35 phát hiện địch nhân tuần tra phân đội, tổng cộng 15 cá nhân, 10 tên người thường, 3 gã cấp thấp chiến sĩ, hai gã trung cấp chiến sĩ. bẩm tướng quân, thuộc hạ này một đường không có phát hiện địch tung, nhưng phát hiện 16 cái thổ thứ hố sâu bấy dập. bẩm tướng quân thuộc hạ này một đường phát hiện lưỡng đạo đồ vật hướng hố sâu cùng một mảnh chôn thổ trường đinh sát thổ thứ hố sâu chôn thổ đinh sát bấy dập chờ đều là thời gian chiến tranh tất có chi vật không có gì kỳ quái tuần tra đội khẳng định ở doanh trại quân đội phụ cận bọn họ bắt được đối phương trinh sát binh đối phương rất có thể đêm nay liền sẽ biết bọn họ vu chiếu tộc quân đội đã tới gần hiền ngọc đóng lý hạo cơ suy xét thật lâu sau quyết định phái một chi trước thăm dò đường phần 101. Chương 101. hồng tĩnh vân cùng nhậm lực từng người ẩn thân lẫn vào vu chiếu tộc mấy cái bộ lạc đem vu chiếu tộc đánh giặc kế hoạch chuyển cho lương dạng sau liền trước sau theo bọn họ nơi bộ lạc quân đội trở về quân đội lúc này hồng tĩnh vân đã qua tìm lương dạng vào linh trợ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu mà nhậm lực tắc lưu tại lý hạo cơ bên người bất quá hắn rất cẩn thận còn tăng vào từ liêu thiên lãng nơi đó lộng tới không gian pháp bảo bởi vì lý hạo cơ bên người có cái chuyên tấn công đối phó linh hồn vu tộc đối hắn có chút uy hiếp cho nên hắn thập phần cẩn thận lúc này nghe được lý hạo cơ đối binh lính hạ mệnh lệnh hắn thực mau tìm cơ hội đem tin tức truyền trở về Hiên ngọc quân đội lương dạng thời khắc chú ý lý hạo cơ sở lãnh quân đội động tĩnh nhưng là kỷ lang huệ bố trí trận pháp bẫy dập bao phủ phạm vi đường kính chỉ có 15 dặm lý hạo cơ quân đội còn không có bước vào linh trận bao phủ phạm vi cho nên hắn không thể ra tay trước nếu không dễ dàng đem chiến trường định ở ra tay địa phương tức trận pháp ở ngoài như vậy lúc sau hắn muốn toàn tiêm lý hạo cơ quân đội sẽ thực bị động nhận được nhậm lực mới nhất tin tức Hắn suy xét hồi lâu, cũng không có quá tốt biện pháp, liền đưa tới tiết đường, cấp tiết đường điểm 2.000 danh sĩ binh, làm tiết đường ở doanh trại quân đội khẩu đem Lý hạo Cơ phái tới 1.000 danh bộ binh cấp cầm xuống dưới, bất quá suy xét đến Lý hạo Cơ ban khoăn, hắn lại làm tiết đường cấp Lý hạo Cơ để lại 100 nhiều danh sĩ binh trở về. Hai bên như thế lặp lại quy mô nhỏ đối chiến mấy lần lúc sau, Lý hạo Cơ ăn rất nhiều mệt, tổn thất gần 2.000 người, một lần lại khắp nơi nghiên cứu tình huống. Tính ra ra lương dạng bên kia cũng hao tổn một ngàn tam nhiều người, lúc sau hắn đem lính đều cấp tập trung lên, bao gồm cô Sơn Bộ 5.000 binh lính, lại làm tùy quân bốn vị tôn giả cùng linh giả tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng, hắn quyết tâm trực tiếp dùng đại quân nghiền áp qua đi, bốn vị tôn giả, mười sáu vị linh giả, bốn trăm cao cấp vũ binh, một ngàn danh trung cấp vũ binh, hai ngàn danh cấp thấp vũ binh, còn có một vạn nhiều bình thường vũ binh, hắn không tin còn đánh không lại lương dạng. trên thực tế Lương dạng đến nay tổn thất chỉ có không đủ 50 người, những cái đó thử quân đội trở về bẩm báo cấp Lý hạo Cơ tin tức đại bộ phận đều là ảo cảnh diễn biến ra tới. Nếu là Lý hạo Cơ ở đây, khẳng định có thể nhìn ra tới, nhưng giống nhau vu binh hoặc là tướng lánh lại không có cái kia năng lực nhìn ra là tuyết thi triển ảo thuật. Bởi vậy Lý hạo Cơ đây là từ người một nhà trên tay được đến tin tức giả, nếu hắn biết chân thật tình huống, lúc này nhất định sẽ không quyết tâm phát động. Một lần tổng tiến công... lương dạng tắc cước gì lý hạo cơ mau chóng phát động tổng tiến công một đợt lại một đợt tiểu chiến cũng thực háo tinh lực a không thể toàn tiêm không thể lưu lại những cái đó năng lực đặc thù phát giác hoàn cảnh không thích hợp không thể thả lại đi quá nhiều cũng không thể buông tha người quá ít đây đều là hắn yêu cầu suy xét hắn muốn đi bước một đánh mất lý hạo cơ ban quan hiện tại lý hạo cơ cuối cùng phát sóng toàn bộ quân đội hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi lý hạo cơ quân đội một toàn tiến vào đến linh trận bên trong kỳ lang huệ cùng la tuyết liền đồng thời động nổi lên tay la tuyết hiện thân ở lý hạo cơ đại quân phía trước lý hạo cơ đám người cưỡi ngựa đi ở đằng trước người nhìn thấy la tuyết đều giật mình hắn nhìn về phía bên người một cái người mặc áo đen người hồ sư này nữ tử là cái gì tu vi nhìn không thấu hồ sư thanh âm khàn khàn hồ sư là ngưng thần kỳ trung giai tôn giả hắn nhìn không thấu tu vi người ít nhất cũng là ngưng thần kỳ cao giai đối phương trên người không có thánh giả huy áp hẳn là ngưng thần kỳ cao giai người lý hạo cơ trong lòng bay nhanh địa bàn tính còn không có tưởng hảo thình ai xuất chiến la tuyết trước ngơ ngác mà đã mở miệng ta nhiệm vụ là giải quyết các ngươi bên trong toàn bộ tôn giả các ngươi tôn giả đều thượng đi a lý hạo cơ trước cười bọn họ vu chiếu tộc đối ngoại chưa bao giờ chú trọng cái gì công bằng này nữ tử như vậy vừa nói hắn đều không cần mở miệng vài vị tôn giả khẳng định sẽ không bỏ qua này nữ tử hồ sư trước ra tay nhưng hắn căn bản không phải la tuyết đối thủ mười mấy chiêu liền bại lương dạng ẩn thân ở trận pháp bên trong nhìn la tuyết chiến đấu kỳ lang huệ cũng ở một bên nàng nhìn đến lý hạo cơ bên người bốn gã tôn giả toàn ra tay sau trên mặt hiện lên âm trầm ý cười ý niệm vừa động liền mở ra công sát trận có thể ảo trận, không gian cách ly trận chờ đồng thời đi lên đem lý hạo cơ quân đội cấp chia làm một khối lại một khối nhân bên ta huấn luyện người này đây một ngàn nhân vi một đại đội nàng liền đem đối phương cũng cấp phân thành sáu đội mỗi cái trong đội ngũ đều giao nhau có cấp vu binh cùng bình thường vu binh Vũ binh nhìn thấy quan nội binh lính triều bọn họ xông tới, vô luận có hay không trưởng quan, đều bắt đầu rồi đối chiến. Đại chiến kích phát. Lý Hạo cơ bị lưu tại tại chỗ, vừa thấy chung quanh binh lính toàn trong chớp mắt biến mất, cao cấp vu binh, trung cấp vu binh, cấp thấp vu binh, bình thường vu binh toàn không có. Hắn lại xuẩn cũng biết đối phương có trận pháp cao thủ, mà có thể làm hắn nhìn không ra chút nào dấu vết trận pháp. Đối phương ít nhất là bắt giai trận pháp sư. Trên thực tế kỷ Lang Huệ chỉ là lục giai trận pháp sư. ở chỗ này bày ra linh trận cũng là tiêu chuẩn lục giai trận pháp nhưng là nàng thiên phú xuất chúng có thể đem một cái lại một cái lục giai trận pháp hoàn hoàn tương khấu bố ra lục giai linh trận so bình thường thất giai bát giai uy lực còn phải cường đại nhiều lý hạo cơ không biết này đó nhưng hắn biết chính mình không thể trần chờ, đến trước giải quyết rất chặn đường nữ tử lại nhanh chóng phá giải rất đối phương trận pháp nếu không hắn một trận liền nguy hiểm lập tức cũng chiều la tuyết công kích mà đi la tuyết nhàm chán mà bĩu môi trên người khí thế ngoại phóng không đủ trăm chiêu liền đem bao gồm lý hạo cơ ở bên trong năm cái Vu tộc tôn giả đều cấp giải quyết rớt, rồi sau đó nàng đi kỷ lang huệ bên người, giúp đỡ kỷ lang huệ cùng nhau cứu những cái đó trọng thương nguy hiểm cho tánh mạng bên ta binh lính. Lương dạng tại chỗ cấp lý hạo cơ chờ năm người bổ đao, đem năm người đầu đều cấp bổ xuống, lại thu đi năm người trên người vũ khí, chữ vật pháp bảo trợ, tiếp theo đi kỷ lang huệ nơi đó, đứng ở mắt trận trung, nhìn đến nơi nào yêu cầu hỗ trợ liền đáp một tay. Trận này chiến đấu tiến hành rồi 4 ngày 5 đêm mới kết thúc. Quét tước chiến trường, kiểm kê thu hoạch, cứu trị người bệnh cùng với đốt cháy địch nhân thi thể trở lại dùng 4 ngày. Bất quá này đã là lúc này, đây Vu tộc tiến công kỳ vân 19 quan trung mấy cái tham chiến trạm kiểm soát chung kết thúc chiến đấu tương đối mau, hơn nữa chiến báo không hề nghi ngờ là xinh đẹp nhất. Chiến tranh kết thúc, lương dạng kết thúc hoàn thành, cấp phó Phi Dương bên kia đã phát tin tức, báo cho phó Phi Dương phía chính mình sự tình. Phó Phi Dương nhận được thông tin quan phủ. Thấy quang phủ nội dung, khiếm sợ rất nhiều lại có chút lín lên như thế cảm giác, suy nghĩ một vòng, hắn dùng một quả thông tin phủ cấp lương dạng hạ đạt một cái đi Vĩnh Trạch Thành mệnh lệnh, cũng phái người nhanh chóng đi cấp Vĩnh Trạch Thành thủ tướng chuyên tin, lệnh đối phương đem đối chiến quyền chỉ huy giao cho lương dạng. Vĩnh Trạch Thành thuộc về biết đức quan, quý hữu quan sở bảo hộ nội giảm thành, biết đức quan, quý hữu quan đã bị phá, khoảng cách biết đức quan khoảng cách gần nhất dịch thành cũng bị vu tộc quân đội càn quét quá một lần. Trong thành cư dân đại bộ phận đều bị quan phủ cùng chút ít binh lính hộ tống vào trong núi gần thân tích họa. Vĩnh Trạch Thành đem trực diện vu tộc quân đội nghiến ác. Lương dạng nhận được tin tức, trầm mặc trong chốc lát, đi Vĩnh Trạch Thành giúp thủ phòng trừng không thể dùng ở hiền ngọc quan bên này đối chiến phương pháp, chính diện cứng đối cứng là tất nhiên, bất quá đây cũng là môi cái vẫn luôn sống sót binh lính cần thiết trải qua tình hình chiến đấu, hắn không có cự tuyệt đường sống, cũng không tính toán dùng chơi thủ đoạn nhỏ phương thức bảo toàn thiết tương quân thực lực, lập tức khiến cho cổ đỉnh duy điểm binh. Sau đó thông tri Hiền Ngọc Quan Nguyên, chú binh thủ lĩnh mang binh trở về. Quảng Phúc Quan khoảng cách Hiền Ngọc Quan rất gần, qua lại cũng liền nửa ngày lộ trình, nguyên chú binh một hồi tới, lương dạng liền mang binh rời đi, bay thẳng đến Vĩnh Trạch Thành đi. Tiến công Vĩnh Trạch Thành này, một đường chính là thiện thủy bộ cùng thạc công bộ người, này hai chi quân đội tổng cộng có một vạn người, đánh tới Vĩnh Trạch Thành còn dư lại 8000 người, cao cấp vu binh tổng cộng không đến 100 người, trung cấp vu binh cùng cấp thấp vu binh thêm lên có gần 500 người. Mặt khác đều là bình thường vũ binh, bất quá này hai chi bộ đội cũng cấp có một cái tôn giả toa chấn, còn có mấy tên linh giả, bởi vậy muốn nói phiền thoái cũng có chút phiền phức. Lương dạng dư lại 5.600 nhiều có cấp binh lính đối thượng này chi bộ đội người, ưu thế rõ ràng, tôn giả giao cho La Tuyết, linh giả giao cho Mai Vân Úy, mặc nhai đám người, dư lại binh lính chính diện đối kháng, chỉ là ngoài thành không có linh trận, đối phương đánh không lại bỏ chạy điểm này, ai cũng không có quá tốt biện pháp. Kỳ Lang Huệ nhưng thật ra nhân cơ hội mở ra nàng bản mạng linh trận nháy mắt bày ra, trận lại 2000 nhiều người. Nhưng như cũng làm 3000 nhiều người tán loạn đào tẩu. Trong lúc này Lương Dạng Mang binh hiền lành thủy bộ thạc công bộ quân đội lực chiến 2 ngày, lúc sau xem tán loạn vu tộc binh lính là trốn hướng Vân Vu Quan thành, hắn liền không có phái người truy kích, mà là vào thành tu dưỡng mấy ngày, đem chiến hậu sự toàn xử lý tốt, tiếp theo khai binh chiều Vân Vu Quan thành phản hồi. Vân Vu Quan thành quân coi giữ đang cùng Lan Hải bộ đông khúc bộ hai vạn người rằng co keo chiến lương dạng mang theo bộ đội từ cửa bắc tiến thành vào thành sau hắn lệnh cổ đỉnh duy chờ dẫn người về trước đệ tứ doanh trại quân đội chính mình tắt đi đô đốc phủ tìm phó phi dương phó phi dương tinh thần khí không tốt lắm có chút heo mỹ sắc mặt trở nên trắng ánh mắt hơi u, môi khô quát trong thần sắc trong lúc lơ đãng liền sẽ toát ra một chút mỏi mệt hiển nhiên là cường đánh tinh thần tới gặp lương dạng lương dạng trong lòng hơi bất an phản đóng cửa xoay người lo lắng nói đại nhân còn hảo đi Phó phi dương nhìn hạ lương dạng trong mắt quan tâm, lắc đầu. Ta không có việc gì. Dừng một chút, hắn nói, ngươi ở Hiền Ngọc Quan cùng Vĩnh Trạch Thành chiến báo đều thống kê sửa sang lại ra tới sao. Sửa sang lại ra tới. Lương dạng từ trong không gian lấy ra thu thập tốt chiến báo quyển sách cùng mười mấy chương sổ con, đi lên trước một bước, đôi tay đệ phụng cấp phó phi dương. Vì nhan duy đống, cổ đình duy, tiết đường, trình hề thái thỉnh phong sổ con thuộc hạ cũng viết hảo. Phó phi dương tiếp nhận chiến báo quyển sách cùng thỉnh phong sổ con nhìn nhìn, nội dung đều là dựa theo quân quy quy định viết, chữ viết trình tề, văn bản sách sẽ, phi thường phù hợp đại bộ phận võ tướng khẩu vị, điện hạ sẽ tuyển người A, cái này lương dạng mới mười mấy tuổi liền đạt tới loại trình độ này, chỉ cần không ngã xuống, tương lai sẽ không dừng bước với đô đốc. Thực hảo, này đó ta liền không một lần nữa sao chép, quay đầu lại tính cả ta thế ngươi viết phong thưởng sổ con một khối đệ đi lên, ngươi chuẩn bị hạ, làm thiết tướng quân nghỉ ngơi hai ngày. ngày sau ngươi mang thiết lương quân thượng cửa thành ta sẽ hạ lệnh làm ngươi quản lý vân vu quan đối vu chiếu tộc tác chiến lấy lương dạng ở hiền ngọc quan cùng vĩnh trạch thành giết chết hơn hai vạn danh vu chiếu tộc chiến sĩ tổng số danh tuân giả mười mấy tên linh giả chờ chiến công đã chọn đủ ngồi trên đô đốc chi vị triều đình bên trong lại có quận vương điện hạ lực đĩnh hắn đem chiến công thỉnh phong sổ con báo đi lên đẩy lương dạng thượng vị khả năng tính rất lớn cơ hồ có thể nói là chắc chắn một khi đã như vậy Làm lương dạng trước tiên ở quan thành bộ đội nội thành lập hy vọng lợi rộng lớn với tệ. Là, đại nhân. Lương dạng ôn quyền, thấy phó phi dương nâng trung trà lên, liền tố cáo lui. Phần 102. chương 102. Đệ tứ doanh trại quân đội, vài vị linh giả không có linh quân, từng người đều trở về doanh trướng tu luyện nghỉ ngơi, cổ đình duy điểm binh sau, làm những người khác đều đi nghỉ ngơi, độc lưu lại nhan duy đống. Duy đống, ngươi lợi chút ra doanh đi bên ngoài hỏi thăm hạ vân vu quan thành tình hình chiến đấu. nhan duy đống gật đầu sắc mặt cũng thực ngưng trọng hảo cổ đình duy dặn dò nói buổi tối quân doanh lạc khóa trước nhất định phải trở về ân nhan duy đống tỏ vẻ không thành vấn đề hồi doanh trướng thay đổi một thân sạch sẽ khải phục dắt một con ngựa chiều doanh ngoại đi đường nên diện gặp phải vừa trở về lương dạng hắn dừng lại bước chân đô uý đại nhân Ngươi đây là đi ra ngoài tìm hiểu tình huống đâu lương dạng đánh giá liếc mắt một cái nhan duy đống nhan duy đống hẳn là lương dạng nghĩ, nghĩ nói nhìn đến kỷ lang huệ không, kỷ cô nương ở điểm bình trước tựa hồ trở về doanh trướng. ngươi đi tìm nàng, làm nàng cùng ngươi cùng đi, liền nói là ta phân phó. đô úy, này không hào đi, kỷ cô nương rốt cuộc không phải chúng ta thiết ương quân chính thức quân sĩ nhan duy Đống không dám nói chính là kỷ lang huệ dung mạo ở bên này quan trong thành thật sự quá xuất chúng, thiết ương quân đều có không ít người đối với kỷ lang huệ kia phó dung mạo thập phần tâm chiết, nếu không phải kỷ lang huệ ngày thường đều một bộ dáng vẻ lạnh như băng. lại nghe nói xuất thân nhất lưu đại tông môn thân phận cao quý vẫn là hóa hồn kỳ linh giả lại là lục phẩm trận sư tổng hợp thực lực quá cường giống nhau không ai dám hướng kỷ lang huệ trước mặt thấu nếu không quân binh lính chắc chắn ở kỷ lang huệ kia nháo không ít chế cười nhưng là bọn họ thiết lương quân hiểu biết kỷ lang huệ cường đại bên ngoài người cũng không biết kỷ lang huệ lợi hại nếu là cái nào không có mắt va chạm kỷ lang huệ liền hiện nay tình huống chỉ sợ không hảo giải quyết không quan hệ kỷ lang huệ ẩn nấp thân hình đi theo bên cạnh ngươi Ngươi tìm hiểu, nàng ký lục, có vấn đề nàng sẽ hỏi ngươi, ngươi thô sơ giản lược tìm hiểu hạ quan thành chính diện bốn cái phòng ngự điểm cùng tiến công bộ đội là được, mặt khác tư liệu ta nghĩ cách, không cần tham quá rõ ràng, ngươi sau khi trở về cũng không cần tới bẩm báo ta, ngày mai hội nghị thượng lại nói. Đúng vậy, Nhan Duy Đống không lại cự tuyệt. Lương dạng nhất chân triều nghị sự trướng đi đến, trên đường cấp kỷ lang huệ hạ đạt linh binh nhiệm vụ. Ngươi cùng Nhan Duy Đống đi trước cởi xuống vân vu quan thành lãnh đem cùng binh lực phân bố lúc sau đi tìm liêu láo đem vu tộc người lần này tiến công vân vu quan cụ thể kỹ càng tỉ mỉ tình huống cấp thống kê ra tới cùng với tiếp nhận liêu lão trong tay thành từng trận bàn hai ngày sau chúng ta thiết tướng quân sẽ làm chủ lực đối chiến vu tộc nhan duy đống nhìn theo lương dạng rời đi dối dám hạ xoay người đi kỷ lang huệ doanh trướng gõ môn, thuyết minh sự tình kỷ lang huệ ngũ quan nguyên bản liền thanh tú trên người sát khí quỷ khí trừ khử sau trừ bỏ kia một đôi không có chút nào ánh sáng hắc đến đáng sợ con ngươi ở ngoài nàng chỉnh thể cho người ta cảm giác chính là cái lạnh băng trầm tĩnh cô nương chờ nhan duy đống nói xong nàng gật đầu ừ một tiếng trực tiếp đóng lại doanh trướng bố môn đi thôi ai nhan duy đống ở phía trước dẫn đường vừa ra doanh trại quân đội đại môn liền phát hiện Kỳ lang huệ ẩn thân hắn đi rồi vài bước hô một tiếng Kỳ cô nương ân chúng ta đi trước cửa nam thành lâu nghe được Kỳ lang huệ thanh âm nhan duy đống tâm tình lược quỷ dị doanh trại quân đội lương dạng vào chính mình doanh trướng Đem sự tinh loát loát, mở ra hải hàng tinh tin, cấp Hạ Thế Hy đã phát một cái tin tức. Thế Hy, ngươi chừng nào thì trở về. Hạ Thế Hy dây hồi. Ta ngày sau trở lại kinh thành, năm sau tháng riêng 19 hồi vân vu quan hoặc tấn thành tổng đốc phủ. Lương dạng vi lăng, chợt thở dài, phu phu đều đánh nhau chết sống sự nghiệp tiền đồ kết quả chính là như vậy. Dễ dàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn ở bên này có kế hoạch có cần thiết hoàn thành mục đích, hiện tại không thể rời đi, đi kinh thành dính Hạ Thế Hy. Hạ Thế Hy thân phận quý trọng đặc thù, hiện giờ thân thể lại khôi phục khỏe mạnh, cần thiết tham gia hoàng thất ngày Tết trong ngoài các loại tông tộc hoạt động, không thể lưu lại bồi hán. Một lát sau đợi không được Lương Dạng hồi phục, Hạ Thế Hy lại đã phát một cái tin tức lại đây. Ngươi chiến báo ngày mai liền sẽ đưa đến Tổng đốc phủ, ta sẽ bị một phần, năm trước sẽ không cho ngươi đánh giá công lao thăng trước, năm sau Tổng đốc phủ đổi Tổng đốc, đến lúc đó ta muốn xem tình huống cho ngươi thăng trước. Lương Dạng thu hồi mãn đầu vóc toái toái niệm, trả lời, hảo. Ta thả trước tiên ở vân vu quan chờ phu quân cho ta danh phận. Hạ Thế hy. Lương Dạng cười cười, tắt đi hải hàng tình tin thu hồi tới, tinh lực trở lại trước mắt chiến tranh thượng. Vu tộc người không có vào đông ngày tết tập tụ, bọn họ quanh năm suốt tháng lớn nhất ngày hội là thu tế. Đối Vu tộc người tới nói, qua thu tế, liền tương đương với qua một năm, mà Vu tộc người thu tế đều là ở tháng 9 được mùa là lúc cử hành, không có cố định nhật tử, mỗi năm đều là từ đại tư tế bói toán thu tế ngày hội. mùa đông là vu tộc người chiến đấu mùa cũng là gần mấy ngàn năm tới vu tộc người cướp bóc mùa vu tộc bên kia đặc sản rất nhiều nhưng lại khuyết thiếu thường quy lương thực cùng vật dụng hàng ngày tựa hồ theo thời gian trôi qua nam vu trăm vạn núi lớn ngũ cốc sản lượng càng ngày càng ít càng ngày càng không đủ vu tộc người thường sinh tồn sợ cần này cũng dẫn tới vu tộc người cướp bóc quanh thân thừa thai ngũ cốc quốc gia số lần càng ngày càng thường xuyên đại quy mô chiến dịch càng ngày càng nhiều từ một nhiều năm một lần đại chiến đến chín nhiều năm Một lần, tám mươi nhiều năm một lần, 70 nhiều năm một lần. Cho tới bây giờ mấy năm bùng nổ một lần. Tựa hồ cũng thực không thích hợp. Lương dạng nhắm mắt, một lát mở ra mắt, hỏi hạ thế hy, quý tộc tổng so bình dân bá tánh biết đến nhiều chút. Vu tộc người thu hoạch thật như vậy kém. Bọn họ hoạt động lãnh thổ quốc gia gần ngàn vạn km vùng, vòng ra một ít địa phương phạt thụ khẩn điển cẩn thận kinh doanh cũng không khó khăn. Khách quan tới giảng, Vu tộc các loại thiên phú đều không thể so chúng ta chung nguyên nhân kém. trước kia bọn họ một hai trăm năm gặp được một lần đại thai đất hoang trong năm mới có thể xâm chiếm Trung Nguyên, gần trăm năm còn lại là bốn năm năm đều phát động một lần đại quân công chiến, thật là trăm vạn núi lớn thu hoạch quá kém làm những cái đó vô tộc. Người đều sống không nổi nữa. Hắn không tin. Đúng vậy. Hạ Thế Hy khẳng định lương dạng nói, ít nhất hoàng triều cao tầng từ các loại con đường không ngừng được đến tin tức đều là kết quả này cùng nguyên nhân. Nam vu trăm vạn núi lớn vô tộc sinh dục xuất dần dần đề cao Thổ địa thượng lương thực sản vật lại từng năm hạ giảm, dẫn tới không ít vu tộc người thường ở tiến vào mùa đông sau đói chết trong nhà. Núi sâu đều là sinh tồn bảo tàng, gieo trồng không được, bọn họ săn thú cũng không được. Một hai phải cướp bóc. vu tộc từ trước chính là công nhận săn thú hảo thủ. vu tộc cùng rừng sâu cao dai viêm thú có hiệp ước, mùa đông có thể săn thú khu vực thập phần hữu hạ, không đủ nuôi sống như vậy nhiều người. Cho nên hiện tại tiến công kỳ vân 19 quan vu binh là ra tới chịu chết. dưỡng không người sống khiến cho bọn họ đi tìm chết trừ bỏ năm nay tới tấn công vân vu quan mấy chi bộ đội bọn họ năm rồi hoặc là tấn công mặt khác cương quan cũng không phải là chịu chết hạ thế hy lười đến nói lương dạng chân thật bối cảnh cùng này trong tay những cái đó cường đến thái quá tiên khí chỉ nói có đôi khi bọn họ một chi quân đội đoạt năm sáu cái thành sau bản thân binh lực cũng sẽ không tổn thất nhiều ít tiên triêu thời kỳ cuối có mấy lần vu tộc bộ đội tiến quân trực tiếp đoạt nửa cái quận đồ an đồ dùng chờ trở về Đều không có đã chịu coi như cường trạng